Duy Nga Độc Tôn. Du Thanh Nưu, Diệu Sinh đạo nhân trợ đạo môn bốn cự đầu trăm miệng một lời. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều trầm trầm gật đầu. Đây là Thiên Phật Tuyệt học, truyền thưa tự Phật môn tổ, bây giờ xa bà giới tuyệt học trí cao. Huyền Thông phương Trượng này trưởng mới ra, mới bởi vì song phương giao chiến mà trừ khử Phật quốc Tịnh thổ lập tức một lần nữa xuất hiện. Đây trời thần Phật bao vờn quanh Trần Lạc Dương cùng cái này khô gầy lao tăng, Thiên Hoa loạn truy ở giữa, Tuân gia Kim Liên, Hùng Vi Phật sướng phạn âm không dứt bên hai. Trần Lạc Dương lấy phấn toái bị ngạn trưởng thế cùng chính diện chống đỡ, song phương va chạm không ngừng. Cái khác người quan chiến đều khẩn trương nhìn chăm chú cái kia phương Phật quốc tỉnh thổ, nhìn xem trong đó bổ đề hoa sen khô héo héo tàn nhưng lại lập tức nên đón tân sinh. Mắt thấy hư không Phật quốc dần dần vững chắc không hề đứt đoạn mở rộng, du thanh nưu, diệu sinh đạo nhân, khổ thụ phương trưởng bọn người trong lòng hiểu rõ. Phấn toái bị ngạn xác thực khủng bố, nhưng huyền thông phương trượng cũng có duy ngã độc tôn loại tình huống này Người sử dụng bản thân tu vi cảnh giới trên lệnh liền thể hiện ra. Huyền thông phương trượng đang lầm võ tôn chi đỉnh, trí nhân chi cảnh nhiều năm, nền tảng cuối cùng so thứ 20 cảnh trần lạc dương càng dày đặc. Trước mắt Phật môn chính tông cùng ma Phật truyền thừa đọ sức, chính tông Việt đến càng chiếm thượng phong, dần dần đạo trưởng ma tiêu. Khổ thụ phương trượng chờ ba vị Phật môn cao thủ đều thở phào, cùng nhau chắp tay trước ngực, ngã Phật tử bi. Thanh vi giới một bên, du thanh nưu thì nói khẽ, còn chưa tới quyết thắng thời khắc. Diệu sinh đạo nhân đầu nhưng trong ánh mắt chứa tìm tòi nghiên cứu chi sắc, xác thực như thế không sai, bất quá trần cư sĩ tại thức thứ 9 như Lai Ma Trưởng có cao thâm như vậy tạo nghệ, đã khiến người sợ hai thán phục Sơn Hải giới bên kia truyền về tin tức, hắn đạt được A Niết Bàn chung cần phải còn không bao lâu mới đúng chứ. Đại Luân Hồi Bản cũng thế. Khổ Hải một mạch pháp không mấy người trước đây đạt được Đại Luân Hồi Bản, lĩnh hội Ma Trưởng thức thứ 8 vĩnh đoạn Luân Hồi, từ đầu đến cuối chưa hết toàn công. Tuy nói Trần Lạc Dương trước mắt tu vi cảnh giới so pháp không phương trưởng càng cao, nhưng hắn lĩnh hội vĩnh đạo luân hồi cùng phân toái bị ngạ, hiện tại liền có thể có như vậy tạo nghệ, quả thực nhanh đến kinh người, khiến Phật đạo hai nhà âm thầm lưu tâm. Trần Lạc Dương thì thần sắc bình yên, gặp không sợ hãi. Ba thức như lai ma trưởng liền ra, hắn cuối cùng cũng nô ra huyền thông phương trưởng gãy, nô ra xa bà giới trí cao truyền thừa. Lấy ma trưởng đối với Phật học, ức cùng cực đối bính, mới có thể chân chính tìm tòi hư thực. Mà đối mặt đoạt chiếm thượng phong từng bước ép sát huyền thông phương trượng, Trần Lạc Dương không chút hoang mang. Ngược lại là huyền thông phương trượng ánh mắt lấm liệt, đột ngột biến chiêu né tránh. chương 707, chạm đến nhân thần giới hạn Khô gầy lao tăng thân hình vừa mới na gì né tránh, trong hư không pháng phất liền có một loại nào đó vô ảnh vô hình tồn tại sẽ qua. Đối phương tới vô ảnh đi vô tung, vô hình vô chất, liền liền phương xa quan chiến một đám cự đầu cứng, giả, đều không thể ngay lập tức phát hiện vẫn là cái này vô hình tồn tại cùng Huyền Thông phương Trượng bên ngoài thân hộ thân Phật quang phát sinh tiếp xúc, khiến Phật quang vặn vẹo vỡ tan, mọi người mới ý thức tới, nhìn như bị đặt ở Hạ Phong Trần Lạc Dương, sớm đã triển khai lăng lệ phản kích. Nhờ có trực tiếp cùng giao thủ Huyền Thông phương Trượng từ đầu đến cuối cảnh giác, tài năng người đứng xem mê, chính đương sự thanh kịp thời phát hiện hắn đi vào Trần Lạc Dương tỉ mỉ chuẩn bị cả bẫy. Huyền Thông phương Trượng quả quyết né tránh, mượn di động chi thế quay vòng cái kia tản nhẫn lăng lệ chí cực vô hình công kích. Mặc dù Phật quang hộ thể bị phá ra, nhưng cuối cùng nẽ qua Trần Lạc Dương một thức này bí ẩn ảnh nguyệt. Không cần nghĩ ngợi ở giữa, huyền thông phương trượng nẽ tránh đồng thời, biến chiêu huy trường, tiếp tục hướng Trần Lạc Dương một trường đánh ra. Không cần nghĩ, liền biết Trần Lạc Dương sẽ thừa cơ lật về mới hạ Phong một lần nữa chiếm trước chủ động. Quả nhiên, một vòng từ từ bay lên hắc nhật bên trong, hắc ám Phật đà ngồi ngay ngắn, cùng huyền thông phương trượng biến thành kim thân Phật đà đụng nhau một trường. Song phương thân hình đều là một cái Nhưng Trần Lạc Dương vô hình ảnh nguyệt lần nữa từ khó mà đánh giá góc độ liên hoàn chém về phía Huyền Thông phương Trượng. Huyền Thông phương Trượng chống đơ xu thế tránh ảnh nguyệt thời khắc, Trần Lạc Dương kế hắc nhật vô biên hạng như lai like về sau, lập tức đón thêm bên trên hắc nhật vô thiên băng thần kiếp. Thập trọng hắc nhật trong ngoài áp xúc năng tụ, băng thiên diệt địa lực lượng kinh khủng liên hoàn bộc phát, kéo dài không thôi. Lạc Nhật Sơn một trận chiến về sau, Diệp Thiên Ma nếu là có thể tái sinh trả, lại lại chưa chỉ thương thế, so trước khi chiến đấu leo lên càng cao đỉnh phòng. Tập trọng hủy thiên ma kiếp cùng phát, so với Trần Lạc Dương hiện tại xuất thủ, sợ cũng phải kém hơn nửa bậc. Đây là chạm đến chân chính nhân gian đỉnh phong, sờ đến nhân thần cách một kích. Lấy Huyền Thông Phương Trượng kim thân vững chắc, đồng dạng vô pháp ngăn kháng Trần Lạc Dương một quyền này. Hắn dứt khoát lấy Thiên Phật truyền thụ duy ngã độc tôn, cùng Trần Lạc Dương cứng đối cứng. Khiến người an tâm là, một chiêu này, Trần Lạc Dương cũng cần toàn lực ứng phó, khó mà giống thi triển phấn phái bị ngạn thời còn có thể thêm ra ảnh nguyệt chiêu binh hai đường. Nhưng đợi đến Song Phương khi thật sự tướng mạo đụng, phân ra thắng bại trước kia, Huyền Thông Phương Trượng liền hơi biến sắc mặt. Dạng này rằng có dưới, hắn dĩ nhiên cảm giác trong cơ thể có một ít tồn tại bị ngoại giới Trần Lạc Dương dẫn động. Cái kia lại tựa hồ là hắn thần kiếp. Chí nhân chi cảnh, nửa người nửa thần, hướng lên một bước, chính là võ thần cảnh giới. Nhưng như là võ thánh đến võ tôn sinh tử huyền quan đồng dạng, ở trong kiếp số vượt qua mới là trời cao biển rộng thế giới mới, không vượt qua nổi lập tức thân tử đạo tiêu. Hồi yên diện. Thần kiếp khởi tại tự thân, không chỗ tránh được. Diệp Thiên Ma trước đây lạc nhập sân chiến, trừ võ giảng ngạo khí bên ngoài, cũng không thiếu mượn vây công người áp lực suy nghĩ, lợi dụng Trần Lạc Dương mấy người trợ hắn đột phá bình cảnh, đứng lên cuối cùng đỉnh phong, có lực lượng trực diện thần kiếp, đồng thời chia sẻ thần kiếp cho Trần Lạc Dương cùng Hứa Nhược Đồng. Huyền Thông phương Trượng thành tiểu thứ 21 cảnh cũng không ít năm tháng, nhưng tương tự một mực không dám đi khiêu chiến thần kiếp. Giờ phút này không có chút nào chuẩn bị dưới. Dĩ nhiên cảm giác chính mình thần kiếp đem bị dẫn động dáng lâm để lao hòa thượng trong lòng lửa kinh hắn không cách nào lại kiên trì lấy công đối công cùng Trần Lạc Dương đại Bính chỉ có tập trung toàn lực cố thủ tự thân nhưng lúc trước sự thật đã nghiệm chứng hắc Nhật vô thiên băng thần kiếp dưới so ma Phật chuyển thừa phấn toái bị ngạn còn muốn càng thêm hung tàn cho dù trước mắt Phật môn đại năng toàn lực phòng thủ tình hu dưới vẫn phá hủy kim cương nghiền nát Bồ đề 10 vòng Hắc Nhật ngưng tụ B phát sinh sinhh đem huyền thông phương Trượng Kim thân lầnựa vỡ nát Hợp nhất chính diện phá địch, ảnh Nguyệt lập tức nhân cơ hội mà vào, vô thanh vô tức ở giữa chém về phía Huyền Thông phương Trượng. Huyền Thông phương Trượng trên thân sáng lên xanh biếc Phật quang, tại một cây xanh biếc thiền trượng bảo hộ dưới, ngăn trở Trần Lạc Dương ảnh Nguyệt. Ngã Phật Từ Bi, là lão nạp vua. Huyền Thông phương Trượng chấp tay hành lễ, Trần thí chủ công tham tạo hóa, lão nạp tự thẹn không bằng. Khách khí. Trần Lạc Dương bình tĩnh thu quyền. Sa bà giới một phương, thụ phương trượng mấy người thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Địa phương khác bọn hắn đều có thể nhìn minh bạch, duy chỉ có Huyền Thông Phương Trượng lấy Duy Ngã Độc Tôn liều mạng Trần Lạc Dương hấp nhật Vô Thiên băng thần kiếp, chưa lộ dấu hiệu thất bại thời điểm, vì sao muốn chủ động lượng bộ? Trần Lạc Dương tuyệt học xác thực quỷ bí bá đạo, cực kỳ hung hãn, lại lấy thứ 20 cảnh tu vi, chạm đến Nhân Gian Đỉnh Phong tuyệt đỉnh, mơ hồ sợ đến nhân thần giới hạn, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng Huyền Thông Phương Trượng vốn là thứ 21 cảnh đỉnh phong võ tôn, lại có Thiên Phật Đích truyền Duy Ngã Độc Tôn, vì sao không chiến tự tan? Mới cái kia một chút tất cả mọi người đem lực chú ý nâng lên tối cao, nhìn xem đến Trần Lạc Dương hẳn không có lại cử động ảnh nguyệt mới đúng. Trong ngáy mắt đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải huyền thông phương trượng chính mình thu chiêu, tháng bại còn tại cái nào cũng được ở giữa. Trần Lạc Dương tuyệt học bá đạo, nhưng tất nhiên tốn lực. Không bố như vậy lực lượng, hắn chỉ bằng tự thân thứ 20 cảnh nội tình thi triển không được mấy lần mới đúng. Nếu như hắn trong bóng tối điều động sinh chữ thiên thư các loại bảo vật bổ sung hồi khí Loại kia tại trái với song phương so tài quy tắc, tựa như huyền thông phương trượng bây giờ bị bách vận dụng bích ngọc thiền trượng đồng dạng, tự động nhận thua. Trung quanh tất cả mọi người đều một mực có trong bóng tối lưu ý điểm này. Huyền thông phương trượng vừa rồi nếu như nhịn quyết tâm đến cùng Trần Lạc Dương chiến đấu tới cùng, hơn phân nửa nên Trần Lạc Dương trước chống đỡ không nổi mới đúng. Nhưng vì cái gì ngược lại là huyền thông phương trượng trước thu tay lại. Không chỉ là khổ thụ phương trượng chờ ba vị Phật môn cự đầu, một bên khác quan chiến du thanh yêu Diệu sinh đạo nhân đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải. Huyền thông phương trượng có khổ tự mình biết, trước mắt hắn đứng yên trong hư không, trong cơ thể sao động cho tới giờ khắc này đều không có hoàn toàn lắng lại. Cái này nếu là áp chế không nổi, thần kiếp bộc phát, hắn lập tức liền muốn đi sông nhân thần sinh tử quan, kết quả hắn chính mình lòng dạ biết rõ, trước mắt hắn, qua cửa ải nắm chắc không đủ năm thành. Một quân kia, xem ra không chỉ là lực phá hoại mạnh lớn đơn giản như vậy. Thanh vi giới cự đầu Lý Chi Phi chầm chầm nói ra, Ở trong có khác bí ẩn. Cái khác ba vị đạo môn cự đầu đều khẽ vốt cảm. Diệu sinh đạo nhân lúc này cất giọng nói ra, tháng bại đã rõ ràng, các vị khi đúng hẹn làm việc. Khổ thụ phương trượng trầm mặt một chút về sau, chắp tay hành lễ, trúc long lột xác ở đây, mời Trần Thí chủ nhận lấy. Dứt lời, sinh hồng trúc long di cốt bay tới Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương gật đầu, đem thu nhập trưởng trung. Nhưng ngay một khắc này, ngoài ý muốn nảy sinh. Khi Trần Lạc Dương tiếp xúc đến cái kia trúc long lột xác thời điểm Xích Hồng Dương rồng bên trong trận buộc phát ra kim quang óng ánh. Kim quang cấp tốc diễn hóa Phật môn Thai dấu Mạn Đà La giới, đem Trần Lạc Dương khóa ở trong đó. Trần Lạc Dương song mi một hiền, 10 vòng hấp nhật liền là hiện hiện, đem trong chiều ở giữa áp xúc Kim Cương Thai tàng Mạn Đà La giới chống đỡ. Cùng lúc đó, ảnh Nguyệt tìm khe hở mà vào, ý đồ đem tan dã. Nhưng khổ thụ phương trượng mấy người cùng tiến lên trước, riêng phần mình giữ vững Kim Cương Thai tàng Mạn Đà La giới một góc, làm cho càng thêm vững chắc. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, Trong tay lộ ra nhân hoàng di bảo quân thiên qua. Quân thiên qua vung lên phía dưới, kim cương thai tảng mạng đà là giới lập tức bất ổn. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên tăng nhân, đột ngột ở trong hư không xuất hiện, cầm trong tay một chi kim cương sự. Thiếu niên này cho Trần Lạc Dương cảm giác, uy hiếp dường như không tại mới huyền thông phương trượng phía dưới. Mà trong tay đối phương chi kia kim cương sự, tại rơi vào trong kết giới về sau, càng là kiểm chế lại quân thiên qua. Trần Lạc Dương đỉnh đầu hắc vụ phun trào, tiếng chung văng lên. Giải đầy vết rách gá niết bản chung xuất hiện, khổ hải ma chàng cùng đại luân hồi bản cũng theo sát phía sau. Ba đại ma Phật di bảo diễn hóa mặt pháp thời đại, trấn áp chi kia kim cương sử, đồng thời cũng ý đồ phá vỡ kim cương thai tàng mạn đà la giới. Nhưng vào lúc này, đạo đạo thanh khí tràn vào kết giới, vậy mà thoáng cái liền đem hắc vụ tách ra. Xem ra các ngươi cũng muốn đem ta lưu tại nơi này rồi. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, nhìn về phía đồng dạng hướng chính mình bao vây quanh bốn vị đạo môn cử đầu. Diệu sinh đạo nhân mỉm cười nói, Trần Cư Sĩ quá lo lắng, ngươi cùng huyền thông đạo hữu giao thủ, chúng ta thờ phụng ước định, vẫn chưa nhúng tay. Bần đạo mấy người không có thương tổn ngươi chi ý, chỉ là cần tôn giá được từ tiên thiên mộ kim Lô đồng thụ dùng một lát. Nghe khẩu khí này, là không có ý định trả. Trần Lạc Dương Hờ Hưng nói, đây chính là khó lòng vị trí, đành phải đắc tội. Diệu sinh đạo nhân thở dài, quan Trần Cư Sĩ những năm gần đây làm việc, nuốt nhà khác đồ vật không nương tay, chính mình đồ vật nhiều nhất chỉ mượn bên ngoài Kết quả là đều muốn thu hồi, bần đạo mấy người đành phải ra hạ sách này. Sa bà giới một bên, khổ thụ phương trưởng chấp tay hành lễ, thiên Phật vô ý cùng ma tôn khó xử, là lấy Trần Thí Chủ mặc dù thân kiêm chính thức như Lai Ma trưởng bần tăng mấy người cũng không ý tổn thương Trần Thí Chủ tính mạng. Hôm nay bất đắc dĩ, chỉ cầu lưu lại ba kiện ma Phật Pháp khí đem phá hủy, Trần Thí Chủ gật đầu, bần tăng mấy người lập tức tránh ra con đường, cái này Trúc Long lột xác, cũng không lấy một xu, giao cho Trần Thí Chủ xử lý. Mà Phật di độc vô tận, chúng ta người trong Phật môn, thực không dung tiếp tục làm hại thương sinh, trần thí chủ học thông như lai ma trưởng, mong rằng tiết chế khắc kỷ, cầm giữ tâm ý. Trần lạc dương thần sắc lạnh nhạc, thanh vi giới diệu sinh, ngươi vừa mới nghe được, ta bình sinh chỉ có chủ động tranh thủ, không có chủ động từ bỏ cái này nói chuyện. Thiếu niên kia bộ dáng tăng nhân chấp tay hành lễ, nếu như thế, lão nạp mấy người đã tội. Dứt lời, kim cương thai tàng mạn đà la giới bắt đầu hướng ở giữa co vào đẻ ép. thanh vi 4 người xuất thủ Cũng hỗ trợ áp chế trần lạc dương sức phản kháng. Nhưng vào lúc này, cục diện lần nữa bỗng nhiên nhất biến. Hùng vĩ phản âm bỗng nhiên văng lên. Toàn bộ vũ trụ tại thời khắc này phản phất hóa thành kim sắc Phật quốc, bao phủ ở đây tất cả mọi người. Nhưng kim sắc Phật quốc lập tức bị một bộ trắng đen xen kẽ thái cực đồ nắm giữ nửa bên. Lại là xa bà giới chi chủ thiên Phật cùng thanh vi giới chi chủ đạo quân đồng thời giá lâm, song phương đối bính một kích, ai cũng không thể làm sao ai. Mà cùng lúc đó... Sa bà giới Lăng giả tự Phương Trượng khổ thụ đại sư, kêu lên một tiếng đau đớn, đã gặp thanh vi giới cự đầu lý chi phi an toán. Lại nhìn cái khác Phật môn đồng đạo, có một cái tính một cái, đều bị Du Thánh Lưu, Diệu Sinh đạo nhân, Đô Đức Cơ phân biệt đánh lén. Nguyên Lai Thiên Phật đột nhiên giá Lâm xuất thủ, chính là phát giác này biến, đáng tiếc bị đạo quân ngăn lại. Huyền Thông phương Trượng áp chế trong cơ thể bất ổn, kịp thời ra tay giúp khổ thụ Phương Trượng mấy người giải vây. Nhưng một bên khác, Trần Lạc Dương đã thừa cơ sông phá kim cương thai tàng mạn đã la giới. Các ngươi cùng hồng trần giới liên thủ, muốn cùng chúng ta triệt để khai chiến. Thiếu niên tăng nhân huy trưởng ngăn trở rượu sinh đạo nhân. Diệu sinh đạo nhân phất trần quét qua, cuốn lấy cái kia cán kiểm chế quân thiên qua kim cương sử. Đạo hưu hiểu nhầm, bần đạo mấy người hôm nay không có thương tổn bất luận người nào ý tứ, chỉ là mời trần cư sĩ hỗ trợ, mượn các ngươi cái này kim cương sử dùng một lát. chương 708, tương lai mấy đối với mấy? Thanh vi giới bốn người có chuẩn bị mà đến, cùng trần lạc dương nội ứng ngoại hợp. Sa bà giới bên trong người đối với lao đối đầu cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị, là lấy du thanh niu, diệu sinh đạo nhân tứ đại đạo môn cự đầu động thủ thời khắc mấy cái Phật môn cự đầu đều kịp thời ứng biến, mặc dù có chút chật vẩn, nhưng đều kịp thời chống đỡ. Thế nhưng là chúng tăng tính sai một chút, thanh vi giới mục tiêu cũng không phải là nằm giết bọn hắn. Đánh tử vừa mới bắt đầu. Mấy vị đạo môn cự đầu liền là hướng về phía thiếu niên trong tay tăng nhân chi kia kim cương xử đi. Thiếu niên tăng nhân triệu hồi kim cương sử hộ thân, ngược lại đem đồ vật đưa đến nhân ra trước mặt, Diệu sinh đạo nhân không chút khách khí phất trần một quyển, liền đem kim cương xử trở về mang. Hán cái kia phất trần cũng là thành vi giới trí bảo, hữu tâm tính vô tâm giới, thiếu niên tăng nhân lập tức bắt không được kim cương xử Cái này tăng nhân bề ngoài nhìn như tuổi nhỏ, kỳ thực chính là cùng huyền thông phương trượng một dạng thành danh nhiều năm Phật môn kỳ m Thứ hai cảnh, trí nhân chi cảnh cứng, giả sa bà giới thiên Phật tọa hạ ba đại thần tăng một trong, tu di đại sĩ. hắn phản ứng nhanh chóng, một trưởng công hướng Diệu sinh đạo nhân bản thân, đồng thời thừa cơ hội đoạt kim cương sự. Nhưng lúc này xông ra kim cương thai dấu mạng đà la giới Trần Lạc Dương, huy động quân thiên qua, càn quét nóng tăng. Tu di đại sĩ không thể không tạm lánh nó phong mang, rượu sinh đạo nhân có thể dùng trong tay phất trần, đem kim cương sự triệt để cuốn đi. Trần Lạc Dương xông ra kết giới Một tay vung vậy quân thiên qua đồng thời, một cái tay khác nắm tay, hắc nhật bao phủ trung tăng. Huyền Thông Vương Trượng cưỡng chế trong cơ thể nóng nảy loạn, lấy Bích Ngọc Tiễn Trượng lên kích, Lớn Đại Luân Hồi bàn lập tức nện xuống đến, ngăn chặn Bích Ngọc Tiễn Trượng. Trần Lạc Dương nắm đấm biến thành hắc nhật không ngừng, nện ở khổ cây phương trượng trên thân. Đối phương trưởng Hóa Bồ Đề, miễn cưỡng đối kháng Trần Lạc Dương hắc nhật vô biên hàng Như Lai, bị ép tới liên tục bại lui. Mắt thấy cái khác Phật môn cao thủ đã đi lên viện trợ, khổ cây phương trượng đang muốn trèo thời khắc, Đông nhiên sau lưng mắt lạnh. Vô Thanh vô tức ảnh nguyệt tại sau lưng chém ra một đầu thê lương miệng vết thương. Khổ cây phương trưởng một hơi lập tức tiết, khó mà chống đỡ nữa phía trên hấp nhật. Trần lạc dương một thức này hấp nhật vô biên hàng như lai like cùng khổ hải ma chàng kết hợp lực lượng tiến thêm một bước tăng trưởng, rượu đến đỉnh phong, tại chỗ đánh nát khổ cây phương trưởng kim thân. Khổ cây phương trưởng sắc mặt một trắng, trên thân xuất hiện một điểm đen, điểm đen bên trên dọc theo từng đầu màu đen khẽ hở, nhanh chóng bố mãn toàn thân hắn, kế mà tàn nát. Một vị thứ 20 cảnh Phật môn cao thủ, lại bị Trần Lạc Dương tại chỗ đánh chết. Dưới tay hắn không ngừng, Quân Thiên Qua chậm chầm chậm chuẩn Huyền Thông Vương Trượng liên tục đánh rơi. Huyền Thông phương Trượng lấy Bích Ngọc thiền Trượng vất vả chống đỡ, lung lay sắp đổ, sau đó đột nhiên cương đứng ở trong hư không bất động. Trong cơ thể hắn thần kiếp muốn bạo phát. Vũ trụ ở giữa Phật sướng phản âm đột nhiên lớn một cái trước mắt, ấm áp Phật quang rơi xuống, bao phủ Huyền Thông phương Trượng đem bảo vệ. Đồng thời, một con bản tay màu vàng lóng xuất hiện. Phản phất có thể đem toàn bộ vũ trụ nạp trong tay bên trong, hướng Trần Lạc Dương đập xuống. Nhưng cùng lúc đó, một con khiết trắng như ngọc bàn tay cũng từ đen trắng thái cực đổ bên trong nô ra, cùng con kia kim sắc Phật trưởng ngạnh bính một cái. Chính là đạo quân xuất thủ. Mới Trần Lạc Dương đánh giết khổ cây phương trước lúc, thiên Phật liền muốn một trưởng vô xuống, kết quả bị đạo quân nửa đường chặt đường. Phía sau mắt thấy liền huyền thông phương trượng cũng phải tao hướng, thiên Phật cuối cùng quyết tâm, giành lại nửa chiêu bảo vệ huyền thông Nhưng đạo quân lập tức đoạt lại cái này nửa chiều, bảo vệ Trần Lạc Dương cùng Thiên Phật chạm nhau một trường. Lượng giới chúa tể nghịch bính, Phật sướng phản âm bỏ dở dừng lại một cái trước mắt, đen trắng thái cực đồ cũng có chút rung động một cái. Thiên thiếu quân bê quan chuẩn bị chiến đấu, Sơn Tôn có việc đang bận, Thiên Phật muốn tìm mình Tôn Liên Thủ, trong lúc cấp thiết thương lượng song sao. Đạo quân ngữ khí lạnh nhạt. Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh, thu trúc long lỗ sắc cùng các loại bảo vật, mặc cho thái cực đồ đem hắn cùng thanh vi giới đám người của lên. Thiên Phật hùng vi cao miểu âm thanh nghiêm vang lên, "Thí chủ cùng ma tôn liên thủ, giết ta xa bà đệ tử, đoạt ta xa bà bảo vật, hôm nay được nhân, hắn hướng tự có quả. Hôm nay đã tội, sau đó sẽ có đáp lệ dâng lên, lấy thưởng thiên Phật mượn bảo chi tình. Đạo quân thanh âm theo đen trắng thái cực đồ đi xa, thiên Phật lòng dạ từ bi, môn hạ đệ tử trước mắt chính diện lâm thần kiếp nôi khổ, còn cần ngươi trông non một hai. Ấm áp Phật quang bao phủ xuống, Huyền Thông Vương Trượng thân thể vẫn đứng thẳng bất động, thậm chí thỉnh thoảng run nhẹ nhẹ. Hai mắt bên trong phảng phất có cổ quái ngọn lửa đang nhảy vọt bốc lên, giống như là muốn sông ra ngoài thân thể. Tu Di Đại Sĩ chờ cái khác ba vị Phật môn cao thủ, đều mặt mang từ bi chi sắc, thu liễm khổ cây phương trượng di hải, sau đó chấp tay hành lễ, đệ tử vô năng, thẹn với ngã Phật. Trách không được các ngươi. Thiên Phật thanh âm cao miểu, giống như là không mang bất cứ tiêu cảm tình nào. Tu Di Đại Sĩ nói khẽ, Đạo quân, vì sao đột nhiên như thế thiên vị hồng trần giới, lại vì sao muốn đoạt ta xa bà Pháp khí Nàng đến tốt cùng. Thiên Phật không đáp, Phật quang bao phủ xuống mang theo tu di đại sĩ mấy người cùng một trôi trở về xa bà giới. Mà một bên khác, Trần Lạc Dương bị đen trắng thái cực đồ quân đi, thần sắc bình yên, tạ đạo quân xuất thủ. Hợp tác cùng có lợi. Thái cực đồ bên trong đạo quân chỉ nghe âm thanh không gặp kỳ nhân. du thanh yêu, diệu sinh đạo nhân, đố đức cơ, lý chi phi bốn vị đạo môn tự đầu, thì đồng loạt hướng Trần Lạc Dương nói lời cảm tạ, lần này cần cảm tạ trần cư sĩ cam m Trần Lạc Dương trong tay nắm lấy trúc lòng lột xác, thành như đạo quân lời nói, hợp tác cùng có lợi. Nói thì nói như thế, trong lòng của hắn kỳ thực ôm lấy hoài nghi. Không sai, mới khiến thiên Phật từ bỏ, là bởi vì là thanh vi giới đạo quân cùng hồng trần giới ma tôn nhìn như đứng chung với nhau. Thiên Phật dám truy, rất có thể liền muốn lấy một chọi hai, đồng thời đối mặt ma tôn cùng đạo quân lượng giới chúa tể. Sở dĩ hôm nay cái này người cầm thua thiệt, hắn chỉ có thể ăn. Nhưng tựa như đạo quân chính mình cũng nói đến minh bạch. Đây là bởi vì trước mắt Sơn Hải Giới yêu tôn không tại, khi hỏa giới thiên thiếu quân chính bế quan chuẩn bị chiến đấu nguyên nhân, thiên Phật nhất thời ở giữa tại chỗ kéo không đến rút tay. Hắn có thể phá luân hồi, cùng hoàng tuyển giới thế giới của người chết Minh tôn xưa nay không đối phó. Nhưng ít ra Trần Lạc Dương biết, Sa Bà Giới cùng Sơn Hải Giới ở giữa có chỗ lui tới, Phật chữ Thiên Thư liền từ Sơn Hải Giới cấp cho Sa Bà Giới, Sơn Tôn cùng Thiên Phật ở giữa rất khó nói có hay không đạt thành nhất định hiệp nghị. Khi hỏa giới cũng không nhắc lại. Thiên thiếu quân cùng ma tôn ước chiến ngày đã càng ngày càng gần. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải thiên phật một đối hai, mà là hồng trần, thanh hơi bên này muốn hai đối với ba. huống chi, hoàng tuyển giới xác thực cùng xa bà giới không đối phó, nhưng mà mình tôn vụn trộm chôn cắm thanh như đạo nhân, một viên cái đinh đinh hồng trần, thanh hơi lưỡng giới, thái độ của hắn cũng mập mở vô cùng. Đến lúc đó thậm chí có thể là hai đối với bốn. Trần mẫu người xưa nay không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác, Sở dĩ một đối năm có khả năng hay không? Nếu như trước không cân nhắc một đối năm, coi như là hai đối với bốn, đạo quân hôm nay cam bạo kỳ hiểm, cũng muốn đoạt được chi kêu kim cân sự, Trần Lạc Dương đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, nàng muốn như thế cái Phật môn Pháp khí làm cái gì? Có cái gì, là nàng không thể cùng thiên Phật thương lượng, nhất định phải đánh đối phương một trở tay không kịp đi trắng trận cấp đoạt. Tựa hồ đừng đề cập giao dịch, vật tới tay trước nàng cây vốn không muốn làm cho thiên Phật biết nàng ý ở bảo vật này. loại này hành vi Đệ Trần Lạc Dương nhớ tới lúc trước tại Hồng Trần giới bên trong, giao ý vì Nguyên Minh Quy tông thạch mà tham dự vây công huyết hà lao tổ huyết thương cùng. Đạo quân sẽ là giống nhau tình chẳng sao? Không giống. Nếu không cho dù khả năng có ma tôn gia nhập, thiên phật cũng không sẽ dễ nổi giận như vậy. Trần Lạc Dương trong lòng trầm tư, ánh mắt tại Du Thanh Như bốn người trên mặt sẽ qua. Ở đây đạo môn bốn vị cự đầu cường giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn cảm kích, chỉ là nghe lệnh làm việc. Trần Lạc Dương đặt mình vào đen trắng thái cực đồ bên trong. Im lặng không nói, tâm tư trải vuốt gần nhất cùng đạo quân cùng thanh vi giới liên hệ điểm điểm tích tích, không buông tha một phân một hào. Trong lòng mạch lạc dần dần rõ ràng, nhưng điểm đáng ngờ vẫn có rất nhiều, gọi người không dám khinh thường. Hai người các ngươi, quay về Hồng Trần đi." Đạo quân thanh âm lúc này vang lên, thay ta hướng Ma Tôn Vân An. Ta đạo quân." Trần Lạc Dương cùng Du Thanh Nưu tự đen trắng thái cực đổ bên trong rời đi, sau đó liền là trở về Hồng Trần giới. Vào Hồng Trần giới về sau, Trần Lạc Dương song Du Thanh Nưu nói: Hôm nay sự tỉnh, tạm thời trước đến nơi đây. Vâng, bệ hạ. Du Thanh Nhu cáo tử, trở về hắn Thanh Nhu Sơn Thanh Nhu Quan. Trần Lạc Dương thì đến đến Ma Tôn Lỗ Sát chỗ Hắc Ám Động Tiên. Động Tiên bên trong, trung ương đại điện bên trong, hắn cùng Ma Tôn Lỗ Sát yên lặng tương đối. Một cái cao gầy thanh niên, vô thanh vô tức ra hiện sau lưng hắn, chính là Huyết Ám Tiên phân thân. Huyết Ám thiên đưa tới một mặt hắc kính, Trần Lạc Dương tiếp nhận, đem một lần nữa đưa với trước ngực vị trí trái tim. Hắc kính vô vô tức Lần nữa chui vào trần lạc dương thân thể, cùng trái tim của hắn hợp nhất. Tim đập ở giữa, trần lạc dương tâm thần, lại một lần cùng ma tôn lột sát tương liên, song phương trong tầm mắt một lần nữa có lẫn nhau. Theo hắn thực lực tu vi dần dần cao, hắn đối với hắc kính cùng ma tôn lột sát trường khống, cũng như diều gặp, gió, đạt được cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng vẫn cần để phòng bị đạo quân, thiên phật khám phá, là lấy lần này mặc dù không vào xa bà giới, hắn cũng trước thời hạn đem hắc kính cùng chính mình bản tôn tạm thời phân ly. bất quá, vẫn buộc lên chút phong hiểm. Trong đầu cái kia Bạch Ngọc Bình vẫn không thể cùng tự thân phân ly. Trần Lạc Dương một lần nữa cùng Hắc Kính kết hợp, mắt trái tinh cung hết thể như thường, mắt phải bên trong cùng cái khác ngũ giới chi tôn câu thông, giờ phút này một lần nữa lại có động tĩnh. Biểu tượng Sơn Hải dưới cái kia mặt xanh thẳm trong gương, đang chuyển ra yêu tôn thu kịch thanh âm, thanh hơi, ngươi thật là không nói a. Hung chân giới đường lão ma đồ đệ kia còn có thể nói là bị tính kê sau phản kích, ngươi thành vi giới người lại là quả thật phản bội. Hồ Sa bà giới người, Đoạt xa bà giới đồ vận. Yêu Tôn chật chật có âm thanh. Biểu tượng thanh vi giới đen trắng trong gương, truyền gia đạo quân thanh âm, "Việc này là ta thất lễ, sẽ cho thiên Phật lấy đèn bù." Biểu tượng xa bà giới thuần kim trong gương truyền ra thiên Phật cao miểu hùng vị thanh âm, "Đèn bù, không cần, dự chúc thí chủi hai tướng hợp nguyên dụng cụ thuận lợi, thành công tìm tới Diệt La cung." Đạo quân trầm trầm nói, "Ta đạo hữu cát ngôn." Yêu Tôn thanh âm thì có chút nghiền ngấm, lai ngươi hoàn hai tướng hợp nguyên dụng" cụ. Khó trách. Hắn đông nhiên cất giọng nói, "Đường la ma, muốn nói diệt La cùng, ngươi cần phải có manh mối mới đúng, các ngươi đã liên thủ, dứt khoát nói cho Thanh Vi đạo bạn chính là, làm gì nàng cùng Thiên Phật lại náo không thoải mái? Ta có em gái ngươi." Trần Lạc Dương đại náo chính cao tốc vận chuyển, tổng kết phân tích vừa mới nghe được tin tức, chỉ cảm thấy tin tức lượng to lớn, lúc này đột nhiên bị yêu tôn điểm danh, không khỏi trong lòng uấn thầm. "Hôm nay, bất quá là cái kia thằng nhãi danh cáo mượn oai hùng, một chút nhàn sự." Lão phu không hứng thú thăm dự. Thanh âm trầm thấp hở hưởng tiếng vọng. Chương 709, thượng cổ tận thế. Cáo mượn oai hùng. A, ngươi cái này Đồ Nhi có căn đảm, ta thưởng thức. Yêu Tôn lặng lẽ nói. Nhưng nói trở lại, lúc trước ngươi cùng Thiên Quân đều đi lục soát diệt La cùng, Thiên Quân mất tích, chỉ có ngươi trở về, Thiên thiếu quân không phải liền là vì vậy nhất định muốn cùng ngươi thấy cái chân chương sao? Chuyện này không hỏi ngươi, hỏi ai? Trần Lạc Dương lấy Ma Tôn giọng điệu lạnh nhạt đáp, hỏi mấy lần. Lão phu trả lời đều như thế. Yêu Tôn cười quá dị, ngươi ngược lại phiết sạch sẽ, mà thôi, chậm chút thời điểm lặng chờ ngươi cùng Thiên thiếu quân một trận chiến này đi. Dứt lời, mặt này màu xanh thẳm tấm gương, kính quang ảm đạm đi. Thuần kim sắc tấm gương bên trong truyền gia thiên Phật thanh âm, cầu chúc hai vị thí chủ tâm nguyện đạt thành. Tà đạo hữu thành toàn. Đen trắng tấm gương bên trong, đạo quân ngữ khí bình thản không gặp gợn sóng. Bọn hắn cũng phân biệt rời đi, chỉ còn lại Trần Lạc dường như có điều suy nghĩ trong đầu các loại ý niệm không ngừng thoắt hiện. Mới giải rác mấy câu, nếu như đều chân thực có thể tin, thì giải đáp lúc trước hắn không ít nghi hoặc. Thiên thiếu quân chấp nhất với tìm Ma Tôn, là vì tìm hiểu hình trưởng Thiên quân hạ lạc, mà Thiên quân năm đó mất tích, thì là cùng Ma Tôn cùng một chỗ tìm kiếm hỏi thăm, cái gọi là Diệt La cung thời sự tình. Đạo quân lần này tính toán xa bà giới, đạt được kim cương sự, là vì cái gọi là hai tướng hợp nguyên dụng cụ, cuối cùng đồng dạng là vì tìm kiếm Diệt La cung. Như vậy trước đây yêu tôn muốn đến quân thiên qua, cũng là vì đồng dạng mục đích sao? Nếu như quả thật như thế, nói không chừng liền nhân hoàng lúc trước ly kỳ vẫn lạc sự tình, đều có liên quan với đó. Nhưng mà, cái gọi là diệt la cùng đến tổn cùng là cái gì? Ở đâu? Lục giới trí tôn tại sao muốn chú ý nơi này? Chân chính ma tôn đường thiên hải chắc hẳn cảm kích, nhưng trần mẫu người liền không hiểu ra sao. Hắn cùng ma tôn lộ sắc mặt đối mặt đứng thẳng, im mắng chầm tư. Trần sơ hoa... Đối với cái này cảm kích sao? Trần Lạc Dương hơi suy tư một lát sau, từ bỏ liên lạc tính toán của đối phương. Hán tử ma tôn lột sát chỗ trung ương đại điện ra, tại hát cám động thiên bên trong dạ bước, sau đó đến ứng thanh thanh chô ở ngoài cửa. Trần Lạc Dương không có đẩy cửa đi vào, chỉ là lặng lặng nhìn qua cái kia tính mịch đêm tối hạ trạch viện, đứng im không nói. Giả thiết, yêu tôn lo nghĩ nhân Hoàng Di bảo quân thiên qua, quả thật cùng cái gọi là diệt là cùng có quan hệ, cái kia trong viện thiếu nữ cùng chi kia thần bí sáng trường kiếm đâu Quân thiên qua chỉ hướng hai phương diện, một bên là sáng dựng trường kiếm, một bên khác không biết tồn tại, liệu sẽ chính là diệt la cung. Cái kia đến tột cùng là cái địa phương nào, ứng thanh thanh bản nhân lại liệu sẽ cùng có quan hệ. Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ. Hiện tại còn không xác định yêu tôn muốn quân thiên qua đến cùng mưu đồ gì, ngược lại là thông thả kết luận, nhưng đây không thể nghi ngờ là cái trọng yếu tham khảo điều kiện, khả năng đối với kế tiếp chỉnh thể đại cục có ảnh hưởng. Trần Lạc Dương quay người rời đi, xuất hát cám động tiên. Đi vào ngày càng hoàn thành Hồng Trần Thành Lạc Dương. Hắn xa xa nhìn ra xa thành trì, nhìn xem trời chiều dần dần rơi xuống. Có người sau lưng đến, quỳ một chân trên đất, tham kiến bệ hạ. Trần Lạc Dương quay người, đứng lên đi, ngươi chính mình cảm giác như thế nào? Tô Vĩ đứng dậy đáp, trạng thái tinh thần so trước kia tốt hơn nhiều, bất quá vẫn có âm thanh thường xuyên đột ngột từ đáy lòng vang lên, chỉ là tướng tương đối với lúc trước không rõ ràng cho lắm thời điểm, hiện đang dần dần có thể nghe hiểu những ly kỳ kia thanh âm chỗ thuyết minh ý tứ. Trần Lạc Dương truy vấn, nội dung cụ thể đâu? Vụn vụn vật vặt, nghe không hoàn chỉnh, nhưng cần phải nguyên từ cổ thần Trúc Long không thể nghi ngờ, dường như tốt tuệ nhất giống như tồn tại. Tô Vĩ đáp. Trần Lạc Dương khẽ bước cằm, sau đó ông tay háo mở ra. Trong bàn tay hắn hát gám phản phất hóa thành vũ trụ tinh không, tại vùng vũ trụ này bên trong, khổng lồ Trúc Long lột xác chiếm cứ. Tô Vĩ đối mặt cái kia lột xác, toàn thân kích chấn, trên thân tự nhiên mà vậy hiện hiện hồng quang, nhưng sau khi ngưng tụ hiện hóa trúc Long quang ảnh bất quá hắn thần trí không mất, hai mắt vẫn thanh minh. Đối mặt cái này trúc long lổ xác, Tô Vi biểu hiện ra cùng loại ngày đó tiên thiên mộ bên trong, cơ trọng tại cú mang mộ thất trước bộ dáng, không tự chủ được bị lột xác hấp dẫn, giống như là người xa quê trở về nhà. Lúc trước mộ thất bên trong cú mang lổ xác vẫn bị u minh thần huyền thi chiếm cứ, là lấy cơ trọng thân cận sau khi, càng kiêng kỵ kháng cự, mà trước mắt Tô Vi đối với trúc long lổ xác thì không tồn tại cùng loại vấn đề. Hắn nhìn về phía Trần Lạc Dương, Trần Lạc Dương khẽ bước cảm. Thế là Tô Vĩ liền hướng về phía trước chậm rãi đi vào Trần Lạc Dương Trưởng Trung Vũ trụ, tới gần cô kia trúc long hải cốt. Khi trên người hắn trúc long quang ảnh cùng trúc long lột xác tiếp xúc thời khắc, Tô Vĩ lần nữa toàn thân run dậy, trong đôi mắt một lần nữa hiện lên đêm ngày khó lường quang huy. Trần Lạc Dương một cái tay khác, lập tức liền dối ngón điểm tại Tô Vĩ mi tâm. Tô Vĩ trong hai con người đêm ngày giao thoa quang mang tán đi, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh tịnh. Hắn ngồi ngay ngắn với trúc long lỗ sắc bên trên. Bảo Nguyên thủ nhất, yên lặng hô hấp thổ nạp. Tại Trần Lạc Dương giám thị dưới, bao phủ Tô Vi thân hình Trúc long quang ảnh, thẻ che cùng Trúc long lột sắc kết hợp, cuối cùng hóa làm một thể. Nhưng ở cái kia thời khắc sống còn, Tô Vi trên thân lần nữa sinh ra biến hóa, phảng phất có một cái khác ý thức cường đại từ trong cơ thể hắn thức tỉnh, muốn lấy thay mặt thần hồn của hắn. Đây là cổ thần Trúc long mượn thể trọng sinh sau cùng giãy rủa. Lặng chờ giờ khắp này, Trần Lạc Dương quả quyết một chưởng đập vào Tô Vi trên trán. Tô Vĩ ngửa mặt lên trời nằm vật xuống, mà Bao Phủ hắn chúc Long Quang Ảnh cùng chúc Long Lồ Sắc một lần nữa phân ly. Xích Hồng Quang Ảnh thu nhập Tô Vĩ trong cơ thể, hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, giống như ngủ say. Mà một bên khác chúc Long Lồ Sắc cũng khác với lúc đầu, mặc dù vẫn còn lại khổng lồ Xích Hồng hai cốt, nhưng đầu rồng hai cái trong hốc mắt lúc trước thỉnh thoảng chấp động ảm đạm qua mang, lúc này thì biến mất không thấy gì nữa. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu, sau đó đem còn lại Lồ Sắc một lần nữa thu hồi, ngón tay chỉ tại Tô Vĩ mi tâm. Tô Vĩ chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, hai mắt nhất thời ở giữa không có tiêu điểm, giống như là tại thất thần ngẩn người. Trần Lạc Dương cũng không thúc giục hắn, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, chờ chính hắn hoàn hồn. Một lúc lâu sau, Tô Vĩ ánh mắt dần dần một lần nữa có tiêu điểm, xoay người ngồi dậy, lấy tay nâng trán, trong ánh mắt vẫn có chút hỗn loạn. Qua nửa ngày, hắn ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, đứng dậy hướng Trần Lạc Dương hành lễ, "Tại bệ hạ." Trần Lạc Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, "Rất tốt." Tô Vĩ cười khổ một tiếng, trong đầu loạn thành một đống, trước kia cho tới bây giờ không có khó thụ như vậy qua, giống như là thần hồn của mình bên trong bị người khác nhét vào rất nhiều thứ. Nói như vậy nói đi, đều lấp thứ gì. Trần Lạc Dương một lần nữa quay người, chắp tay nhìn qua phương xa thành Lạc Dương. Tô Vĩ ngưng thần đáp, cổ thần Trúc Long bộ phận ký ức, nhưng vẫn phá thành mảnh nhỏ, chỉ có một chút đoạn ngắn, bất quá so lúc trước muốn hoàn chỉnh một chút. hắn sơ qua rừng một chút về sau, mở miệng nói ra, rõ ràng nhất chính là. Trúc Long Lâm vẫn là trước. Chết trên tay ai? Trần Lạc Dương ngữ khí bình tĩnh. Bầm bậy hạ, là U Minh Thần. Tô Vĩ trầm giọng đáp, U Minh Thần, bạch cốt. Trần Lạc Dương gật đầu, khó trách lột xác chỉ còn sưng, rồng, nói đến, bây giờ U Minh Thần bạch cốt, nên thương Long đảo tử bằng. Mặc dù cự ly lúc trước giết Trúc Long thời thực lực rất xa, nhưng hắn trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh là có thể đoán được sự tình. Nếu như ngươi muốn tìm hắn báo một mũi tên mối thủ, nhưng có cố gắng Tô Vĩ thần sắc trầm tĩnh, nếu như hắn trở ngại bệ hạ cơ nghiệp, chính là thuộc hạ địch nhân, nếu như hắn chịu quy thuận bệ hạ, đó chính là thuộc hạ đồng liêu. Được bệ hạ chiếu cố, ta vẫn là ta, cổ thần Trúc Long, bất quá một trận cơ duyên, khiến thuộc hạ có thể tốt hơn là bệ hạ hiệu lực. Ánh mắt của hắn bên trong toát ra hồi ước hồi tưởng chi sắc, lục giới Chí tôn đều kiềng kỵ như vậy u minh thần trọng sinh, nhất định phải tại còn nhỏ yếu thời diệt trừ, quả nhiên không phải toàn không lý do, trừ Trúc Long bên ngoài. Còn có thật nhiều cái khác thượng cổ thần ma, đều là vẫn lạc với ưu minh thần tay, vậy hạ không thể không đề phòng. Trần lạc dương sắc mặt không có chút rung động nào, thủ tam tôn đâu. Cổ thần giáo tín ngưỡng thượng cổ chư thần ma, trong đó đặc biệt bản cổ, nữ hoa, phục hy ba tôn cầm đầu. Tô vĩ nhẹ nhàng lắp đầu, trúc long vẫn lạc lúc, thủ tam tôn còn tại, về sau tình hình không rõ. hắn nghiêm túc trải vướt trong đầu của mình thêm ra từng cái mảnh vỡ giống như hình tượng về sau, hơi có chút trần chờ nói ra, trúc long vẫn trước Từng nghe thấy thủ tam tôn tại Tiêu Diệt Hiện lưu U Minh thần cơ sở bên trên, cố ý tìm kiếm U Minh thần nơi phát ra, đem triệt để chặt đứt, nhưng cuối cùng tình huống như thế nào, trúc long chết trước, liền không biết rõ tình hình. Trần Lạc Dương trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi, Diệt La cùng, ngươi có ấn tượng sao? Tô Vi lắc đầu, bẩm bậy hạ, hoàn toàn không có. Trần Lạc Dương liền phất phất tay, tốt, ngươi xuống dưới chính mình chậm rãi điều dưỡng đi. Trải qua này một lần, ngươi được cơ duyên, tương lai phát triển rộng lớn nhưng vẫn cần nghiêm túc tu luyện. Cẩn tuân bệ hạ dạy bảo, định không phụ bệ hạ hôm nay ban ân. Tô vĩ hành lễ cáo lui. Trần Lạc Dương thì tiếp tục nhìn qua phương xa, trong lòng không ngừng suy tư. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, tiến về Hồng Trần Cổ Thần Giáo tổng đàn. Tại Cổ Thần Giáo tổng đàn bên trong, Trần Lạc Dương dạo bước trên từng tốn cổ thần ma pho tượng ở giữa, nhìn qua bọn chúng, như có điều suy nghĩ. Mệnh lệnh giáo chúng chuẩn bị cho mình một gian tĩnh thất về sau, Trần Lạc Dương đi vào tĩnh tu. Hắn một lần nữa lấy ra thiên hồn trâu cùng cái kia mặt trậu, không ngừng rút ra trong đó cất giữ tinh hoa, sau đó luyện hóa vào trong cơ thể mình. Hồng Trấn bên trong dồn dập hôn loạn vẫn không yên ổn, thân ở Hồng Trấn bên ngoài người đồng dạng một mực lo lắng không thôi. Hồng Trấn giới xem ra đã hoàn toàn trở thành ma hoàng thiên hạ, mặc dù có chút địa phương phản kháng vẫn chưa đình chỉ, nhưng tin tưởng chỉ là ma hoàng bản nhân khinh thường lại để ý tới, giao cho bọn thủ hạ xử lý nguyên nhân, nếu không rất nhanh liền có thể dọn sạch. Nam tử trung niên dưới xương sườn kẹp lấy một chi ô giấy dầu, vừa nói bên cạnh Ho Khan, chính là chạy ra Hồng Trần cho nên Chu Cao Thủ thành tốc chí. Tại hắn đối diện, hạc tiên Lý hộ xương thở dài, có tin tức sừng, Ma Hoàng đã thông thiên tri địa, hắn một thân ma công tạo nghệ, tin tưởng so Lạc Nhật Sơn thời gian chiến tranh càng mạnh. Thành thúc chí mặt mang sầu lo, Lạc Nhật Sơn một trận chiến về sau, Diệp Thiên Ma xem ra thật rơi vào tay Ma Hoàng, để Ma Hoàng khỏi bệnh về sau tù vi ngược lại tiến nhanh. Chúng ta rời đi Đông Chu mặc dù an toàn chút Nhưng đất này, vậy hạ vô pháp chữa thương A. Ở một bên, là một cái ngàn vạn phù chiếu tạo thành quan cầu, đông chu nữ hoàng hứa nhược đồng vẫn thân ở trong đó. Bọn hắn trước mắt trô đặt chân, là rách nát khắp trốn hồ sen, thân ở tàn tại trong động tiên, nhưng ngăn cách ngoại giới hư không. Đất này mặc dù ẩn nấp để bọn hắn có thể tạm thời an thân, nhưng đông chu nữ hoàng trên thân thần kiếp dây dừa chưa thành cần linh khí sung túc hoàn cảnh chữa thương, nơi này không có khả năng thỏa mãn. Vạn hạnh trước đó tại Đông Chu Thiên Phong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để nữ hoàng chậm qua khẩu khí đến, hiện nay có thể miễn cưỡng duy trì vết thương cũ không bộc phát, có thể nghĩ muốn triệt để khỏi bệnh lại là nằm mơ. Một đoàn người đều thần sắc ngưng trọng, khổ tư bước kế tiếp đối sách. chương 710, hai tương hợp nguyên dụng cụ. Trước mắt, chỉ có thể tìm tới như thế cái tàn tạ động tiên. Lý Hộ Xương không làm sao thở dài, đây là ta qua lại trong hư không du lịch lúc, trong lúc vô tình phát hiện địa phương có thể là thời của một vị tiền bối trong hư không mở động phủ. Chư ma tôn động tiền, lại hoặc là nhân hoàng lăng, tiên tiên mộ như vậy đẳng cấp tồn tại, nếu không trong hư không linh khí thiếu thốn, không dễ dân tụ, đều không thích hợp nữ hoàng hứa nhược đồng dùng để chữa thương, giải quyết thần kiếp. Lúc trước những người khác đoán Trần Lạc Dương ẩn thân địa điểm thời điểm, sở dĩ chắc chắn hắn không tại hư không mà là tất tại hồng trần giới, nguyên nhân liền tại tại đây. Mà bây giờ nữ hoàng bị ép rời đi hồng trần giới, gặp phải lớn nhất khó lòng đồng dạng ở đây nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có lo lắng xuông. Thanh Thúc Chí nhìn về phía một bên khác, Trương Trường Môn, Ma Hoàng khỏi bệnh về sau, nơi này ngài là duy nhất cùng hắn giao thủ qua người, hắn trước mắt thực lực, đến tột cùng như thế nào. Canh giữ ở đông chu nữ hoàng một bên khác người, thì là cái khuôn mặt anh Tuấn, song mi như tuyết nam tử, chính là hồng trần giới đã từng cực bác thiên trì chi chủ, Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ giờ phút này sắc mặt cũng một mảnh hôi bại, chậm chậm thổ nạp, một khác không ngừng nắm chặt thời gian chữa thương Đối với biết hắn nhiều năm lý hộ sương, thành thúc chí mà nói, Trương vệ vũ như vậy chật vật thời điểm, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bọn hắn nhìn không ra, đây hết thể đều là Trương vệ vũ nguy trang. Hắn tự nhiên là không bị tổn thương, nói đúng ra, hắn hiện tại, nghị thủ thương đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng làm làm danh nghĩa bên trên bị thua với ma hoàng tay, không thể không cũng rời đi hồng trần giới người đến nói, Trương vệ vũ nhất định phải làm này nguy trang. Cái này không phù hợp hắn thiên tính. Nhưng hắn trước mắt chỉ có kiềm chế chính mình ý tưởng chân thật. Thân là một cái cao ngạo võ giả, hắn không e ngại Trần Lạc Dương, thậm chí không e ngại Ma Tôn. Người như thương, thả gãy không cong, chết thì chết vậy. Nhưng tự thân không rõ ràng, quỷ dị biến thành đũ minh thần, không thể nào kháng cự, không thể nào giải quyết, để trương vệ vũ trong lòng lấp đầy không cam lòng, không cam lòng với nhân sinh như vậy không hiểu thấu thay đổi. Hắn muốn cha rõ ràng đây hết thảy, hắn muốn kiểu chính nhân sinh của mình, hắn hiện tại muốn khiêu chiến đối thủ. Không phải Ngọa Long Sa, không phải Diệp Thiên Ma, không phải Trần Lặc Dương, không phải Hứa Nhược Đồng. Không còn là cụ thể tùy ý một người, là cái kia đùa bỡn mệnh vận hắn bàn tay vô hình. Là này hắn ca nguyện nhấn lại. Trước mắt Đông Chu nữ hoàng thương thế chưa lành, ốc còn không mang nổi mình ốc tình huống dưới, Trương Vệ vụ không lo lắng cho mình lừa dối tổn thương bị Lý Hộ Sương thành thúc chí nhìn ra. Đợi đến nữ hoàng Hứa Nhược Đồng nếu như một ngày kia thương thế khỏi hẳn, khi đó hắn Trương Mỗ người đương nhiên phải sớm đã khỏi bệnh. Lúc này nghe được thành thúc chí đặt câu hỏi, Chư vệ Vũ chậm chầm nói ra, Lạc Nhật Sơn một trận chiến lúc, Ma Hoàng lấy thứ 19 cảnh tu vi cảnh giới, mặc dù kém với Chu Hoàng, nhưng đã chí ít có thể so với Diệp Thiên Ma thất trọng hủy thiên ma kết buộc phát thực lực. Nhưng trừ cá nhân tu vi thực lực bên ngoài, Ma Hoàng có chư cường đại cỡ nào bảo vật tùy thân, là lấy thật muốn bàn về đến, lực lượng còn muốn càng mạnh, hắn có thể nhanh hơn Chu Hoàng khỏi bệnh, tin tưởng chính là mượn nhờ những bảo vật này lực lượng. Tại hắn thương khỏi bệnh về sau, Thực lực so lạc nhật sơn một trận chiến thời lại mơ hồ có chỗ tiến bộ, nhưng địa phương càng đáng sợ tại với, hắn tựa hồ đem thiên ma thần kiếp hóa thành tự thân vũ khí, mượn nhờ công kích người khác, đem trong cơ thể cuối cùng còn sót lại thần kiếp giải quyết ra ngoài. Công kích như vậy, không ai có thể ngăn cản, ta cũng chỉ có nẻ tránh kỳ phong mang, vô pháp chính diện nên chiến, có thể một bước sai về sau chính là từng bước sai, tránh hắn mượn nhờ thần kiếp công kích, không tránh được cái khác thế công, cuối cùng vì hắn gây thương tích, có thể sinh cách hồng trận, đã là vận Trương vệ vũ thật thà đem hết thể nói tới, không biếm thấp cũng không khoa trường, nhưng đó là ma hoàng thứ 19 cảnh thời thân thủ, bây giờ nghe nói hắn đã đạt được thứ 20 cảnh, thông thiên triệt địa cảnh giới. Trương mỗ tin tưởng, chính là hắn không tá trợ các loại bảo vật lực lượng, lạc nhật sơn chiến diệp thiên ma cực thịnh lúc, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trí tôn trở xuống, ma hoàng hiện tại hẳn là thực chí danh quy hồng trần đệ nhất cao thủ. Mặc dù thức tỉnh là U minh thần huyền thi. Nhưng Trương Vệ Vũ cũng không có tự tin có thể thắng được trước mắt Trần Lạc Dương, chỉ bất quá hắn lực phòng ngự quá mạnh, Trần Lạc Dương thắng hắn có cơ hội, muốn giết hắn cơ bản không đùa. Muốn cùng dạng này Trần Lạc Dương tranh phong, hắn ít nhất phải đến thứ 21 cảnh mới được. Nhưng nếu như Trần Lạc Dương đến thứ 21 cảnh đầu Lấy Trương Vệ Vũ kiêu ngạo, giờ phút này cũng sinh ra mấy phần kính nể cảm giác. Người trẻ tuổi kia bây giờ, lấy thứ 20 cảnh tu vi, lại khả năng so diệp thiên ma còn muốn càng tiếp cận người cùng thần giới hạ Không sai biệt lắm. Một bên trong quang cầu truyền ra hứa nhược đồng thanh âm, hắn đến thứ 20 cảnh, ta cũng không có nắm chắc, người này quá tà tính. Nàng có chút rầu dĩ không vui, bất quá dù vậy, các ngươi làm gì nhất định mang ta ra. Đánh không lại liền đánh không lại, cùng lắm thì trên đài cao một ngồi lửa, dù sao cũng tốt hơn hiện tại giống trong khe cống ngầm con chuột một dạng trốn chôn chênh tránh, cần thiết hay không? Thanh thúc chí một bên hướng Trương vệ vũ khiểm nhiên cười cười, một bên bất đắc dĩ nhắc tới, "Bệ hạ, ngài như thế đánh giá vi thần." Vi thừa nhận, nhưng không nên đem chính ngại cùng trường trưởng môn còn có hạc tiền cũng cùng nhau cuốn vào đi nha. Không có ăn, không có chơi, chỉ có thể như thế ngồi xổm người sắp mốc mèo Hứa nhược đồng nhỏ giọng lầm bẩm bất quá cũng không lại tiếp tục phàn nàn. Chính nàng nghĩ như thế nào là nàng sự tỉnh lại không tốt gọi thành thúc trí, lý hộ xương mấy người theo nàng cùng một chỗ hỏa thiêu đại cao. Trương vệ vũ sông thành thúc trí lắt đầu, ra hiệu chính mình không ngại, nhắm hai mắt, tiếp tục lặng lặng khổ tu. Lý Hộ Xương thì cười khổ lắc đầu, nhắc tới cũng là, ta chờ hiện tại sao mà chật vật. Khổ sau khi cười xong, nàng thần sắc hơi trịnh trọng mấy phần, lúc trước bị kỳ thiên quỳnh thuyết phục, nói cùng hồng trần giới sẽ có biến động lớn, giật dây chúng ta tạm lui một bước, yên lặng theo dõi kỳ biến, nàng lại ý tại chỉ trí tôn cùng thiên thiếu quân một trận chiến sao. Thành thúc chí liên tục ho khan, trước mắt xem ra, việc này khả năng lớn nhất. Như vậy, nàng hiện tại, phía sau nhưng thật ra là hy hòa giới. Lý Hộ Xương thần sắc càng nghiêm túc. Ba người khác đều trầm mặc, nhưng hiển nhiên cùng Lý Hộ Xương có giống nhau hoài nghi. Các ngươi làm sao nói? quan cầu bên trong, nữ hoàng lệnh nhạt hỏi. Không chờ ba người khác trả lời, chính nàng liền trước nói ra, ta nói ta trước ý nghĩ, hồng trần sự tình, hồng trần. Sơn Hải, Khi hỏa Hoàng Tuyền, bất luận cái kia một giới nhập chủ hồng trần, kết quả chỉ sợ còn không bằng ma hoàng. Thanh Hơi, xa bà lưỡng giới tốt hơn một chút, nhưng cũng tốt có hạ Quang ai đều là quang, muốn quang bọn hắn, ta còn không bằng hàng trần lặng dương, chỉ ít bất việc. Chứ U Minh kiếm thuật hung hiểm khó lường bên ngoài, quan ma hoàng trì hạ, tiến nhiên sơn trở người trong ma đạo làm việc đều có chỗ đổi mới, chỉ ít không sợ thế gian bình dân, chỉ này một chút đã so Sơn hải, hoàng tuyển, thậm chí so trong truyền thuyết hy hòa giới hiếu thắng. Thanh Thúc Chí gật gật đầu. Lý Hộ Xương trầm chầm, chầm nói ra, ta cũng đồng ý, Hồng Trần sự tình, Hồng Trần, bất quá ta tin tưởng. Vân Láo khi còn sống phán đoán sẽ không sai. Mọi mắt mong chờ đi. Trương vệ vũ lệnh nhạt nói, việc cấp bách, là trù hoàng trữa thương vấn đề. Thanh thúc trí, Lý Hộ Xương đều nhữ mày không nói. Ngược lại là hứa nhược đồng lúc này ngựa khí hơi lạc quan một chút, ta dần dần đã tìm tới một chút then chốt, bất quá còn cần thời gian, nếu như có thể thành công, cuối cùng nói không chừng ngược lại nhân họa đắc phúc, lịch thần kiếp mà bất tử kinh nghiệm, thế nhưng là cổ kim khó cầu. Khu khu thành thúc trí trên mặt lộ ra bảy hạ có năm chắc, liền quá tốt rồi. Đang nói, bọn hắn cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Trương vệ Vũ ánh mắt lập tức trầm xuống. Có thể có thủ đoạn như vậy không có dấu hiệu nào đối phó bọn hắn người, có thể không có mấy cái. Thanh thúc chí cùng Lý Hộ Xương cũng tất cả giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng biết vị tiền bối nào, có gì chỉ giáo. Hứa Nhược Đồng đồng dạng gặp không sợ hãi. Một thanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai, "Các ngươi, cần một chút trợ giúp." Lời còn chưa dứt, Với này tàn tại động phủ, liền lạc tại vũ trụ bên trong biến mất. Hung chân giới bên trong, Trần Lạc Dương một mình tính toán. Trước mặt châu đã ngừng chuyển động, Thiên Hồn châu cũng mất đi sáng bóng. Ở trong chứa đựng tinh khí hồn lực, đã bị Trần Lạc Dương toàn bộ dành thời gian. Hắn giờ phút này khoanh chân ngồi ngay ngắn, tiến lặng thổ nạp tổn thần, không ngừng luyện hóa điều tức trong cơ thể mình lực lượng. Đương nhiên, Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút. Tựa hồ có một cỗ cực kỳ rung động lực lượng từ xa xôi phương kia truyền đến o động tinh thần của hắn nói cho đúng đến không chỉ là kinh động hắn mà là bản thân hắn cùng ma tôn lột xác Dĩ nhiên đồng thời bị kinh động song trọng rung động chồng chất lên nhau nhất là khiến người cảm thấy kinh tâm động phách. cái kia không giống như là có cụ thể Phương vị đến từ trong hư không nơi nào đó cũng là nguyên ở giữa thiên địa vạn Pháp đồng quy một loại nào đó huyện chuyển đạo lý bị xúc động động tác như thế tu viăm người căn bản không cảm giác được tu vi càng cao càng thể ngộ thiên địa chí lý càng đến gần đại đạo bản thân Cảm ngộ càng rõ ràng Trần Lạc Dương trước mắt thông qua ma tôn lột sắc cảm ứng Liền so bản thân hắn còn muốn rõ ràng hơn Hắn nghĩ nghĩ Rời đi chính mình bế quan chi địa Thẳng xuất hồng trần giới Đi vào giới ngoại trong hư không vũ trụ Vũ trụ vô địch vô hậu Không có trên giới, không phân biệt phương hướng Nhưng Trần Lạc Dương thứ nhất thời gian nhìn về một bên Ở nơi đó Hình như có rực rỡ quan huy Càng hơn tinh thần ánh sáng Vô cùng loa mắt, làm cho người chú mục Lạng lặng cảm thụ phỏng đoán cái kia quan Huy Trần Lạc Dương trong lòng dần dần dâng lên tầng một hiểu ra. Đây chính là thiên Phật, đạo quân bọn hắn lúc trước đề cập qua hai tương hợp nguyên dụng cụ. Đạo quân quả nhiên như thiên Phật lời nói, thi triển đường này pháp dụng cụ. Nhìn bộ dáng, hẳn là đạo môn ý cảnh cùng thuần chính nhất Phật môn ý cảnh kết hợp, sau đó đạt thành dạng này một cái huyện chuyển pháp dụng cụ. Đạo quân giành chi kia kim cương sử mục tiêu, quả nhiên đang tại đây. Như vậy tiếp xuống đâu, nàng trông cậy vào pháp dụng cụ đạt thành mục đích gì? Trần Lạc Dương lưu ý chính mình quân tiến qua. Cơ hồ đúng lúc này, hắn cảm giác được quân thiên qua tựa hồ bị cái gì xúc động. Đạo quân hai tương hợp nguyên dụng cụ, là vì trong truyền thuyết diệt la cung. Mà bây giờ động tác của nàng, có thể dẫn động quân thiên qua, vậy liền nói lúc trước suy đoán không sai, cái này nhân hoàng di bảo, quả thật cũng cùng diệt la cung có quan hệ. Yêu tôn để mắt tới quân thiên qua, cũng là vì mục đích này. Cùng ứng thanh thanh có liên hệ vậy đem sáng dược trường kiếm, đồng dạng cùng diệt la cung có quan hệ. Những này xuyên thành một đường. chờ chút. Cũng có thể là là cùng một cái đầu nguồn dọc theo người ra ngoài, khác biệt mấy đầu tuyến. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, ngăn chặn quân tiên qua sao động, lảng lặng quan sát đạo quân động tĩnh. Hồng Trần, thanh hơi bên ngoài, cái khác người giới, đồng dạng có người tại chú ý. chương 711, Luyện Bảo khởi đọc lại. Sơn Hải giới, Hoang Thần Hải bên trong, yêu tôn một mình mà ngồi, ánh mắt xuyên qua trùng điệp hư không thẳng tới vũ trụ, nhìn chăm chú thanh vi giới. Hắn không có can thiệp thanh vi giới đạo quân dự định Đối phương có thể hay không thông qua lượng tương hợp nguyên tri nghi, quả thật tìm hiểu ra Diệt là cung chỗ, hắn ngỏi mắt mong chờ. Nếu như đối phương thành công, khi đó mới là hắn xuất thủ cơ hội. Góc độ nào đó đến nói, yêu tôn hy vọng đạo quân có thể thành công. Âm trầm tĩnh mịch hoàng tuyền giới bên trong, cô tịch trống trải, nhưng cũng có ánh mắt xuyên qua trùng điệp thế giới của người chết, chú ý thanh vi giới trước mắt động tác. Minh Tôn im lặng uy mắng, trong ánh mắt giống như là không chứa bất kỳ tâm tình gì, khiến người khó mà ước đoán trong lòng của hắn đang chiêu. Sa bà giới bên trong, Huyền Thông Phương Trượng, Tu Di Đại Sĩ Ba Đại Thần Tăng, Tế Tụ Thiên Phật Tòa Hạ. Thiên Phật ánh mắt cao miểu, nhìn về phía Thanh Vi giới phương hướng, nhìn chăm chú đối phương pháp dụng cụ. Cái này lượng tương hợp nguyên chi nghi, chính là cướp đoạt hắn Sa bà giới pháp khí mà thành tựu, nhưng Thiên Phật giờ phút này đồng dạng không có xuất thủ can thiệp, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi Hỏa giới thang cốc, phù tang thần thụ phía trên, từng vòng màu tím mặt trời chập trùng lên xuống. Một thanh niên nam tử đứng trên thân cây Nhìn qua lưỡng tương hợp nguyên tri nghi, như có điều suy nghĩ. Tương đối với những người khác mà nói, thái độ của hắn tựa hồ tùy ý hơn một chút. Cùng nói nói đang chú ý lưỡng tương hợp nguyên tri nghi động tĩnh không bằng nói đang quan sát thanh vi giới đạo quân, quan sát cái khác mấy giới trí tôn phản ứng. Sau một lát, hắn xong mi nhẹ nhàng một hiền, không thành công A. Lưỡng tương hợp nguyên tri nghi dần dần biến mất, tạo thành ảnh hưởng, mấy giới trí tôn đều thấy rõ. Cuối cùng, pháp dụng cụ không thể đạt được mục tiêu dự chủ Không thể thành công tìm tới cái kia trong truyền thuyết diệt La Cung. Cái này khiến chú ý việc này người, đều hơi cảm thấy mấy phần thất vọng. Lại một con đường không thể đi thông, tất cả mọi người chỉ có thể khác nghĩ những biện pháp khác. Khi hòa giới bên trong, cây phủ tang bên trên thanh niên nam tử thần sắc bình thản, thân hình giống như mặt trời mới mọc tăng lên, thẳng tới ngọn cây. Ở nơi đó, một thiếu nữ chính ngồi xếp bằng, cả người vây quanh tại màu tím húc nhật bên trong. Phụ tang thần thụ ung tùn cành lá bên trên. Có từng điểm từng điểm tích tích quang mang không ngừng ngưng tụ, tập trung đến trên người nàng. Cảm nhận được thanh niên nam tử đến, thiếu nữ mở to mắt. Xem ra thành quả không tệ. Nam tử gật đầu. Thiếu nữ cũng gật đầu, dần dần sờ đến then chốt. dục tốc bất đạt, thoải mái tinh thần. Thanh niên nam tử nói, hồng trần tinh diệu tiến đến lúc, ta cùng người đi. Thiếu nữ gật đầu, một lần nữa khép kín hai mắt, yên lặng tồn thần đàng ngồi. Thanh niên nam tử đợi tại nàng bên người, ánh mắt nhìn về phía hy hòa giới bên ngoài Nhìn chăm chú hồng trần giới. Hồng trần giới bên trong, Trần Lạc Dương đồng dạng tại chú ý thanh vi giới động tính. Đạo quân lượng tương hợp nguyên tri nghi thất bại, Trần Lạc Dương cảm xúc ngược lại không sâu. Nếu như đối phương hiện tại lập tức thành công, vậy đối với hắn ngược lại bất lợi, hắn hiện tại còn chưa đủ lấy trực tiếp tham gia lục giới chí tôn tự mình kết quả đại nhiệt náo bên trong. Thời gian càng về sau kéo, mới càng phù hợp lợi ích của hắn. Bất quá, hết thảy đều muốn chờ hắn trước xông qua tinh diệu chiến cái này, một quan sau lại nói: Thanh vi giới lưỡng tương hợp nguyên tri nghi không thể đạt thành mục tiêu ký định, hắn vui thấy kỳ thành. Nhưng Trần Lạc Dương rất nhanh phát giác dị dạo. Hắn những mày, bên người hắc vụ nổi lên, trong xương mù hiện ra bán hải đạo nhân, mang theo cái kêu miệng hắc quan. Trần Lạc Dương bản tôn đem hắc quan mở ra sau khi, chấm tư không nói. Đối với Trần Lạc Dương bên ngoài, Hồng Trần bên trong những người khác mà nói, có ít người cảm nhận được đến tự thanh vi giới dị dạo, nhưng đều cũng không có để ở trong lòng. Hồng Trần bên trong bây giờ vẫn không có thái bình xuống tới, nhất là man hoang một mang, minh hà làm loạn, không người trị được. Hùng Trần thập cường võ thánh cấp độ cao thủ huyết hà gia yêu chạy tới man hoang, vẫn không đánh bại phục minh hà yến minh không. Vạn hạnh có hắn chủ trì dưới, Vũ Sơn minh các cái khác cái khác đông đảo cao thủ vây quét, minh hà phạm vì hoạt động cuối cùng bị kịch liệt tác xúc. Nhưng thời gian dài rết chóc dưỡng kiếm cùng vô cực huyết hải tầm bổ, cuối cùng để yến minh không lần nữa thối biến, thành công đột phá tới thứ 18 cảnh, võ thánh đỉnh phong cấp độ. Minh Hà lập tức phản công, vây quét tìm kiếm nàng cao thủ lúc này bị chém giết đông đảo. Một đám người lấy huyết Hà già yêu làm chủ vây kín, kết quả vẫn bị giết đến đại bại, trừ huyết Hà già yêu trọng thương chạy trốn bên ngoài, những người còn lại toàn quân bị diệt. Yến Minh không truy sát huyết Hà lao yêu, trên đường gặp thành Lạc Dương hoàn thành sau xuôi Nam Thương Long đảo chủ, song phương buộc phát một trận đại chiến. Yến Minh không lấy võ thánh chi thân đối kháng võ tôn cự đầu, lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng, u minh kiếm thuật ngược lại càng đánh càng hăng càng thêm hung ác tàn phá bừa bãi. Cuối cùng cổ thần giáo phó giáo chủ Hà Sâm đội tới, mới khiến cho hiến Minh không lần nữa rút đi. Một trận đại chiến phía dưới, kinh động toàn bộ Hồng Trần. Kế một đời mới huyết hà lão tổ huyết ám thiên chém giết phù tăng đảo chủ về sau, thế nhân lại một lần nữa nhận thức ú Minh thập nhị kiếm bá đạo uy lực. Đám người không dám bởi vì một cái võ thánh đi kinh động đến bọn hắn thánh hoàng bệ hạ, vừa mới yên ổn không bao lâu Hồng Trần cao thủ ở đây tụ tập, bắt đầu nhằm vào Minh Hạ vây quét. Có người đi cầu kiến Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm, cùng là kiếm đạo cao thủ, hy vọng Bắc Minh kiếm chủ hàng phục Minh Hà. Nhưng Trúc Liễm hành tung lơ lửng không cố định, căn bản không tại Thương Lãng Sơn phủ lễ mình, mà là vẫn tại không ngừng truy tìm lòng Vương từ bằng hạ lạc. Thế là mọi người đành phải lại đi hải ngoại thấy huyết tám thiên. Bây giờ hồng trần giới bên trong kiếm đạo cường giả, trừ bỏ Bắc Minh kiếm chủ bên ngoài, liền thủ đẩy vị này một đời mới huyết hà lao tổ. Nhưng khiến người ta lúng túng là, huyết hà đối ngoại tuyên bố, chính mình trưởng môn chính bế quan. Thế là hồng trần bên trong man hoang một mang, tạm thời lâm vào tương đương lúng túng hoàn cảnh, là thánh hoàng bệ hạ thống trị hạ ca múa mừng cảnh Thái Bình, tựa hồ thêm vào một chút không hài hòa âm phụ. Trần mỗi người chính mình đối với cái này cũng không ngại. Để Minh Hà lại lại bay một hồi. Hắn càng chú ý, hoàng tuyển giới vị kia Minh tôn tiếp xuống đến tột cũng sẽ làm thế nào. Húng chi, coi như Trúc Liễm, Huyết Áng Thiên, Việt Đông Lai đều không ra mặt, trước mắt hồng trần giới bên trong cũng có chào hỏi hiến Minh không người. Rất nhanh. Nhân gian liền có tin tức lưu truyền, cuối cùng trở lại Hồng Trần Thanh Như quan chủ rời núi Xôi Nam, tiến về Man Hoàng, là Thánh Hoàng bệ hạ chấn áp Minh Hà. Thế là Yến Minh không những ngày tiếp theo liền không dễ chịu. Mọi người lúc này mới phát hiện, rời đi Hồng Trần giới không mấy năm Thanh Như quan chủ tướng tương đối lúc trước thực lực đại tiến. Bác Minh, Huyết Hà hai kiếm không ra, Phong Hoàng không hiện thân, Hồng Trần bên trong giường như ở không người có thể lại đối kháng vị này đạo môn cử đầu. Mà vị này đạo môn cự đầu lại lại tựa hồ trung tâm thần phục với thánh hoàng bệ hạ. Nhất thời ở giữa hồng trần thế cục một lần nữa khó bề phân biệt đứng lên, mọi người liên thủ kiêng kỵ phòng bị đối tượng, lại biến thành thanh như quan chủ. Minh Hà Yến Minh không nhiều loạn mắt thấy bị áp chế xuống, phía đông trên đại dương bao la lại bộc phát một trận càng thêm kinh thiên động địa đại chiến. Đầu tiên là ảm đạm quang mang thông thiên, tiêu chí có người vượt qua là trời, đặt đến võ tôn cự đầu cảnh giới, sau đó chính là kiếm khí tung hoành nửa cái hồng trần, tịch quyền thiên hạ. Song phương đại chiến kết quả, cuối cùng trực tiếp xông ra hồng chân bên ngoài, thẳng đến giới ngoại hư không. Hồng Trấn bên trong người chấn kinh sau khi vội vàng tìm hiểu, cuối cùng truyền về tin tức thì để người thở dài. Thương Long Đảo bên ngoài hành tẩu truyền nhân phát hiện, những người khác dụng ý vị khó hiểu phức tạp ánh mắt do xét bọn hắn. Cái kia đột phá tới võ tôn cự đầu người, chính là thương Long Đảo đã từng kiêu ngạo, Long Vương Tử Bằng. Tử Bằng vốn là thời thế hiện nay cự ly võ tôn gần nhất một trong mấy người, thức tỉnh trở thành U minh thần về sau Tu vi tốc độ tăng lên chỉ sẽ nhanh hơn đứng trước Bắc Minh kiếm chủ truy sát áp lực để hắn càng nhanh hoàn thành thu biến sớm mắt có niềm tin phóng ra một bước kia chỉ là chính mình một mực không có động tác bây giờ chẳng biết là duyên cơ nào hắn cuối cùng phóng ra một bước kia Võ Thánh thời điểm hiển hóa bạch cốt U Minh thần lực lượng thực lực ngay tại chính mình sư phụ thương Long đảo chủ phía trên từ bằng bây giờ đạt được thứ 19 cảnh thực lực lập tức lần nữa tăng gọn đối mặt Bắc Minh kiếm chủ trúc liếễm lại không được bộ lúc này phản công Nhưng mà Trúc Liễm nửa bước không lùi, cố gắng tiến lên một bước, lúc này cùng Từ Bằng tại Đông Hải đại chiến, cuối cùng song phương thăng lên hư không, đánh được Kinh Thiên Động địa Sau trận chiến này, Từ Bằng chẳng biết tung tích, mà Trúc Liễm bế quan dưỡng kiếm. Có quan hệ Từ Bằng hạ lạc, đám người còn tại chú ý. Hồng Trần bên trong người phương hát song bên ta lên đài, phong ba từ đầu đến cuối không ngừng. Mặc kệ là Hồng Trần giới ngoài ý muốn người, vẫn là Hồng Trần giới bên trong người đến xem, cái nào đó ma hoàng đối với Hồng Trần trưởng không vẫn có khiếm quyết còn cần cố gắng. Mà rất nhiều người chú ý Bạch Cốt U Minh Thần Từ bằng, giờ phút này đang ma tôn hát ám động thiên bên trong. Tại trí Tôn Hưng Ân. Từ Băng đứng ở trung ương đại điện bên ngoài, hướng đại điện hành lễ. Cơ hội chỉ có một lần. Đại điện bên trong truyền ra trầm thấp mà thanh em uy nghiêm. Từ Băng túi đầu, cẩn tuân chỉ Tôn rủ lệ. Hắn tiếp lấy lại nói ra, Tôn tiên sinh nơi đó, vẫn nội tình không rõ. Không sao. Trần Lạc Dương lấy ma tôn giọng điệu ra lệnh, đi xuống đi. Từ bằng theo lời lui ra, cùng vệ phong đồng dạng, lưu tại Hắc Cám động thiên bên trong lại không ra ngoài, hình cùng cấm túc. Nhưng đôi dưới mắt Từ bằng đến nói, cũng không thèm để ý, chỉ là chuyên tâm với chính mình tu hành. Đại điện bên trong, Trần Lạc Dương bản tôn lặng lặng đứng tại Ma Tôn Lỗ sắc bên người. Hắn đi hướng cái kia miệng luyện bảo đỉnh lô, phất phất tay, một phương cổ quái nham thạch xuất hiện phía trên đỉnh lô. Cái này nhìn không ra chân thực chất liệu, tương tự như là nham thạch tồn tại, liền là lúc trước từ yêu tôn trong tay đạt được bảo vật. Đối phương vì đổi lấy nhân hoàng lăng bên trong quân thiên qua, lấy bảo vật này với tư cách thẻ đánh bạc, tại trong miệng, cái này là năm đó ma tôn cái kia không biết tên đệ tử đánh cắp đồ vật. Trần Lạc Dương không xác định chính mình cái kia tiện nghi sư huynh đánh cắp bảo vật này đến tột cùng vì như thế nào mục đích, nhưng ở bản thân hắn tu vi càng ngày càng cao về sau, hắn dần dần có thể phỏng đoán ra thứ này mấy phần ảo diệu. Có cái gì ý nghĩa đặc thủ, trước mắt còn nhìn không ra. Nếu quả thật có, chỉ sợ đầu tiên chạy không khỏi yêu tôn con mắt. Đương nhiên, cũng có thể là đã bị yêu tôn nhanh chân dành trước. Nhưng nếu như, là cần cùng những vật khác kết hợp lại, mới có thể nhìn ra ở trong nào rượu đâu. Trân Lạc Dương phòng đoán xuống phát hiện, cái này kỳ rượu tinh quáng, có lẽ liền cùng trước mắt bên trong lò cái kia chính đang tế luyện thần bí bảo tháp có quan hệ. Hoặc là, phải nói, đây là cái kia bảo tháp một mực đang chờ đợi đồ vật. Lại hoặc là, là bởi vì là thiếu thứ này, ma tôn lúc trước luyện chế tháp này mới chưa thể thành công, chỉ với nửa đường. hiện tại là để bọn hắn tiếp tục thời điểm. Trần Lạc Dương một chưởng đập xuống, to lớn nham thạch giữa không trung bên trong vỡ vụn thành một mảnh, toàn bộ rơi vào bên trong lò. Trong lò hung lệ cuồng bạo chi khí, nháy mắt tăng vọt, phản phất lại khó ức chế. Trần Lạc Dương đứng tại đỉnh trước, một cái tay bàn tay theo ở trên đỉnh. Mà tôn Lỗ xác giờ khắc này lại phản phất cũng phục sinh đồng dạng, một cái tay trưởng nâng lên, cùng Trần Lạc Dương xa xa tương đối, đem đỉnh lô ổn định tại giữa hai người. Chương 712, thứ 21 cảnh. Đỉnh lô hoành minh, ở trong hung lệ cuồng bạo chi khí bốn phía, phản phất có vô cùng hung ác tồn tại, chính trong đó bị thai nghén. Cái kia hung ác cảm giác, thậm chí để Trần Lạc Dương mơ hổ nhớ tới Yêu Tôn. Nhưng tướng tương đối với Yêu Tôn đó là huyết cuồng bạo khí thế, giờ phút này trong lò kiện bảo bối này thì càng giống là một loại thuần túy phá hoại lực lượng. Trần Lạc Dương tinh tế phỏng đoán trong đó đến cuối cùng, trong lòng dần dần có càng ngày càng nhiều suy nghĩ. Cuồng bạo như vậy mà không thêm ước thúc phá hoại lực lượng, cùng Ma Tôn bản thân võ đạo ý cảnh Nhưng thật ra là có chút sai lệch. Ma tôn lực lượng, tự nhiên cường hãn mà bá đạo, lực phá hoại mười phần. Nhưng liền cùng thể ngộ Ma tôn ý cảnh, hoàn thiện tự thân sở học Trần Lạc Dương đồng dạng, Ma tôn bản nhân võ đạo tại bá đạo hung hãn bề ngoài dưới, là tinh tế nhập vi, tỉnh táo đến có thể xương lánh khốc lực không chế. Cùng buông thả thu kịch, hoàn toàn không dính dáng. Nhưng trước mắt đang luyện chế chiếc bảo tháp này, nhìn như an ổn, bên trong lại tồn tại một loại hoàn toàn không thêm mướt thúc, chỉ thỏa thích phóng thích cuồng thái. Quả thực muốn để Trần Lạc Dương hoài nghi, cuối cùng có phải hay không ma Tôn Đồ vật. Nhưng theo luyện hóa không ngừng xâm nhập chuyển rời, trong lò thần bí bảo tháp, tựa hồ dần dần an định mấy phần. Cái này khiến Trần Lạc Dương trong lòng dần dần nắm chắc. Quả nhiên, theo luyện hóa tiến trình, chiếc bảo tháp này càng ngày càng yên tĩnh, cuốn bạo thăm tảng, càng ngày càng gần giống như ma tôn bản nhân vỡ đạo con đường. Nhưng cái kia mãnh liệt phá hoại tính cũng không phải là biến mất, mà là dấu càng sâu, đợi đến chân chính phát thời điểm, sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Để Trần Lạc Dương để ý là, đó là một loại thuần túy đến cực hạn lực phá hoại, lấy ngôn ngữ khó mà miêu tả, tựa hồ hủy thiên diệt địa đều không đủ lấy hình dung, ngược lại càng giống là hết thể nên đón tận thế lúc, vạn pháp vạn vật tất cả đều không còn tư thái. Trong lòng của hắn một bên thể vị, một bên ổn định lại tâm thần, bản tôn cùng ma tôn lột sắc cùng một chỗ, luyện hóa bảo vật này. Đỉnh lô bên trong, trong bóng tối, một tôn nguyên bản nhìn qua tàn tạ không chịu nổi, thậm chí có thể nói là tàn khuyết không đầy đủ bảo càng ngày càng chắc nịch hoàn chỉnh, dần dần bày biện ra hoàn thành tư thái. Trần Lạc Dương lúc này cẩn thận quan sát, phát giác thời khắc này bảo tháp giống như là chia 8 tầng bộ dáng. Trần Lạc Dương thấy thế, như có điều suy nghĩ. Hắn đem tạp nghiệm bài trừ ra não hải bên ngoài, toàn bộ tinh thần bắt đầu đều tập trung ở chiếc bảo tháp này bên trong, là tối hậu quan đầu làm chuẩn bị. Ma tôn lỗ sắc lần nữa chấn động, nhưng vẫn động đứng lên. Cái này khởi thân, đừng nói toàn bộ hắc ám động thiên, tựa hồ liền toàn bộ hồng trần giới đều tại chấn động. Hồng Trần bên trong chúng sinh kinh ngạc không thôi không nói, Hồng Trần bên ngoài cái khác ngũ giới chi tồn, lực chú ý đồng thời hướng Hồng Trần bên này tập trung. Thanh vi giới lưỡng tương hợp nguyên chi nghi về sau, Hồng Trần giới nơi này cũng muốn làm cái gì động tĩnh lớn sao. Tất cả mọi người tập trung lực chú ý quan sát, nhưng Hồng Trần dị động chỉ như vậy một cái trước mắt, tiếp xuống liền khôi phục như thường, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hác ám động thiên bên trong, Trần Lạc Dương bản nhân cùng ma tôn lột sắc bàn tay, lúc này cùng nhau theo trên đỉnh lô Sao động đỉnh lô, ngược lại an định lại. Hết thể thanh âm, hết thể dung chuyển, tựa hồ cũng hết thể biến mất, lại hoặc là cùng nhau thu nhập bên trong lò. Sau một khắc, một tôn đen kịp tám tầng bảo tháp, chậm chầm dâng lên, bay ra đỉnh lô bên ngoài. Bảo tháp tĩnh mình tí mắng, cũng không một chút khí tức bộc lộ, vẻ ngoài bên trên thường thường không có gì lạ, nhìn không ra nửa điểm đặc dị. Hắc ám động thiên, cả đến với gian ngoài hồng trần, cũng đều không tiếp tục phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mà tôn lô xác, một lần nữa tọa hồi nguyên vị. Bàn tay rủ xuống, khôi phục vốn là động tác, đồng dạng giống như là xưa nay không từng có qua động tĩnh. Nhưng Trần Lạc Dương nhìn chăm chú tôn kia đen kị tiểu tháp, lại cảm giác tâm thần của mình, phản phất muốn hoàn toàn bị hút vào trong tháp. Mà vào tháp về sau không biết vận mệnh, khiến hắn không rét mà run. Hắn ruồi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào hát gám trên bảo tháp, ngón tay huyết nục lập tức khô héo, xương khô phản phất muốn thành trò vỡ vụn. Trần Lạc Dương thở sâu, thu tay lại, huyền công mặc chuyển ở giữa Xương ngón tay tí máu thịt một lần nữa tô sinh khôi phục, nhưng tốc độ kỳ chậm vô cùng. Hắn nhìn qua bảo tháp xuất thân sau một lúc lâu, hướng bảo tháp phất phất tay, màu đen bảo tháp một lần nữa rơi vào bên trong lò. Mà trần lạc dương chính mình cũng nhảy vào. Đỉnh lô tĩnh mình tí mắng, cũng không giống lúc trước như thế có hung ác khí tức khủng bố bộc lộ. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Đợi tại Hắc Gám động thiên bên trong ứng thanh thanh, tứ bằng, vệ phong thị đều trong lòng bất an. Bọn hắn thân ở Hắc Gám động thiên bên trong, Mới cái kia một chút rung động dữ dội, ba người cảm thụ rõ ràng nhất. Mà bây giờ, hát ám động thiên bên trong linh khí lưu động, thì bỗng nhiên bắt đầu trở nên dị dạng. Một lúc lâu sau, hết thể đột nhiên lại khôi phục bình thường. Ứng thanh thanh trong lòng ba người kinh nghi bất định, nhưng lại không tiện đi trung gương đại điện hướng vị kia trong truyền thuyết hồng trần trí tôn chứng thực. Cuối cùng, vẫn là từ bằng có thực tế động tác. Hắn rời đi chỗ ở của mình, đi vào trung tâm trước đại điện, hướng đại điện thi lễ, mời đến tôn phân phó. Điện bên trong yên tĩnh ghi mắng. Giữa lúc Từ Bằng trong lòng nghi hoặc càng ngày càng mạnh thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên có bóng người lóe lên, thêm ra hai người. Một cái là cùng hắn cùng một chỗ tại cái này hát Ám Động Thiên bên trong cấm túc vệ phòng. Một cái khác, Từ Bằng cũng nhận biết, Hàn Môi. Bao tỷ Hàn Tranh ngày xưa cùng Từ Bằng đồng môn học nghệ, Từ Bằng còn có chút thưởng thức chiếu cố cái kia xuất sắc sư muội, vì vậy Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, vì tìm kiếm Hàn Tranh, cũng liền mang chiếu cố qua Hàn Môi. Hiện tại Nàng cùng vệ phong cùng một chỗ xuất hiện ở đây, từ bằng tự nhiên không khó liên tưởng đến nàng ẩn tàng bí mật. Về hàn ngôi lúc trước tu vi cảnh giới không ngừng nhanh chóng để thăng lúc, từ bằng trong lòng liền ẩn ẩn có mấy phần dự cảm, bây giờ cuối cùng được chứng thực. Hàn ngôi, là giống như hắn lũ minh thần. Vệ phong trước đây mặc dù không có cùng hàn ngôi đã từng quen biết, nhưng bây giờ đồng dạng mình bạch tới. Hàn ngôi nhìn xem hồng trần bên trong nổi tiếng bên ngoài hai đại u minh thần bạch cốt cùng đại dịch, lập tức trong lòng cảm giác nặng nghề. Nàng không hy vọng xa vời chính mình có thể giấu giếm được ma tôn, nhưng trước mắt một ngày này cuối cùng đến, chẳng lẽ là muốn đem ba người bọn hắn U minh thần cùng một chỗ hành quyết sao? Giữa lúc trong lòng ba người đều lo lắng bất an thời khắc, trung ương cửa đại điện hộ đột nhiên mở ra, từ đó đi ra một người, chính là ma tôn rộng làm người biết, truyền nhân duy nhất, ma hoàng Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương sông hàn môi ba người gật gật đầu, ra sư mạng các ngươi đi vào. Ba người đều âm thầm hít sâu một hơi, không dám làm trái, đi vào đại điện. Mà Trần Lạc Dương thì ở hậu phương, đem điện cửa đóng lại. Trong đại điện, chỉ có hàn ngôi, từ bằng, vệ phong ba người đối mặt cái kia cao cư trông ngồi, bao phủ trong bóng đêm uy nghiêm thân ảnh. Từ hôm nay, ba người các người nhập tháp này bên trong tu luyện. Trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm ở phía trên văng lên. Hàn ngôi ba người đều ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, liền gặp trong đại điện thêm ra một tôn bảo tháp. Bảo tháp 8 tầng, toàn thân đen nhánh, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng nhưng lại làm kẻ khác đánh trong đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, khó mà ức chế. Trong ba người, tu vi thấp nhất vệ phong bây giờ cũng đã siêu phàm nhập thánh, có thể tự hành bình phục tâm cảnh, chém giết trong lòng sợ hãi cảm xúc, tận khả năng gửi gọi linh đài thanh minh. Nhưng giờ phút này, tu là mạnh nhất từ bằng, vậy mà đều cảm giác trong lòng sợ hãi hoàn toàn không cách nào chém trừ, mỗi thời mỗi khắc đều từ trong linh hồn phát ra run dậy. Tựa như là một loại tuyên khắc trong linh hồn bản năng, tại em ngại chính mình thiên địch đồng dạng Chí tôn hạ lệnh ba người tự nhiên không dám không nghe theo nhưng giờ phút này thân thể của bọn hắn lại tựa hồ như tại tự động kháng cự mệnh lệnh kháng cự tới gần cái kia tòa tòao tháp trên bảo tọa thân ảnh cũng không thúc dục nhưng tĩnh mịch giống như chấm tĩnh khiến ba người trong lòng áp lực càng lúc càng lớn cuối cùng từ bằng thở ra một hơi thật dài thân xác hắn trở nên thản nhiên từng bước một hướng về phía trước phóng ra chậm chạm nhưng hữu lực đi hướng tôn kia hắc cá 8 tầngão tháp cũng cuối cùng đi vào trong đó Hàn ngôi cùng vệ phong nhìn xem từ bằng biến mất tại trong tháp, không có bất luận cái gì âm thanh, tựa như là bị bóng đêm vô tận thôn vệ hủy diệt đồng dạng. Cái này để trong lòng bọn họ sợ hãi càng sâu. Đấy lòng phản phất không ngừng có xung động, tha rằng phản kháng trí tôn bị trí tôn xử tử, cũng thắng qua tiến vào tôn kia hát tháp. Thời gian dài lạng im về sau, hàn môi gan to bằng trời, ngay trước vị kia trong truyền thuyết trí tôn trước mặt, giống như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm một dạng hô to một tiếng, chết thì chết. Nàng giống từ bằng, Từng bước một chậm chạp đi hướng hắc tháp. Theo nàng cái này khẽ động, Vệ Phong cũng phun ra một ngụm trợ khí, hướng về phía trước bước động bước chân. Vệ thị gia tộc không có bởi vì hắn bị thanh toán, trước mắt tại Hồng Trần giới bên trong coi như phong sinh thủy khởi, chuyện này đối với Vệ Phong đến nói liền không có vương ngữ. Nếu như giờ phút này kháng mệnh, chính mình chết bất tử không nói trước, gia tộc có lẽ liền sẽ bị liên lụy, đã như vậy, cái kia không bằng dứt khoát rộng mở ý chí. Thế là, kế tử bằng về sau Hắn môi cùng Vệ Phong cũng kẻ trước người sau, tiến vào hắc tháp. Ba người cùng một chỗ tử trên đời này biến mất, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trung ương cửa đại điện bị đẩy ra, Trần Lạc Dương một lần nữa đi tới, đến hát tháp trước mặt dừng bước lại, tinh tế tường tận xem xét, cảm thụ trong tháp ảo diệu biến hóa. Sau một lúc lâu, hắn khẽ gật đầu, tay quơ quơ, hắc tháp bay lên, đi vào ma tôn lỗ sắc đỉnh đầu, lặng lặng lơ lửng bất động. Trần Lạc Dương bản nhân thì cùng ma tôn lột sắc mặt ngồi đối diện nhau, bắt đầu chính mình tu hành. Vô cùng vô tận linh khí, tự trong cơ thể hắn hiện lên, sau đó lại ở trong cơ thể hắn biến mất. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, không ngừng lưu chuyển. Ở trong quá trình này, Trần Lạc Dương thân thể từ trong ra ngoài, bắt đầu lại một lần nữa thoát thai hoàn cốt. Bất luận nhục thân vẫn là thần hồn, trong trong ngoài ngoài, một hào một ly, đều tại phát sinh thuế biến. Biến được hoàn mỹ vô khuyết, dần dần đạt được người một trong thân, có khả năng đạt tới cực hạn Võ đạo thứ 21 cảnh, trí nhân cảnh giới. Đạt đến một bước này Đối với võ giả xung kích võ thần cảnh giới, mới tính cuối cùng đánh tốt bước đầu tiên cơ sở. Có này cơ sở, mới có thể tiếp tục hướng bên trên trèo đăng. Trần Lạc Dương khép kín hai mắt mở ra. Thế giới bên ngoài, so lúc trước không có gì khác biệt. Khác biệt chính là hắn người này. Kế diệp thiên ma cùng hứa nhược đồng về sau, gần ngàn năm đến, hồng trần giới cái thứ ba đỉnh phòng võ tôn sinh ra. Thiên hồn châu tương trợ giới, Trần Lạc Dương thành công bước ra một bước kia, đạt được võ đạo thứ 21 cảnh, trí nhân cảnh giới Thông thiên, triệt địa, trí nhân, đến đây một đầu võ tôn con đường hoàn chỉnh đi xuống, nhân thần cánh cửa xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mắt. Nhưng cũng là một đầu càng kinh khủng lệch trời vắt ngang tại trước mặt, so với lúc trước võ thánh đột phá tới võ tôn thời sinh tử huyền quan còn muốn càng thêm gian nan. Giống như xa bả giới có ba đại thần tăng thành danh nhiều năm, từ xưa đến nay có vô số cường giả lên lên xuống xuống, nhưng thiên Phật từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Trần Lạc Dương tâm tính bình thản, không có chút rung động nào. Xích Hồng Trúc Long Lổ Xác xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đưa tay một chụp, Lổ Xác vỡ thành một mịn, bị trong bàn tay hắn hắc ám nuốt hết. Chương 713, lần thứ 9 tinh diệu. Trúc Long Lổ Xác vỡ vụn về sau, toàn bộ chui vào Trần Lạc Dương lòng bàn tay trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Trần Lạc Dương nhắm mắt suy tư, tinh tế phỏng đoán luyện hóa. Trên người hắn bắt đầu hiện hiện đạo đạo hồng quang, phản phất Trúc Long hai mắt đóng mở một dạng không ngừng chớp động. Theo thời gian chuyển rời, Trần Lạc Dương trên thân hồng quang dần dần biến mất mà khi hắn mở mắt ra lúc, thì hai mắt bên trong cũng có đêm ngày biến hóa quang mang hiện hiện. Chỉ là không giống lúc trước Tô Vị như thế thần vì đó mê, Trần Lạc Dương song đồng từ đầu đến cuối thanh tịnh. Hắn lặng lặng điều tức, thể vị trúc long lực lượng đồng thời đem luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một vòng hạt nhật cùng khế con ảnh nguyệt đồng thời xuất hiện, tại Trần Lạc Dương hướng trên đỉnh đầu chìm chìm nổi nổi. Ảnh nguyệt tròn khuyết biến hóa vô thường, hạt nhật thì dần dần bắt đầu tỏa sáng. Trần Lạc Dương trong hai con ngươi Phục Hy Quang Hoa không ngừng lưu chuyển, thôi diễn phỏng đoán chính mình một thân sở học. đỉnh đầu nhật nguyệt, dần dần có giao hội chi tướng. Đối diện ma tôn lột xác, thì khẽ chấn động rung rẩy. Lột sát phía trên hắc ám bảo tháp từ đầu đến cuối yên tĩnh y mắng. Ma Hoàng Đăng lâm trí nhân chi cảnh, lạng yên y mắng, không có tại hồng trần giới bên trong vén nổi sóng. Thời gian lặng lặng trôi qua. Một năm, giống như giữa bất chi bất giác quá khứ. Hồng trần trong ngoài, không ít người tại phỏng đoán một vòng này phát v Lần thứ 9 khi nào đến? Mỗi một ngày, tựa hồ cũng có thể. Tinh diệu buộc phát thời điểm, Hồng Trần giới Ma Tôn cùng hy Hòa giới Thiên thiếu Quân quyết chiến ngày. Trận chiến này sẽ tạo thành ảnh hưởng, chú định viễn siêu Hồng Trần trước đây sở hữu phong ba, khả năng quyết định tương lai Hồng Trần bên trong tất cả mọi người vận mệnh. Nhất nên chú ý việc này Trần Lật Dương, ngược lại nhất là bình tĩnh, trừ chính mình bế quan tu luyện bên ngoài, cao cao tại thượng, thay mặt Ma Tôn chấp trưởng Hồng Trần, điều trị nhân gian đủ loại. Người bệnh hạ tha thứ thuộc hạ mạ muội Lư tử áo xanh ở phía dưới hướng Trần Lạc Dương hành lễ. Trần Lạc Dương thần sắc bình thản, miễn lễ. Tạ bệ Hạ, Thương Long đảo truyền nhân Hàn Tranh đứng dậy. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, "Là muội muội của người Hàn môi sự tình mà đến." Bội Hạ Minh xét vào dặm. Hàn Tranh thần sắc sầu lo, nhưng tận lực không toát ra đến, chỉ là cung kính nói ra, "Sá muội nhiều ngày không gặp tin tức, thuộc hạ thực sự rất lo lắng nàng." Vừa nói, Hàn Tranh ngẩn đầu nhìn Trần Lạc Dương liếc mắt, lại rất nhanh cúi đầu. Không dám có dấu bệ hạ, xá muội trước đây một mực bị một vị thần bí tiền bối dịu rát, trong bóng tối chỉ đạo, thuộc hạ không dám vọng thêm phòng đoán, nhưng vị tiền bối kia. Người không có đoán sai. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, đó chính là gia sư thủ bút, việc này ta cũng cảm kích, bất quá tử không tham dự. Hàn tranh cái chán đầy mồ hôi, thuộc hạ tự không dám vọng nghị trí tôn, có thể được lao nhân ra ông ta ưu ái có thừa là xá muội tạo hóa, chỉ là... Chỉ là xá muội trước đây có việc giấu giếm trí tôn. Nhưng tuyệt không phải hữu tâm như vì vậy bị trí tôn dáng tội Tất nhiên là gieo gió g cả báo chỉ là vạn mong chí tôn khai ân tha xá muội tính mạng nói hàn tranh lần nữa hướng Trần Lạc Dương hành lễ Trần Lạc Dương ngữ khí không có nửa điểm chập trùng U Minh thần vận rủi đây cũng không phải là việc nhỏ hán ngữ khí bình thản nhưng nghe tại Hàn tranh trong thai thì như kinh lôi gọi trong nội tâm nàng âm thầm tiêu khổ vô tâm giấu Diếm bảo tọa bên trên Trần Lạc Dương tiếp tục nói ra quả thật vô tâmấu Diếm Liền khi tự hành báo cáo, khẩn cầu gia sư khoan thứ, đã liên tục xuất từ bằng, vệ phong ví dụ, còn trong lòng còn có may mắn, cho là nàng có thể giấu giếm được đi sao. Hàng tranh cung kính nói, xá muội đối với trên người mình phát sinh hết thể cảm thấy sợ hãi, nhưng từ đầu đến cuối không rõ chân tướng, nàng biểu hiện bên ngoài không giống tử. Từ. từ bằng còn có vệ gia vệ phong như vậy rõ ràng, thực sự không dám tin tưởng, dĩ nhiên cũng thành u minh thần loại này tồn tại, vạn mong chi tôn khoan thứ, vạn mong bệ hạ khoan thứ. Trần Lạc Dương đánh chỗ ngồi tay vị động tác đình chỉ, tốt, đứng lên đi, mội mội của ngươi cũng không có mất mạng. Hàng tranh ngay vậy, lập tức giải thở vào một hơi. Nhưng nghe Trần Lạc Dương tiếp tục nói ra, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, nàng trước mắt ở nhà sư nơi đó cấm túc, đến tiếp sau như thế nào, hết thể nghe ra sư xử lý. Hàng tranh cung kính nói, vâng, bậy hạ, thuộc hạ không dám có chỗ hy vọng xa vời, được nghe xá muội còn tại thế, đã khác sâu trong lòng ngũ tạng. Đưa mắt nhìn hàn tranh lui ra, Trần Lạc Dương một mình thân ở đại điện bên trong, ngửa đầu nhìn qua đại điện đỉnh chót. Hàn ngôi, từ bằng, vệ phong ba người tiến vào tôn kia hát cám bảo tháp, cũng đã gần thời gian một năm. Thông qua bọn hắn, Trần Lạc Dương đối với tòa này hát cám bảo tháp nội tình dần, dần dần rõ ràng sáng tỏ. Mà bản thân hắn đạt được thứ 21 cảnh, trí nhân cảnh giới, cử ly võ thần cách xa một bước về sau, trước mắt rất nhiều mê vụ tựa hồ cũng dần dần tăng ra, cử ly chân tướng chỉ còn cách xa một bước bất quá Cùng thiên thiếu quân nước chiến, đồng dạng tức sắp đến. Người bên ngoài không rõ ràng tinh diệu vấn đề, Trần Lạc Dương chính mình lại rõ ràng không nhiều. Hắn tâm niệm động chỗ, bán hải động lòng người phân thân xuất hiện ở bên người. Trần Lạc Dương vây tay, hắc vụ lưu chuyển ở giữa, cái kêu miệng hát quan một lần nữa xuất hiện, bị bán hải đạo nhân thu. Bán hải đạo nhân phân thân mỉm cười gật đầu, sau đó mang hát quan rời đi. Trần Lạc Dương lúc này lại phân phó người, triệu thanh nưu quan chủ đến đây. Thanh nưu quan chủ du Thanh nhu rất nhanh nhận lệnh đến đây. Hắn nhìn xem chỗ ngồi người trẻ tuổi kia, sinh lòng cảm ghét. Đối phương phong quang vô hạ, nhưng một thân an nguy hơn phân nửa hệ với Ma Tôn một trận chiến này. Ma Tôn nếu như bại, Trần Lạc Dương cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Chí ít xa bà giới bên kia liền không lại nương tay. Mặc kệ là ma Phật pháp khí, vẫn là ngay trước mặt Thiên Phật đánh giết khổ cây phương trượng, tùy tiện nguyên nhân nào đều đủ Trần Lạc Dương uống một bình. Ma Tôn khả năng đối mặt đối thủ, không hề chỉ là thiên thiếu quân a. Cho ta đưa một phong thư đi thanh vi giới, chuyển giao đạo quân. Trần Lạc Dương bản nhân thì tựa hồ đối với đem muốn tới đại chiến không có để ở trong lòng, nói chuyện vẫn như cũ không nhanh không chậm. Vâng, bậy hạ. Du Thanh Nhu trước đáp ứng đến, sau đó lại bổ sung, bậy hạ, tiến minh không nơi đó, dường như đạt được không rõ lai lịch viện trợ, như bần đạo không có nhìn nhầm, hẳn là. Hắn muốn nói lại tôi nhưng Trần Lạc Dương biết hắn là nói hoàng tuyển giới. Không sao, nàng sự tỉnh, ngươi không cần xen vào nữa. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, đem tin mang đến thanh vi giới liền tốt. Du Thanh Nhưu đáp ứng, từ Trần Lạc Dương nơi đó tiếp nhận tin, sau đó cáo lui rời đi, xuất hồng trận, tiến về thanh hơi. Huyết ám tiên phân thân lúc này thì tại Du Thanh Nhưu rời đi về sau, xuất hiện tại Trần Lạc Dương bản tôn bên người. Thời cơ đã đến, đi cho thêm nàng một chút áp lực đi. Trần Lạc Dương nói, phản phất bao phủ tại huyết vụ bên trong cao gầy thanh niên mỉm cười, liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Lạc Dương bản nhân đứng dậy rời đi thành Lạc Dương, đi hướng Ma Tôn Lỗ xác Trô hát Ám Động Thiên. Hắc Ám Động Thiên bên trong, hắn thẳng đi gặp ứng Thanh Thanh. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Trần Lạc Dương cùng đối mặt. Ứng Thanh Thanh hít sâu một hơi, "Không cần, chính như ngươi lời nói, không nhớ rõ, không chẳng khác nào không có phát sinh, ta tổng phải đối mặt." Trần Lạc Dương liền gật gật đầu, cái kia chuẩn bị sẵn sàng đi, thời gian rất sắp đến. Ứng Thanh Thanh nhìn qua hắn, đột nhiên hỏi nói, "Ngươi lần này có nắm chắc không?" Từ lúc chào đời tới nay, thời khắc nguy hiểm nhất một trong. Trần Lạc Dương thản nhiên nói, có chút phá cục mấu chốt, còn tại cái nào cũng được ở giữa, khó mà khẳng định. Ứng thanh thanh mím môi. Trần Lạc Dương thì cười một tiếng, ta hy vọng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nhưng thế sự lại khả năng này tận như người nguyện. Đúng vậy A ứng thanh thanh túi đầu than khẽ. Trần Lạc Dương thì quay người rời đi. Hắn đi vào ma tôn lột xác chỗ trung ương đại điện, đi vào trong đó, lần nữa cùng ma tôn lột xác ngồi đối diện nhau. Từ trên thân Trần Lạc Dương, cùng ma tôn lột sắc trên thân, đồng thời hiện hiện đạo đạo hắc khí, sau đó từng tia từng sợi, cuốn quyết lấy nhau. Huyền ảo huyền chuyển đạo lý ý cảnh, tại cả hai ở giữa lui tới. Trần Lạc Dương nơi trái tim trung tâm cái kia mặt hắc kính, thì có kính quang bắt đầu không ngừng lấp lẻ. Gian ngoài Hồng Trần Giới bên trong, hắn sớm đã làm an bài xong các phe phái thế lực đều có lãnh tụ tự hành chủ trì. Lẫn nhau ở giữa trinh chiến, lúc này cũng dần dần lắng lại, Hồng Trần Giới lâm vào trước đây ít yên tĩnh Như trước khi mưa báo tới sau cùng bình hẳn Tất cả mọi người tại nín hơi ngưng thần, lo nghĩ chờ một khắc này đến. Cuối cùng, một ngày, hồng trần giới thanh bích sắc bầu trời, đột nhiên tối xuống, ban ngày trực tiếp đi vào đêm tối, ngày đêm biến hóa quỷ dị, hết thẻ chỉ trong nháy mắt. Trong đêm tối, rất nhanh có tinh quang sáng lên. Tinh quang chói loá mắt trí cực, làm cho người ta cảm thấy một loại bạo tạc giống như tia chớp cảm giác. Ngáy mắt, đêm tối bị tinh quang một lần nữa chiếu sáng như ban ngày. Nhưng cùng Hồng Trần giới trước đây bình thường bầu trời khác lạ. Quang mang quá mạnh, cứ thế với người bình thường trước mắt trừ một mảnh trắng bên ngoài, nhìn không thấy bất kỳ cảnh vật gì. Hồng Trần bên trong đông đảo cao thủ xuất ngoại, đỉnh lấy trướng mắt tinh quang, ngưỡng vọng vòng trời. Tất cả mọi người đều biết, tinh diệu cuối cùng lần nữa tiến đến. Quỷ dị tinh quang tới cũng nhanh đi cũng nhanh, phản phất lưu tinh. Đợi loá mắt trói mắt tinh quang biến mất về sau, Hồng Trần lại một lần nữa đi vào đêm tối cảnh tượng. ít nghiêng đêm tối tiêu tán Mọi người gặp lại gặp lại quan minh. Mọi người trong tầm mắt bầu trời, cũng một lần nữa biến thành thanh bích sắc. Một vòng này tinh diệu, một lần cuối cùng bộc phát, cuối cùng ráng lâm. Vòng tiếp theo tinh diệu lại xuất hiện, chính là trăm năm về sau. Đối với thế tục Phàm nhân mà nói, rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng liền nhiều nhất nhìn thấy một lần. Đối với trường thọ võ giả mà nói, có khả năng nhìn thấy nhiều lần. Nhưng đối với tất cả mọi người đến nói, lần này tinh diệu, ý nghĩa phá lệ khác biệt. Đối với hồng trần bên ngoài một số người khác đến nói, cũng không hề tầm thường. Sơn hải giới, hoang thần hải bên trong, nước biển tách ra, một cái khổng lồ bóng đen từ bên trong bay ra. Giới bên trong tam sơn ngũ nhạc bên trong, đại lượng yêu phong cắn quét, đông đảo đứng đầu nhất đại yêu cường giả ẩn hiện, chen trúc tại cái kia khổng lồ bóng đen bên cạnh bên trên, cùng đi ra sơn hải giới. Thanh vi giới, du thanh như cùng diệu sinh đạo nhân, đố đức cơ chờ đạo môn cự đầu đứng chung một chỗ, khổng lồ thái cực đồ xuất hiện đem tất cả mọi người cùng một chỗ cuốn, rời đi thanh vi giới. Sa bà giới bên trong, cũng có kim quang hiện lên, hoa sen trải đường, một mực hướng hồng trần giới riêng đưa tới. Tính Mịch Hoàng Tiên giới, tựa hồ không có bất cứ động tinh gì, nhưng một cái vô cùng cường đại tồn tại, rời đi nơi này. Khi Hỏa giới Thang Quốc bên trong, phù tang thần thụ bên trên, mười vòng màu tím đại nhật vần quanh, một thân ảnh từ ngọn cây dâng lên, rời đi hy Hỏa giới, đi hướng Hồng Trần. Hắc ám động thiên bên trong, trung ương đại điện bên trong, Trần Lạc Dương mở hai mắt ra. Hắn chầm chầm đứng dậy, đối diện một thân ảnh cũng là giống nhau động tác. Màu đen bảo thác, thu nhập đối phương đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh này cất bước, ngàn năm qua, lần thứ nhất đi ra khỏi hắc cám động thiên. Trưng 714, Ma Tôn đích chuyển trình độ. Ma Tôn cùng thiên thiếu quân chính thức quyết chiến tri địa, tự nhiên sẽ không lại tại hắc cám động thiên bên trong. Trần Lạc Dương đem chính mình nơi trái tim trung tâm hắc kính gỡ xuống, sau đó đâm rách đầu ngón tay. Điểm một giọt tâm huyết của mình với hắc kính bên trên, sau đó đem hắc kính một lần nữa đưa với Ma Tôn Lộ xác nơi trái tim trung tâm. Hắc kính cùng Ma Tôn Lộ xác hoàn toàn kết hợp. Trên gương mặt bao phủ hắc khí, ẩn ẩn tán đi một chút, lộ ra một tấm trầm ngưng trang nghiêm, uy nghiêm tự hiện khuôn mặt. Trần Lạc Dương để Ma Tôn Lộ xác đi với trước, ma chính hắn bản Tôn tùy hành cùng phía sau, sau đó cùng rời đi Hồng Trần, đi hướng Vô Minh Vô Tận hư không. Tại Trần Lạc Dương rời đi Hồng Trần giới đồng thời, hắn huyết tám thiên phân thân Đi vào man hoang. Trí tôn cho ngươi cơ hội, nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Huyết ám thiên ngạo nghệ lập ở giữa thiên địa. Sau một lát, liền có một đầu tối tăm mở mịt minh Hà, vắt ngang cùng huyết ám thiên trước mặt. Nữ tử gáo trắng mặt không biểu tình tự ở trong hiện thân, bình tĩnh đối mặt tu vi cao hơn chính mình, võ tôn cự đầu chi thân huyết ám thiên. Một đầu huyết hạ cùng một đầu minh Hà xa xa tương đối. Tiến minh không cũng không đáp lời, hai mắt là băng làm quang huy sở chiếm cứ, trực tiếp đưa tay, băng kiếm ngưng trong tay bên trong chính là một kiếm chủ động công hướng huyết ám thiên. Huyết ám thiên mặt mang ngoạn vị ý cười, trước không sử dụng chính mình tu hành u minh kiếm thuật, lấy huyết hạ kiếm thuật trước nên chiến yến minh không. Lưỡng giới chí tôn nớp chiến chưa bắt đầu, hồng trần giới bên trong trước buộc phát một trận kiếm đạo quyết đấu. Hư không bên trong, Trần Lạc Dương bản tôn quay đầu nhìn liếc mắt hồng trần giới về sau, liền là thu hồi ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt, đi theo Ma Tôn lộ sát sau lưng tiến lên. Phương xa hắc ám trong hư không, dần dần có quang mang sáng lên. Mười vòng màu tím đại nhật vờn quanh dưới, phản phất có một con tam túc kim ô tới gần. Đến chỗ gần, tam túc kim ô hình ảnh biến mất, chỉ còn lại một cái mơ mơ hồ hồ nữ tử thân ảnh. Chính là hơn 3 năm trước, đến qua hắc cám động thiên hy hòa giới chúa tể, thiên thiếu quân. Trần Lạc Dương bây giờ tu vi cảnh giới so với lúc trước không thể so sánh nổi, dù cảm giác ánh nắng trứng mắt, nhưng thị lực vẫn đủ, đã có thể thấy do nữ tử kia tướng mạo. Đối phương dung mạo đoan chính thanh nhã, thân mang áo tím, cả người từ trong ra ngoài Giống như là có màu tím ánh nắng không ngừng lộ ra, song đồng ánh mắt nhất là loa mắt, khiến người khó mà nhìn gần. Nguyên lai, like, đây chính là lúc trước cái kia thiên thiếu quân à Trần lạc dương ánh mắt đi dạo, bất động thần sắc rời ánh mắt. Thiên thiếu quân quá mức hấp dẫn người nhãn cầu, cứ thế với đi theo nàng bên người cùng đi đến người, hoàn toàn bị che chắn tại quang hủy giới, ngược lại muốn trần lạc dương chuyên môn lưu ý mới phát hiện tồn tại. Kia là một cái hạc phát đồng nhan nam tử, lông mày tóc tuyết trắng, nhưng ẩn ẩn hiện ra màu vàng kim nhạt Ngũ quan tướng mạo nhìn qua như 30 tuổi hứa thanh niên. hắn đồng dạng một thân áo tím, vây quanh tại 9 vòng màu tím đại nhật bên trong, lực lượng khí tức cùng thiên thiếu quân không có sai biệt, nhưng yếu rất nhiều. Bất quá cái này cái gọi là yếu, cũng chỉ là tương đối mà nói. Lấy trần lạc dương ánh mắt xem ra, tuyệt không kém cỏi với xa bà giới huyền thông phương trượng. Đối diện thiên thiếu quân lực chú ý, thì đều tập trung ở ma tôn trên thân. Ma tôn thì hưng hở, cùng đối mặt, một bước cũng không nhường. Chứ hông trần. Khi hỏa lưỡng giới người bên ngoài, rất nhanh những người khác cũng đều đến. Một đầu hoa sen xếp thành con đường, từ phương xa vũ trụ một đường kéo dài tới, Phật sướng phản âm không dứt bên hai, nửa bên vũ trụ pháng phất biến thành kim sác. Một tôn ngồi xếp bằng ngã ngồi với hoa sen lịch đại Phật đà từ trên trời giang xuống, khí tức cao xa mênh ngông. Chính là xa bà giới chi chủ, thiên Phật. Tại trung quanh hắn có thể thấy được đông đảo Phật đà Bồ Tát vần quanh, một người pháng phất chính là một tòa Phật quốc cùng xa lẫn nhau đúng Một bộ chiếm cứ nửa bên vũ trụ đen trắng thái cực đồ xuất hiện. Tại thái cực đồ trung ương là một người mặc đạo bào nữ tử. Nữ tử sau lưng, đứng thanh nư quan chủ, Diệu Sinh đạo nhân, Lý Chi Phi, Đỗ Đức Cơ mấy đạo môn cử đầu. Bất quá giờ phút này, bọn hắn tất cả mọi người cộng lại tồn tại cảm cũng không có cái kia đạo bào nữ tử tới mãnh liệt. Kế Thiên thiếu quân cùng Thiên Phật về sau, Thanh Vi giới chúa Tể đạo quân cũng trình diện. Nàng rất uy diệu, chỗ đứng cùng Thiên Phật xa xa tương đối. Mà lúc này Trận có cực kỳ ngang ngược lực lượng, từ kim sắc Phật quang cùng đèn trắng sen lẫn thái cực độ ở giữa, cơm ép chén vào. Trần Lạc Dương nhìn lại, ánh mắt không khỏi hơi động một chút. Kia là một tòa cực kỳ to lớn xa giá, phản phất cung điện đồng dạng, để Trần Lạc Dương nhớ tới chính mình năm đó ở thần châu hạo thổ thời đã là xa giá cũng là hành cung lục Long hoàng liễn. Bất quá tên lớn trước mắt này, có thể so sánh hắn lúc trước tại thần châu hạo thổ thời chiến trận còn phải lớn hơn nhiều. Nhìn xem cái kia khổng lồ xa giá Trần Lạc Dương có đối với toàn bộ thần châu hạo thổ thế giới cảm giác, thậm chí thần châu hạo thổ một phương thế giới đều chưa hẳn có cái này xa giá tới to lớn. Mà hấp dẫn hơn ánh mắt, thì là phụ trách kéo xe. Người. Cái này xe, không phải châu ngựa, không phải một loại nào đó thần thú đại yêu đến kéo đi. Bị xem như sinh khẩu tọa kỵ đến sử dụng chính là. Người. Người rất mạnh mẽ. Võ tôn cảnh giới nhân tộc cư đầu. Nhưng giờ phút này, phụ trách kéo xe. Không phải đánh xe phu xe. Chính là mặt chữ trên ý nghĩa như là ngựa giống nhau kéo xe. Cung điện giống như xa giá bên trong, chuyến gia yêu tôn thu kệnh thanh âm, người xem ra đều đến đông đủ A. Cùng những người khác động tĩnh lớn khác biệt, một phương khác, có một đoàn nhàn nhà xương mù xám hiện hiện. Sương mù xám bên trong, một người nam tử như ẩn như hiện, không nói không rằng, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng người chúa tể kia cửu, vẫn đỉnh hoàng tuyển khí thế, khiến cho mọi người đều không thể coi nhẹ tồn tại. Chính là hoàng tuyển giới chúa tể, minh tôn. Lục giới tri tôn, hôm nay đều tới tại đây. Ma tôn bình thản mở miệng, chầm thấp thanh tuyến tiếng vọng, người là tới rất đủ, có lời gì, không ngại đều trước nói rõ đi. Phật quốc bên trong, chuyến gia thiên Phật cao miệng thanh âm, lời ta muốn nói, đường thí chủ đã sớm biết. Lao phu muốn nói lời, người đồng dạng sớm phải biết. Ma tôn ngữ khí bình thản, lạc dương thường hồi nháo, Lao phu sẽ qua hẳn giáo, cho tới ma Phật năm đó pháp khí tái hiện, tự có duyên phận, Lao phu không thèm để ý, cũng sẽ không can thiệp Đường thí chủ cùng khiến thí chủ đức chiến phía trước, ta cũng sẽ không can thiệp, tính quan nhị vị trận chiến ngày hôm nay. Thiên Phật đối với Ma Tôn đáp lại tựa hồ cũng xác thực có đoán trước, đáp lời ngựa khi không có nửa điểm chấn động. Nhưng hắn ngụ ý, cũng nói minh bạch. Ma Tôn cùng thiên thiếu quân một trận chiến, hắn trước tiên có thể không can dự, nhưng tiếp xuống, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đạo quân lúc này thì mở miệng nói ra, trước đây ta đạo môn có đệ tử bất tài, làm tức giận Ma Tôn, may mắn được Ma Tôn bán chút tình bọn, không có dáng tội Hôm nay, hy vọng Ma Tôn cùng thiên thiếu quân chiến không người can thiệp, nếu không ta sẽ trả Ma Tôn ân tình này, chư vị đừng trách. Đợi lâu như vậy cho hay, đương nhiên phải hảo hảo thưởng thức. Yêu Tôn cười nói, đạo quân quá lo lắng. Hoàng truyền giới chủ tể, Minh Tôn, lúc này thì mở miệng nói ra, trước khi bắt đầu, có một chuyện hướng Ma Tôn hỏi. Thanh âm hắn hoàn toàn như trước đây, như kiểu u âm phong giống như, khiến người từ sâu trong linh hồn sinh ra hàn ý, đông lạnh triệt tim phổi. Ma Tôn điểm nhiên như không có việc gì, Giảng. Tôn giá ba phen mới bận nói rõ, chẳng biết thiên quân hạ lạc, chúng ta tạm thời trước bất luận điểm này. Mình tôn ngữ điệu bình thẳng, không có nửa điểm ngữ khí biến hóa, như vậy diệt la cung đâu. Các ngươi lúc trước, thành công đặt chân diệt la cung sao. Lao phu không cần trả lời ngươi vấn đề này. Mà tôn ngữ khí bình thản tìm từ lại một chút cũng không khách khí. Mình tôn ngay vậy, cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói ra, nếu như thế, bắt đầu đi. Lúc này, yêu tôn cười nói, chầm đã. Hôm nay mọi người tất cả đều đến đông đủ, trang diện lớn như vậy, không cần lãng phí, sao không tới trước điểm tiết mục trợ hứng? Yêu tôn có gì chỉ giáo? Thiên thiếu quân hỏi. Ta một mực rất hiếu kỳ, đường lao ma khó được thu đồ, đồ đệ này bây giờ đến tột cùng là cái gì trình độ, được hắn mấy phần chân truyền. Yêu tôn ha ha cười quái gì, hôm nay lượng giới chi tôn đỏ sức trước, gì không nhìn hồng trần, khi hòa nhị giới văn bối, là như thế nào trình độ? Đương nhiên. Nếu như muốn ta sơn hải giới đồng dạng ra cái người kế tục đến tham dự, ta bên này là không có vấn đề. Trần Lạc Dương lặng lặng đứng tại ma tôn sau lưng, cũng không ra. Ma tôn lạnh nhạt nói, bán xấu hiến nghệ, liền miễn đi, muốn động thủ, liền gặp máu. Yêu tôn cười ha ha, chính hợp ý ta, không thể tốt hơn. Thiên thiếu quân thanh em nghe không ra cảm xúc, nhiều năm như vậy đều lợi, ta không quan tâm nhiều chờ cái này nhất thời một lát. Nàng bên người cái kia hạc phát đồng nhan nam tử áo tím, ứng tiếng nói. Nguyện vì tộc chủ trận chiến này, trước tráng thanh sát. Dứt lời, chín vòng màu tím đại nhật tô đầm dưới, thân hình hắn đi về phía trước ra. Trần Lạc Dương nhìn về phía ma tôn, thấy ma tôn không phản đối, liền cũng bình tĩnh ra khỏi hàng. Sơn hải giới bên kia, thì là khổng lồ xa giá bên trên, bay ra một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này, lại là một đầu cự tượng. Cự tượng kiệt ngạo sao động trên thân cuốn quanh lấy mấy cây siềng xích, manh núi, ngươi nghĩ ta cho ngươi tìm niềm vui, nằm mơ Yêu tôn thanh âm từ xa giá bên trong chuyên gia, có thể thắng cái này một trận, ta thả ngươi tự do. Lời còn chưa dứt, cái kia cự tượng trên thân siềng xích liền tiêu tán thành vô hình. Hắc. Cự tượng phì mũi ra một hơi, ánh mắt tại Trần Lạc Dương cùng hy hòa rơi cái kia thần tộc cao thủ trước mặt đánh cái xoay quanh, cái nào? Ta. Không chờ yêu tôn trả lời, Trần Lạc Dương liền bình tĩnh mở miệng. Cự tượng phát ra một tiếng giống, ta không quen cùng người xa luân chiến, vậy liền ta trước thượng hạ. Dứt lời Hán bốn vo trà đạp hư không, liền hướng Trần Lạc Dương phóng đi. Cho dù là tại hư không vũ trụ bên trong, cái này cự tượng một cước tháp giới, đều phản phất để không gian đang run dậy. Lực lượng, trừ lực lượng vẫn là lực lượng, thuần túy nhất lực lượng. Phản phất trong cơ thể hẩn chứa vô tận cự lực, có thể đem chân thực tinh thần ngân hà nghiền nát, chỉ là thân thể hơi động đậy, liền cứ gọi thiên lật đổ, tinh đấu chuyển gì. Trần Lạc Dương bình tĩnh lấy đúng, nâng lên một cái tay bàn tay, nên hướng đầu kia cự tượng Mấy đại trí tôn lúc này cũng đều hứng thú, đứng ngoài quan sát Trần Lạc Dương lần này xuất thủ. Thiên thiếu quân bề ngoài lạnh nhạc, trong lòng kỳ thật phá lệ để ý. Lâm rời đi hy hòa giới trước, người kia căn dặn pháng phất lần nữa tại vang lên bên hai, đường thiên hải nếu như khôi phục thực lực, người đánh với hắn một trận bại nhiều thắng ít. Nếu như có thể trước đứng ngoài quan sát hắn chuyển nhân đệ tử xuất thủ, đối với một mạch chuyển thừa sở học có càng nhiều giải, thì khả năng phần thắng gia tăng. Một trận chiến này... Ngươi chỉ cần tận lực nhiều nhô ra đường thiên hải nội tình, liền coi như là thắng. Nô ra lai lịch của hắn, không chỉ có thiên phật, minh tôn, yêu tôn đều sẽ xuất thủ. Bởi vì bọn hắn đều muốn thông qua đường thiên hải đạt được diệt la cung manh mối. Thiên thiếu quân lưu ý nhìn Trần Lạc Dương xuất thủ. Đã thấy Trần Lạc Dương chỉ là hời hợt khoác tay, liền theo ở đầu kia hung hãn cự tượng, làm cho không thể động đậy. Hắn lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía cái kia hy hòa giới thần tộc cường giả. Sau đó hướng đưa tay. Lòng bàn tay hướng lên, 5 ngón tay hồi câu, ra hiệu đối phương cũng tới trước. chương 715, Đệ Nhất Nhân. Tự Trần Lạc Dương hiện thân một khắc kia trở đi, cái khác mây giới trí tôn liền đều chú ý tới một sự kiện. Người trẻ tuổi này, đã đạt được thứ 21 cảnh, trí nhân cảnh giới, cự ly võ thần trí cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Mặc dù một bước này chính là chỉ xích thiên ai, nhưng người trẻ tuổi này tốc độ tăng lên, cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không bình thường trình độ. Là lấy yêu tôn để nghĩ lúc, tất cả mọi người đều hứng thú. Mà giờ khắc này Trần Lạc Dương quả thật xuất thủ, quả nhiên không tầm thường. Đầu kia trà đạp vũ trụ cự tượng, cũng không phải là hạ người vô danh. Dù là Sơn Hải Giới bên ngoài người, cũng đối thần tượng khôn cương vị chi danh có nghe thấy, nhiều năm qua một mực không phục yêu tôn thống trị, chính là Sơn Hải Giới yêu tôn phía dưới nổi danh nhất đại yêu, nhiều năm trước tới nay thường xuyên tại Sơn Hải Giới náo sai lầm Yêu tôn tới tính tỉnh, nhất định muốn đem tin phục, là lấy lưu tính mạng, nhưng nhiều năm trước tới nay, thần tượng khôn cương vị một mực chưa từng khuất phục cũng không biết yêu tôn kiên nhẫn còn bao lâu. Chỉ nhìn hắn khởi thế vọt tới tư thế, ở đây cái khác võ tôn cự đầu liền đều sinh ra lòng kiên kỵ. Có thể đầu này đại yêu, giờ phút này lại bị trần lạc dương một tay hấn xuống. Thái cực đồ bên trên, thanh vi giới bên kia cùng vì cảnh giới trí nhân diệu sinh đạo nhân, cùng quen đến thâm tàng bất lộ dù thanh như đối mặt liếm mắt, đều khẽ lắp đầu. Sa bà giới huyền thông phương trượng, tu di đại si mấy người thấy thế, cũng đều chấp tay hành lễ. Thuần so lực lượng, thần tượng khôn cương vị cơ hồ có thể nói đạt đến mọi người nhận biết bên trong thứ 21 cảnh cực hạn Cho dù có phương diện khác có năm chắc có thể thắng khôn cương vị, có thể đơn thuần đấu sức, võ tôn cự đầu bên trong có thể thắng được hắn, có thể nói không tồn tại. Như vậy cử trọng nhược khinh hàng phục thần tượng khôn cương vị, căn bản không phải cùng vì võ tôn người có thể làm được. Đừng nói hiện tại, chính là trong lịch sử đều chưa từng đi ra nhân vật như vậy. Có thể đây hết thảy, hiện tại chính chân thực phát sinh ở trước mặt mọi người. Cự tượng song mắt đỏ bừng, nổi lên hung quang, vẫn chưa bởi vì gặp khó mà khuất phục, ngược lại buộc phát ra càng thêm lực lượng kinh người. Hắn thân thể đột nhiên hướng về phía trước, cuồn bạo mà ngưng trọng lực lượng, trực tiếp nghiền nát hư không, để không gian xung quanh lộ ra vặn vẹo vỡ vụn. Như vậy nặng nghề lực lượng phía dưới, các loại biến hóa kỹ xảo đồng đạo lý, cũng không có càng phát hơn hơn vùng chỗ trống. Có thể áp đảo hắn chỉ có lực lượng cường đại hơn. Trần Lạc Dương đặt ở cự tượng Đạo Muôn bên trên tay, hóa thành hạt nhật chi tướng. Hạt nhật vô cùng nặng nghề, diễn hóa vô biên khổ hải, trong biển khổ thì có hạt cám Phật Đà ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, như ẩn như hiện ảnh nguyệt sẽ qua, đen kịt băng tinh vây quanh thần tượng Khôn Cương vị toàn thân. Cái này đại yêu lập tức ánh mắt lấm liệt. Hắn tinh tình mặc dù táo bạo, nhưng cảm giác phản ứng nhạy cảm, thứ nhất thời gian ý thức được ảnh nguyệt khủng bố lực công kích. Toàn thân trên dưới yêu khí càn quét tỏa ra, vây quanh tại mặt ngoài thân thể, chống cự đen kịt băng tinh xâm nhập. Băng tinh không ngừng vỡ vụn chốn bùi, liền mang theo đem cái này cự tượng yêu khí cũng cùng một trội hóa thành hư vô, lực tàn phá kinh khủng để người quan chiến vì đó lưu ý. Trần Lạc Dương chỉ trong một chiêu, đồng thời gồm nhiều mặt hợp nhất vô biên hàng như Lai like cùng Ảnh Nguyệt Sương Hoa Tuyệt Ngân Hà hai thức tuyệt học ai, hợp nhất, ảnh nguyệt đều hiện. Không Cương vị phân ra đại bộ phận khí lực duy trì tự thân phòng ngự, xung kích Trần Lạc Dương tình thế lập tức liên tiếp, bị hấp một mực ngăn chặn, không thể động đậy. Thần sơn giống như bốn chân, bắt đầu run rẩy lay động, lúc nào cũng có thể bị Trần Lạc Dương một tay ép tới quỳ xuống, toàn bộ nhờ Khôn Cương vị trong lòng một cỗ bất khuất tín niệm nỗ lực duy trì. Chín vòng màu tím mặt trời vờn quanh vây quanh hạ nam tử tóc trắng, nhìn xem một màn này, tuyết trắng song mi có chút nhíu lên. Đối mặt Trần Lạc Dương hướng hắn vây gọi động tác, nam tử tóc trắng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, song mi một lần nữa triển khai. Khi hòa giới, khiến hung, xin chỉ giáo. Hắn chậm chậm cất bước mà ra. Thang Cốc Phù Tăng, Hy Hòa Thần. Hy Hòa Giới khác biệt với cái khác nơi giới, Chúa Tể của nơi này cố nhiên trước có thiên quân sau có thiên thiếu quân, nhưng Chúa Tể lại không đơn thuần là bọn hắn. Hy Hòa Giới Chúa Tể là khiến thị bộ tộc, toàn bộ Hy Hòa Trí Cao vô thượng hoàng tộc, cũng là thần tộc. Mỗi một cái khiến thị tộc người, tại Hy Hòa Giới hành tộc, đều là thần nhân giá lâm nhân gian, hình cung mặt trời hóa thân, Hy hỏa Thế Nhân không dám không theo, không ai dám bất kính. Hy Hòa Giới cao võ thần cảnh giới chúa tể. Đời đời xuất từ khiến thị, mà hy hòa giới cái khác võ tôn cự đầu cùng giả, cũng cơ bản đều xuất từ bộ tộc này. Đặc thu huyết mạch để bọn hắn cả tộc đều là đứng đầu nhất võ đạo thiên tài, đều không ngoại lệ, cái gọi là mạnh yếu, chỉ ở đồng tộc bên trong mới có so tương đối mà thôi. Khiến thị cùng hy hòa giới cái khác sinh mệnh, chính là khác nhau một trời một vực, nhân tiên phân chia. Khiến không, bề ngoài nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực lại là bây giờ Hi Hỏa giới bên trong vẹn vẹn lần với Thiên thiếu quân, thân phận nhất tôn đại trưởng lão một trong. Tại hôm nay ở trước mặt nhìn thấy Trần Lạc Dương xuất thủ trước, hắn từ không hề nghĩ tới, chính mình lại muốn cùng người bên ngoài liên thủ, đối phó dạng này một cái tuổi vẫn chưa tới hắn số lẻ người trẻ tuổi. Nhưng hắn giờ phút này không lo được sự kiêu ngạo của mình cùng tôn nghiêm. Cục diện trước mắt có chút vượt qua dự đoán. Ma Tôn bế quan ngàn năm chưa từng xuất thủ, mà Trần Lạc Dương chỗ hiển lộ một thân tuyệt học, cùng trong truyền thuyết Ma Tôn võ đạo truyền thừa có mạch lạc có thể tìm ra, nhưng khác biệt cực lớn. Đây là bởi vì bản thân hắn luyện võ tu hành cùng nó ân sư truyền thụ có biến hóa, còn là ma Tôn bản nhân võ đạo so với năm đó có biến động lớn đâu. Chuyện này đối với về sau Thiên Thiếu Quân cùng đánh một trận, có ảnh hưởng rất lớn. Biết người biết ta, mới có cơ hội thắng. Khiến không thần sắc trịnh trọng, không dám có chút chủ quan, tạm thời đem người Vinh Nụ quên sạch sành xanh, quyết tâm cho Trần Lạc Dương càng lớn áp lực, tranh thủ thử ra thật sâu cạn, gửi hy vọng với từ trên thân Trần Lạc Dương, nô ra Ma Tôn võ đạo dấu vết để lại. Hắn từng bước hướng về phía trước, Chín vòng màu tím đại nhật từ từ bay lên, không có chút nào hoa xảo, hướng phía Trần Lạc Dương ngạnh bính quá khứ. Tháng bại, hắn đã bất kể tương đối. Hết thể kỹ xảo đều từ bỏ, tranh thủ thật, do xét đáy Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương một cái tay áp chế thần tượng khôn cương vị, một cái tay khác thì hướng phía khiến không một chiêu. Lập tức 9 vòng hát nhật dâng lên, nên đón khiến trống không màu tím đại nhật đánh tới. Song phương va chạm phía dưới, lạng yên không một tiếng động. Màu tím mặt trời bên trong có thể thấy được Tam Túc Kim ô thân ảnh không ngừng vỗ cánh tung bay. Mà màu đen mặt trời thì phản phất không đáy lỗ đen đồng dạng, không ngừng thôn phệ màu tím mặt trời ánh sáng và nhiệt độ. Nam tử tóc trắng thần sắc không thay đổi, chín vòng màu tím mặt trời bỗng nhiên hợp nhất, đem cả người hắn bao khỏa trong đó. 9 vòng hấp nhật đập lên, không có bắn ra, mà là chăm chú bám vào tử dương phía trên. Hấp nhật cố nhiên lớn mạnh, nhưng tử dương lực lượng dĩ nhiên phản phất vô hạn, cũng đang không ngừng lớn mạnh. Song phương tạm thời đạt thành cân bằng nhưng cân bằng rất nhanh bị đánh vỡ. Một lớn chín nhỏ, một tím chín đen, trong khoảnh khắc thập dương cùng nổ. Không bố sóng to hướng tứ phương căn quét. Bạo liệt tử dương bên trong, mơ hồ có thể thấy được một gốc thần thụ, giống như hy hòa giới thang cốc bên trong chân chính cây phù tang. Cái này cây phù tang kiên cố vô cùng, phản phất xuyên qua thời gian cùng không gian, cắm rễ với thời gian trường hà bên trong, sinh mệnh lực kéo dài vô tận. Có cái này cây phù tang bảo hộ, khiến không tại thập dương cùng nổ triều dâng hạ bình yên vô sự chính là dùng phương pháp này phá cục, ứng đối Trần Lạc Dương thủ đoạn. Hắn đang muốn quan sát thập dương cùng nổ sóng to khuyết tán ở giữa, một bên khác Trần Lạc Dương như thế nào ngăn cản, đã thấy một vòng nguyên bản vô ảnh vô hình ảnh nguyệt, bởi vì bạo tạc mà hiện lộ vết tích. Cái này ảnh nguyệt như vô kiên bất tồi lưỡi dao, mở ra bạo tạc lập trường, một đường chém về phía thần thụ. Trên thần thụ, nháy mắt phá vỡ một đạo chỗ hồng, Khiến Không Luân Kinh vội vàng nổi lên toàn lực, ngăn cản ảnh nguyệt. Chỉ là, mặc hắn như thế nào ứng Cái kia phản phất vô ảnh vô hình lưỡi đao, vẫn từng chút từng chút, thế không thể đỡ chém phá thân cây, muốn đem cả cây thần thụ chặn ngang chặt đứt. Sa bà giới Phật quốc bên trong, ba thần tăng bên trong một vị khác cao tăng, Kính Vũ đại sư, quay đầu nhìn về phía Huyền Thông Phương Trượng cùng Tu Di đại sĩ. Huyền Thông Phương Trượng trầm trầm nói ra, hắn vẫn không có xuất toàn lực. So một năm trước, hắn thứ 20 cảnh lúc, thực lực lại có tiến bộ. Tu Di đại sĩ thần tình nghiêm túc, không vẹn vẹn chỉ là cảnh giới bên trên đề thăng. Cả người võ học càng thêm tẩy luyện hòa hợp, nhật nguyệt có hợp nhất chi tướng. Thanh vi giới một bên, một đám đạo môn cự đầu đồng dạng thần tình nghiêm túc. Đối với tuyệt đại đa số người đến nói, hắn hiện tại, cùng võ thần cũng không nhiều lắm phân biệt đối đức cơ chân nhân thấp giọng nói. Lý Chi Phi nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, hắn cự ly thần kiếp lạch trời, vẫn còn rất xa. Hiện tại, còn nhìn không ra, thần tượng khôn cương vị cùng hy hòa khiến không hai người liên thủ đều không rõ ra hắn sâu cạn. Diệu sinh đạo nhân nói du Thanh Lưu thì nhẹ giọng nói một câu, trước đó hồng trần giới bên trong Diệp Thiên Ma chia sẻ thần kiếp cho hắn, hắn khiêng qua chưa chết, có cái này nhất trọng kinh nghiệm, chính hắn thật đi sông một cửa ải kia lúc, so người bên ngoài dễ dàng hơn nhiều. Đám người nghe vậy, dồn dập trầm mặc. Cung điện giống như xa giá bên trong, bao phủ tại gió thanh mưa máu bên trong yêu tôn thanh âm nghiền ngấm, đường lao ma đổ đệ này, có ý tứ. Phong ngang, Diễm Tranh, Huyền Anh chờ đại yêu đứng ở một bên, nhìn qua hư không bên trong trần lặng dương đều trầm mặc không nói. Ngắn ngủi tuế nguyệt thời gian trôi qua, cái này cái trẻ tuổi nhân tộc cao thủ để thăng lớn, để bọn hắn áp lực như núi, cảm thấy ngạt thở. Chính như thanh vi giới bên kia thảo luận đồng dạng, đối với lục giới chúa tể, võ thần cảnh giới trở xuống người đến nói, vị này Hồng Trần Ma Hoàng cho người ta mang tới áp lực, cơ hội cùng chân chính vượt qua cái kia đạo thiên hố võ thần không có khác nhau. Đây là thực sự võ thần phía dưới lục giới đệ nhất cao thủ, không người nào có thể định nổi. Thậm chí lục giới sở hữu võ tôn cự đầu liên thủ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chống đỡ được đối phương như thế. Nhất là cái kia sâu không thấy đáy, không chút phí sức tư thái, càng làm cho người ta nhịn không được mơ màng càng nhiều càng cao. Người bên ngoài cảm nhận như thế, đừng nói chi là trực diện Trần Lạc Dương Phong mang thần tượng khôn cương vị cùng lăng không cái này một người một yêu. Khôn cương vị bên ngoài thân nặng nghề yêu khí, đã bị đen kịp băng tinh từng tầng từng tầng cắt rơi, bổ sung tốc độ theo không kịp băng kết tốc độ, yêu khí không ngừng bị vỡ nát, đen kịt băng tinh mắt thấy là phải chân chính kể đến chiến thân. Một bên khác khiến không thời gian đồng dạng không dễ chịu, thần thụ bị từng chút từng chút chém ngã, khủng bố phong mang sắp dính vào người. Hắn thần sắc trang nghiêm, gương mặt hiện hiện tím huy, liên tục không ngừng ánh sáng và nhiệt độ, hóa thành màu tím ánh nắng, bổ sung đến đứt gãy thần thụ bên trong. Tu bổ thần thụ tổn hại, hắn đã không trông cậy vào, việc cấp bách chỉ hoan ảnh mượt ép sát. Ý chí đăng khen. Trần Lạc Dương cười cười, hai tay mở ra, đột nhiên tăng lực Một bên, cự tượng chống đỡ không nổi, bị nhấn thích đáng trận bốn chân ngã hoạt, vì ở trong hư không. Một bên khác, thần thụ bị chặn ngang chặt đức. Nhưng nếu như chỉ dựa vào ý chí liền có thể thủ thắng, chúng ta còn vất vả luyện võ làm cái gì? chương 716, Chúa Tể Chiến Một sân hải, một hy hòa, lưỡng giới trí tôn phía dưới, riêng phần mình cao thủ đứng đầu nhất, bị trần lạc dương tả hữu khai cùng đánh lui. Thần tượng khôn cương quỳ xuống trong hư không, mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện hiện tầng một đen kịt băng kị Băng xương vỡ vụt, huyết nục liền cũng vỡ vụn. Một bên khác, vô ảnh vô hình lươi đao chặt đứt thần thụ, sau đó theo sát lấy đứng trên người lệnh không. Khi hòa giới thần tộc đại trưởng lão lệnh không cả người phảng phát hóa thân màu tím mặt trời, quang mang hướng ra phía ngoài bành trướng quét trường, ngăn trở ảnh nguyện công kích. Nhưng kết quả, chỉ là cái kiêm màu tím mặt trời mắt thấy muốn bị vô hình lươi đao từ giữa đó xé ra thành hai nửa. Yêu tôn không để ý đến khôn cương chết sống, nhưng thiên thiếu quân lúc này xuất thủ, lang không một chỉ. Lập tức Một vòng càng lớn màu tím mặt trời, ba phủ lệnh không, thay hắn ngăn cản ảnh nguyệt. Lao phu nói qua, muốn động thủ, liền gặp máu. Một mực trầm mặt không nói ma tôn lúc này lạnh nhạt mở miệng, đồng dạng đưa tay, hướng thiên thiếu quân xa xa một chiêu. Không có dấu hiệu nào ở giữa, bao phủ lệnh không màu tím mặt trời, liền biến mất. Cũng không phải là màu tím mặt trời bị một loại nào đó công kích phá hủy, mà là phản phất có lực lượng vô hình, cắt đứt thiên thiếu quân xuất thủ, khiến cho cái kia màu tím mặt trời tự hành biến mất. Đường La Ma Ngàn năm không gặp, một thức ma năm, phong thái vẫn như cụ A. Yêu tôn cười quái dị nói. Thiên thiếu quân thì trong lòng khẽ nhúc đích. Luận thực sự cảnh giới thực lực, nàng kém ma tôn đỉnh phong thời điểm. Nhưng mới song phương đổi một chiêu, nàng mặc dù bị ma tôn đánh gây xuất thủ, nhưng cảm giác đối phương lực lượng cũng không lạ kỳ. Khó trách yêu tôn cũng ở một bên nói quái thoại. Như vậy, liền ngươi ta ở giữa thấy máu tốt. Lời còn chưa dứt, thiên thiếu quân một bước phóng ra. Mười vòng màu tím mặt trời tô dưới Nàng cả người phản phất bị chiếu rọi thành màu tím người ngọc. Ma Tôn ngữ khí không có nửa điểm chập trùng, "Tới đi." Nông đậm hắc vụ tại vũ trụ ở giữa tràn ngập ra, thôn vẻ màu tím ánh nắng. Chí Tôn cấp bậc đại chiến, chính thức kéo ra màn che. Bất quá, tuy có Ma Tôn, Thiên Thiếu Quân cùng một chỗ hạ trạng, nhưng một bên khác ý lý nguyên hấp dẫn mọi người ánh mắt. Thiên Thiếu Quân cứu hộ bị Ma Tôn ngăn lại, Trần Lạc Dương vô hình vô tướng ảnh nguyệt lập tức đem lệnh không biến thành màu tím mặt trời, từ giữa đó cắt thành hai phần. Từ quang tán đi, tái hiện nam tử tóc trắng thân hình, thình lình bị Trần Lạc Dương chém ngang lưng. Đỉnh Phong võ tôn cường đại sinh mệnh lực, để lệnh không cho dù gặp trọng thương như thế, vẫn chưa chết. Thậm chí hắn bị chia làm hai nửa thân thể, một lần nữa khép lại. Nhưng lệnh không lại phát hiện, khép lại bên trên nửa người dưới, vô pháp tái sinh máu thịt kết nối. Bởi vì hắn miệng vết thương đã không có huyết nhục, chỉ có đen kịt băng tinh. Băng tinh y mắng vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, tiếp theo hôi phi diệt, dường như từ không tồn tại. Từ lệnh không thân thể vắt ngang mặt, đen kịt băng tinh tự động hướng trên giới hai phe lan tràn, đem lệnh không toàn bộ thân thể hủy diệt. Vị này hy hòa giới đỉnh phong võ tôn, thần tộc đại trưởng lão, như vậy vẫn lạc tại Trần Lạc Dương ảnh nguyệt phía dưới, gọi lục giới chí tôn bên ngoài sở hữu người quan chiến, không rét mà run. Một bên khác, thần tượng khôn cương chính diện lâm giống nhau vận mệnh. Sơn Hải giới không dung ngươi, ngươi có thể đến ta hồng trần. Trần Lạc Dương lạnh nhặt nói, chỉ cần ngươi thân phục. Cự tượng chật vật từ răng ở giữa chen xuất ra thanh âm ta sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục, mặc kệ là manh núi, vẫn là các người sư đồ, có cốt khí. Trần Lạc Dương mây trôi nước chảy, sau đó một trưởng gỗ xuống. Hẹp Nhật, Ảnh Nguyệt cùng một chô rơi xuống, đem cái kia vô cùng to lớn thân thể phá hủy. Yêu Tôn phía dưới, Sơn Hải giới thứ nhất đại yêu thần tượng Khôn Cương lập tức mất mạng. Khá là đáng tiếc. Xa gia bên trong, Yêu Tôn cười nói. Trần Lạc Dương liền giết hai cái đối thủ, thần xác trên mặt không có chút rung động nào, chắp tay đứng ở hư không bên trong. Tính quan ma tôn cùng thiên thiếu quân một trận chiến. Những người khác, cũng đều đem chiến trường tránh ra, thế là trong hư không vũ trụ, nhất thời ở giữa chỉ thấy hắc vụ cùng tử quang. Trần Lạc Dương thở ơ lạnh nhạt, nhìn như cùng những người khác một dạng quan chiến, nhưng kỳ thật hắn chủ yếu không dựa vào thứ ba thị giác, mà là dùng thứ nhất thị giác. Không chỉ thông qua ma tôn lột xác thị giác cùng cùng vì võ thần thiên thiếu quân giao thủ, càng quan trọng hơn là, thông qua ma tôn lột xác quả thật cùng người động thủ, lần nữa xâm nhập phỏng lý Đã từng, xử lý xông vào hát ám đông giang ý, lang thương lúc, hắn lấy ma tôn lột xác đi ra một chiêu. Khi đó thu hoạch, để hắn cuối cùng thôi diễn ra hát nhật thánh điện cùng ảnh nguyệt thánh điện. Hiện tại, thì là lần thứ hai động thủ. Lần này càng nhiều thần võ ma quyền phục hy tương trợ, càng lợi với hắn thôi diễn ma tôn võ đạo ý cảnh. Mặc dù trong đầu bạch ngọc trong bình ám kim quỳnh tương đang bay nhanh giảm bớt, nhưng trần lạc dương đối với ma tôn võ đạo thể ngộ, càng ngày càng sâu. Ma tôn lột xác Càng lúc càng giống bản thân của hắn thân thể, điều khiển như cánh tay, hòa hợp tự tại. Đồng thời, cũng làm cho hắn có thể rõ ràng hơn năm chắc đối diện Thiên thiếu quân trạng thái. Ma Tôn chậm chậm thở ra một hơi. Vũ trụ ở giữa hắc vụ dường như hồ càng đậm mấy phần, tinh thần ảm đạm vô quang. Trong hắc vụ, một cái tay trưởng nô ra, xuyên qua trùng điệp tử quang, vươn hướng Thiên thiếu quân. Thiên thiếu quân mặt không đổi sắc, 10 vòng màu tím mặt trời vần quanh, mỗi một vòng mặt trời bên trong đều hiện ra một góc phù tang thần thụ. Muội một gốc đều so trước đây lệnh không toàn lực hiển hóa gốc kia thần thụ còn cao lớn hơn. Phản phất vô cùng vô tận sinh mệnh lực cùng nhiệt lực từ đó truyền ra, cuối cùng ngưng kết thành một thanh màu tím con đao, hướng Ma Tôn bàn tay chém xuống. Ma 7. Trần Lạc Dương trong lòng đếm thầm, Ma Tôn lộ sắc bàn tay nặng nề trí cực, phản phất nhờ dơ lên một phương tạo hóa, nên tiếp thiên thiếu quân đao quang. Đao quang hùng hực, chém phá tạo hóa, nhưng tạo hóa thế giới không ngừng lưu chuyển, thương hải tang điền thay đổi, không câu nệ với nhất thời đem dao quang hóa giải. Thiên thiếu quân đao quang biến hóa, tái hiện màu tím mặt trời, sau đó lại bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Cực thịnh sinh mệnh lực tại thời khắp này hoàn toàn khô kiệt, phản phất rút sạch cái này phương tạo hóa thế giới ánh sáng và nhiệt độ, khiến tạo hóa bước tới kết thúc. Ma 6. Trần Lạc Dương tâm niệm động chỗ, Ma tôn Lổ Xác ứng biến cấp tốc, Phàm phất để thời gian trường hà đảo lưu. Thế là quang nhiệt tái hiện, tạo hóa tái hiện, chỉ là hết thảy đều cấp tốc rút lui, giống như trở lại hư hoang. Ma thiên thiếu quân lực lượng biến thành màu tím mặt trời cũng theo đó tái hiện, bất quá tử nhất biến 10, bộ phơi thiên hạ, hình thành hủy thiên diệt địa chi thế. Trần Lạc Dương tâm niệm động chỗ, ma tôn lổ sắc biến chiêu, ma ngũ trọng hiện. Các đứt thời không giống như lực lượng giáng lầm, lại ngăn chặn thiên thiếu quân màu tím mặt trời biến hóa, gọi 10 vòng tử nhật một lần nữa biến trở về một vòng. Song phương không ai nhường ai, các chiêu thần kỳ. Người hiển hóa kim ô chi tướng, huynh hành không cự, ta lấy ma bốn đảo ngược thái tố vô lượng. Ngươi hiện hóa thần thụ chi tướng, lực lượng không dữ, ta lấy ma ba nghịch hành thái thủy vô minh. Ngươi hiện hóa tử nhật thần quân, chiếu sáng hỗn độn, ta lấy ma hai vỡ nát thái sơ vô tướng. Tới cuối cùng, thiên thiếu quân thân hình tái hiện, tại 10 cây thập dương tô đầm dưới, hai tay nắm tay, với trước người hợp lại. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ hóa về với một chút, sau đó điểm này khuyết trường, bao phủ nàng toàn thân. Nàng hình tượng phát sinh biến hóa, lại tái hiện thời đại thượng cổ, nhật mẫu hy hỏa chi tướng. Cũng không phải là hư ảnh mà là phản phất bản thân nàng liền hóa thân thành Nhật M mẫu Hyòa chân chính tái nhập thế này chân lạc dương đối với cái này tỉnh táo lấy đúng khống chế ma tôn lộ xác bình bình đạm đạm đánh ra một quyền ma một một quyền khắp nơi phản phất đem thế gian hết thể đều đánh về chỉ còn duy nhất một chút mà cái này duy nhất một chút cũng tùy theo cho mùii ảo Diệu vô phương đồng thời lại bá đạo Huy mạnh chí cực đơn giản một quyền đem thiên thiếu quân biến thành nhật mẫu Hy hòaa tri thân tại chỗ đánh nát Từ quang tản mạn khắp nơi ở giữa, thiên thiếu quân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hướng về sau ngã xuống. ma tôn lột xác, thì bình tinh thu quyền. Tốt, tốt, tháng bại đã phân. Cung điện giống như xa giá bên trong, chuyến ra yêu tôn tiếng bộ tay, chỉ tiếc thiên thiếu quân thân thể không ổn, một thân thực lực vẫn không thể nào phát huy toàn bộ ra, để người cảm thấy tiếc nuôi à. Nương theo tiếng cười quá dị, nồng đậm gió tanh mưa máu, từ xa giá bên trong dần dần bên ngoài rời. Một cái khổng lồ bóng đen xuất hiện tại Trần Lạc Dương trong tầm mắt. Dây đặc yêu phong bao phủ xuống, chính là một đầu ngoại hình cực giống mãnh hổ đại yêu. Đầu này đại yêu nhìn thiên thiếu quân một dạng về sau, ánh mắt liền một lần nữa chuyển hướng Ma Tôn. "Bất quá, Đường La Ma, người làm sao cũng chỉ được thứ 22 cảnh thực lực, nguyên lai lúc trước bị thương sao?" Yêu Tôn lặng lẽ nói, "Bây giờ còn chưa dưỡng tôi ta." Không chỉ là sơn hải giới Yêu Tôn, những phương hướng khác bên trên, Thanh Vi giới Đạo Quân, Sa Bà giới Tiên Phật, Hoàng giới Minh Tôn ánh mắt Tất cả đều tập trung ở ma tôn trên thân. Thiên thiếu quân phun ra một ngụm trọc khí, điều hòa hô hấp về sau, cũng nhìn chăm chú đối diện khói đen che phủ hạ cái thân ảnh kia. May mắn trước đây, không ngừng nghe người ta miêu tả ma tôn tuyệt học, nắm chắc trong lòng, nếu không vừa rồi lần này liền bị bị thương nặng. Thân thể nàng không ổn, khó mà phát huy toàn bộ thực lực, chính nàng một mực rõ ràng. Mặc dù 3 năm này nhiều đến nay không ngừng khổ tu, không ngừng chuẩn bị, không ngừng tầm bổ, nhưng có nhiều thứ cuối cùng không phải như vậy bù đáp Lúc trước nhìn Trần Lạc Dương xuất thủ, càng là khiến trong lòng nàng lẫn lẫn bất an. Thần tượng Khôn Cương liên thủ với lệnh không đều không có bước ra Trần Lạc Dương nội tình, cũng liền tự nhiên vô pháp thông qua Trần Lạc Dương đến tìm tỏi ma tôn Đường Thiên Hải võ học mạch lạc có hay không biến hóa. Vạn hạnh, ma tôn Đường Thiên Hải võ đạo ý cảnh vẫn là cùng ngàn năm trước đồng dạng. Cũng vạn hạnh, thân thể đối phương tình trạng so với nàng càng không ổn. Vốn nên vững vàng ngự trị ở bên trên nàng tu vi cảnh giới, dường như hồ ngã xuống giống như nàng hoàn cảnh đồng thời rõ ràng hữu lực hư cảm giác. Cái này rõ ràng nhất trọng thương trí tướng. Hơn 3 năm trước một lần kia, chỉ sợ ma tôn thương thế càng nặng, lúc trước chính mình lại là bị hắn cho lừa qua. Bất quá, đã hắn cuối cùng thương thế chưa lành, vậy liền cũng chưa muộn lắm. Thiên thiếu quân hít sâu một hơi, nhìn thấy cái khác mấy giới trí tôn động tác, liền biết chính mình mới mặc dù bị thua, nhưng kỳ thật chẳng khác nào thắng. Ma tôn nội tình, cuối cùng vẫn là bị nàng thăm dò ra, chuyện này đối với ma tôn đến nói liền chẳng khác nào thất bại. Đường lao ma, ngươi biết ta không cầu gì khác. Yêu tôn nói, ta chỉ muốn biết diệt là cung đến tột cùng ở đâu, ta cũng không nói độc chiếm, chỉ cần ngươi dẫn ta cùng một chỗ tiến về là được rồi. Mấy vị dậu đổ bìm leo, ta nếu còn ma tôn nhân tình ngày xưa. Đạo quân lúc này thì mở miệng nói ra. Thiên Phật nói, đường thí chủ cùng khiến thí chủ một trận chiến, chúng ta không can thiệp, một trận chiến này kết thúc, như vậy giờ đến phiên giữa chúng ta vấn đề. Đường thí chủ nếu như trước mắt không phân thân nổi, vậy liền không cần để ý tới, ta tự cùng ngươi đệ tử Trần Lạc Dương phân biệt chính là. Ta vô tâm làm khó tiểu bối, khổ thân cây chết là tu vi không tốt, nhưng cái kêu ba kiện nịch ma lưu lại pháp khí, ta nhất định phải đem phá hủy. chương 717, Huyền Thiên Đũ Minh Tháp. Đại Hòa Thượng bản tính đừng đánh như vậy vang. Yêu tôn cười quái dị nói, chúng ta thay ngươi cản trở đường lắm mà, ngươi đi tìm người ta đổ đệ phiền phức, chuyện này cũng không tránh khỏi quá tiện nghi đi. Đường thí chủ sư đổ nếu như đem cái kia ba kiện nghịch ma pháp khí giao cho ta, ta hoặc là xoay người rời đi, hoặc là giúp bọn hắn cũng không nhất định. Thiên Phật ngữ khí không mang nửa điểm gọn sóng. Yêu tôn cười ha ha, chiếu nói như vậy, đường lao ma ngươi nói cho ta diệt là cùng ở đâu, ta lập tức giúp ngươi đối phó cái này đại hòa thượng. Hắc vụ bên trong ma tôn thì mỉm cười nói, uy hiếp lao phu. Nghe khẩu khí liền biết ngươi không muốn. Yêu tôn một chút cũng không ngoài ý liệu, thế này mới đúng A nếu không cũng không phải là ngươi. Một mực viên tỉnh ý mắng Minh Tôn lúc này mở miệng, không cần lời thừa, so tài xem hư thực đi. Dứt lời, hắn không khách khí, người đầu tiên xuất thủ. Đạo đạo cửu u âm phong càn quét dưới, địa ngục hoàng truyền dáng lâm vùng vũ trụ này ở giữa, hết thể hữu hình vô hình, có sống vô sinh đồ vật, rơi vào hoàng truyền u minh ở giữa, đều đi vào tĩnh mịch cùng tan lùi, chỉ có tiêu vong cái này một cái hạ trạng. Thái cực đồ bên trên, đạo quân cũng không lời thừa, đưa tay lăng không phất một cái. Bạch khí, thanh khí, tử khí Âm dương nhị khí, huyền hoàng chi khí, ngũ khí đều đủ, ngũ đức cùng ở tại, năm vận lưu chuyển, diễn dịch vô tận huyền hối ảo diệu đạo lý. Đạo quân xuất thủ, đem Minh Tôn ngăn lại. Nhưng Diêu Tôn ha ha cười, thân hình khẽ động, liền đến Ma Tôn trước người. Mên Ngông Hắc vụ, nháy mắt bị nồng hậu dày đặc gió tanh mưa máu thổi tan. Thiên Phật không bởi vì yêu Tôn mấy câu ép buộc mà thay đổi mục tiêu ký định, nói một tiếng đắc tội về sau, vùng Tịnh Thổ kia Phật quốc liền tại vũ trụ ở giữa lang tràn, hướng chân lạc dương càn quét mà đi muốn đem Trần Lạc Dương nhập vào Phật quốc bên trong. Thiên thiếu quân điều hòa khí tức, thập dương 10 cây tái hiện, cũng công hướng Ma Tôn. Ma Tôn thần sắc lạnh lùng, đưa tay nắm tay, đầu tiên nên kích Yêu Tôn. Yêu Tôn hổ trảo vùng đến, cùng Ma Tôn trao đổi một chiêu. Mới trí tôn đại chiến quyết đấu đỉnh cao tái diễn. Nhưng kết quả thì vừa vặn trái lại. Song phương chính diện va chạm, Ma Tôn thân hình hướng về sau ngã xuống. Yêu Tôn nhìn như đơn giản một trảo, lực lượng lại cường hãn được không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho người đủ kiểu hào diệu, muôn vàn đạo lý đều bị một chảo đều phá vỡ. Nếu như nói trước đó thần tượng Khôn Cương cùng Trần Lạc Dương một trận chiến, lấy lực lượng sở trường hắn cuối cùng lực lượng còn chưa đủ mạnh, như vậy yêu tôn hiện tại liền biểu hiện ra, đủ mạnh lực lượng là như thế nào. Hết thảy tựa hồ cũng bị hóa phức tạp thành đơn giản, mà không đủ đơn giản huyền bí ảo diệu đạo lý, đảm nhiệm ngươi điên đảo âm dương, thay đổi tiên thiên ngũ thái, giờ khác này ở cái này đơn giản một chảo trước mặt, đều trở nên giống như là sức tưởng tượng hóa bố bị yêu tôn một trảo bắn Một đạo ánh đao màu tím theo sát phía sau. Ma Tôn bàn tay rũ ra, miễn cưỡng ngừng lại thiên kiêu quân ánh đao màu tím tiến tí lên, nhưng tiên cơ đã mất tình huống dưới vội vàng ứng chiến, trên người hắn có đại lượng hắc khí tản mát. Đường La Ma, bị thương nặng thành dạng này, liền đừng sính cường, tại ngươi nói cho ta diệt La cung ở đầu trước, ta cũng không muốn thất thủ đánh chết ngươi a. Yêu phong gào thét ở giữa, phảng phất có thể xé rách vũ trụ yêu trảo, đã đến Ma Tôn đỉnh đầu. Bất quá yêu tôn một chảo này rơi xuống, nhưng trong lòng đột nhiên hiện hiện báo động. Một tôn đen kịp tám tầng bảo tháp, tại ma tôn đỉnh đầu đột ngột hiện hiện. Bảo tháp tiên tình im mắng, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng khi yêu tôn móng vuốt cùng tiếp xúc ngay mắt, lại phản phất bị kim đâm một chút, đông nhiên hướng về sau co vào. Cực kỳ hung ác chôn vùi lực lượng, tại vũ trụ ở giữa khuyết tán ra đến, khiến cho mọi người đều vì thế mà choáng váng. Lục giới chi tôn trở xuống, tại riêng phần mình thế giới đều hành hành một phương võ tôn cự đầu trong lòng đều không tự chủ được sinh ra hàn ý, phản phất đang đứng trước kết thúc hết thể tận thế. Hát cám bảo tháp bước lui yêu tôn về sau, ở trong hư không đông nhiên nhoáng một cái, lại xuất hiện sau lưng thiên Phật. Bảo tháp khắp nơi, tỉnh thủ Phật quốc lập tức nên đón mạt Pháp thời đại, không ngừng tàn lùi diệt vong. Thiên Phật hai mắt trung kim quang phung trào, ngón cái nhạt ra, đón lấy hát cám bảo tháp. Một bên là Phật tổ nhạt hoa, chúng sinh giác ngộ, một bên là mạt Pháp giáng lâm, chúng sinh không còn. song Thiên Phật lại không để ý tới trần lạc dương, không thể không bị ép dừng bước lại. Ma tôn bản nhân chậm qua một hơi, bước lui thiên thiếu quân, hát cám bảo tháp hư không bên trong nhóng một cái, lần nữa trở lại đỉnh đầu hắn Ma yêu tôn phát ra một tiếng chấn động lục giới gào thét, đã lại lần nữa công tới. Đường la ma, ngươi quả nhiên lưu lại một tay, có thể ta cái này ngàn năm qua nhưng cũng không có nhà dối. Gió tanh mưa máu phía dưới, yêu tôn toàn bộ thân hình, phản phất tầm vang giải tán, hóa thành tràn ngập toàn bộ vũ trụ huyết ảnh vuyết ảnh bao phủ phía dưới, vô cùng bất nhập, một bộ phận kiểm chế tôn kia Hắc Ám Bảo Tháp, một bộ phận vẫn công hướng Ma Tôn bản thân. Yêu Tôn cái này trọng thần thông biến hóa cùng một chỗ, nhìn như lực lượng phân tán, nhưng phân hóa huyết vụ mỗi một phần mỗi một hào, lại cũng giống như bản thân hắn mới toàn lực xuất thủ đồng dạng, lực phá hoại cường hãn chi cực. Yêu Tôn không tế luyện bảo vật, nhưng bản thân hắn tựa như đồng nhất mạnh pháp bảo cùng thân thể hợp nhất. Ma Tôn trong miệng phát ra một tiếng trầm âm. Nguyên bản đứng im Hắc Ám Bảo tháp, nhiên xoay tròn Từ trên bảo tháp bay xuống đạo đạo hắc ám tơ lụa, bao phủ mà tôn thân thể. Hắc ám tơ lửa phiêu đáng phía dưới, đem cái kia đạo đạo huyết ảnh ngăn cách với bên ngoài. Bảo tháp lần nữa lóe lên, nháy mắt liền đến Thiên Thiếu Quân trước mặt. Song phương tiếp xúc, cơ hồ là thế tồi khô là hủ, cây cây thần thụ đứt gãy khô héo, mặt trời ẩm diện. Thiên Thiếu Quân từng tiếng quát, hóa thành kim ô, tránh đi hắc ám bảo tháp. Lúc này có hùng vĩ Phật sướng phạm âm vang lên, đầy trời Phật quang bao phủ xuống, Phật giáng lâm. Trước mắt dưới cuộc diệt Hiển nhiên không bắt lại ma tôn liền cũng không có khả năng bắt lại ma hoàng trần lạc dương. Thiên Phật lại không bảo lưu, trong tay nâng lên một con kim bình bát, hướng ma tôn đỉnh đầu bao phủ xuống. Hát cám bảo tháp ngừng chuyển động, tiến lên đón đến, ngăn trở kim bình bát. Song phương đụng nhau, kim bình bát bên trên lập tức xuất hiện vết rách. Thiên Phật ngục hiện từ bi chi sắc, nháy mắt đến kim bình bát trước, đưa tay nâng Bị hắn ngâng lên một chút, kim bình bát bên trên lan tràn vết rách tạm thời đỉnh chỉ mở rộng. Bình bắt cùng bảo tháp đều giữa không trung bên trong rung động, ẩn ẩn lâm vào giữ lẫn nhau. Lục giới trí tôn định thần nhìn lại, hát cám 8 tầng bảo tháp bên trong, trong đó 3 tầng, hình như có người tại. Hai nam một nữ, cũng đều tuổi trẻ, tu vi cao nhất bất quá võ tôn. Nhưng xem ở lục giới trí tôn trong mắt, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Đây không phải là ba người, mà là tam trọng vật tượng. Một bộ khô lâu bạch cốt, đạo chúng sinh nhập chết, hóa mục nát, mà bản thân thì ở vào không phải sinh không phải chết, vô sinh vô tử Không sinh bất tử huyền diệu hoàn cảnh. Một đoàn ngũ quang thập sắc quang vụ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, nhìn xem huyền chuyển trói lỏi, lại biểu tượng sinh lão bệnh tử ở trong bệnh, phản phất thế gian dịch bệnh đầu nguồn. Một đoàn kỳ quái lạ lùng hốn độn mây khói, khó khăn nhất miêu tả, nhìn như không có đặc điểm, lại phản phất là vô số cây trong suốt tuyến sen lẫn mà thành, mỗi một cây tuyến đều kết nối hư hào vận mệnh, siêu thoát rất nhiều đạo lý phía trên. Ba cái U Minh thần, ngươi không có chu trừ bọn hắn, ngược lại lợi dụng bọn hắn. Ngươi món bảo vật này, nhất khắc chế, kỳ thật chính là U Minh Thần. Cùng đạo quân giao thủ Minh Tôn, bỗng nhiên cưỡng ép phát lực, tạm thời bức lui đạo quân, sau đó hướng Ma Tôn vào tới. Trong tay hắn, U Minh Hoàng Tuyển hội tụ, hóa thành một thanh đỏ thấm đan sen hung lệ ma kiếm, mũi kiếm phảng phất ngưng tụ thế gian sở hữu sát ý lệ khí, chúng sinh chạm vào chết ngay lập tức. Ma Tôn thu hồi cùng Thiên Phật đấu sức hát ám bảo tháp, tái chiến Minh Tôn. Tháp này, tên viết Huyền Thiên U Minh Tháp, phá diệt hết thể lực lượng tự bảo tháp bên trong bộ phát, không hiện hung lệ bạo ngược chi tướng. Diệt vong trước mặt, hết thảy bình đẳng, chính là cuối cùng vận mệnh tiến đến, mà không phải dết chóc cùng phá hoại, cho nên không chứa nửa điểm sát ý cùng lệ khí. Mà sát ý cùng lệ khí, luyện ngục cùng hoàng tuyển, ở đây cuối cùng phá diệt trước mặt, cũng đồng dạng nên đón biến mất kết cục. Sống và chết khái niệm, mất đi khác biệt, cùng một chỗ đồng quy với không. Minh tôn trên tay, thế gian này hung ác nhất nhất diệt tuyệt sinh cơ ma kiếm, trên lưới kiếm lập tức cũng hiện ra vết rách không hề đứt đoạn lan tràn. Cứng quá dễ gãy, mũi kiếm so thiên Phật kim bình bắt công kích càng mạnh, nhưng giờ phút này tao ngẫu ngăn trở, cũng càng dễ bị hao tổn. Mũi kiếm một chút phong mang, rất nhanh bị Huyền Thiên Vũ Minh tháp tại chỗ đụng nát. Minh tôn không nói một lời, chung quanh thân thể 12 đạo kiếm ý tê tụ, kiếm ý lưu chuyển phía dưới, liên tục không ngừng ra chỉ tại chính mình trên kiếm phong, vượng trác hoàng tuyển kiếm chỉnh thể không lại tiếp tục vỡ vụn. Mà một bên khác thiên Phật lại lần nữa công lên. Nhưng vừa tới nửa đường, Bên cạnh một chi ngọc như ý đánh tới, khiến cho Thiên Phật không thể không lấy Kim Bình Bắc nên chiến, lại là đạo quân xuất thủ lần nữa. Bất quá, Thiên Phật tuy là đạo quân ngăn lại, một bên khác Yêu Tôn cùng Thiên Thiếu Quân lại lại công lên. Huyền Thiên U Minh Tháp thế là thu hồi, nên chiến Yêu Tôn muốn Thiên Thiếu Quân. Song phương kịch liệt va chạm dưới, Huyền Thiên U Minh thắp không thấy tổn thương, nhưng ma tôn trên thân co không ngừng một chỗ, hắc khí phiêu tán bay ra, phản phất huyết nhục chi khu thụ thương máu tươi. Minh Tôn nhìn liếc mắt trong tay mình kiếm, đầu ngón tay trên lưới kiếm nhẹ nhàng phất qua, đạo đạo liệt ngân lập tức biến mất, còn lại mũi kiếm một chút vỡ vụn đứt gãy không khôi phục được. Hắn cầm kiếm lại đến. Không bố U Minh thập nhị kiếm, trong tay hắn mới hiển lộ uy lực chân chính, quả nhiên là hủy thiên diệt địa, chúng sinh tan lùi. Một kiếm rơi vào hồng trần nhân gian, ngàn tỷ sinh linh sợ là nháy mắt liền nhập hoàng tuyền luân hồi. Minh Hải chạy ngược, địa phủ cửa mở, thế giới chỉ còn hoàn toàn tĩnh mịch. Đường La Ma, ngươi cái này bảo tháp lực lượng ý cảnh cũng không phải là thuần túy nguyên ngươi tự thân, có thể như thế khắc chế hàng phục u minh thần, sợ là có Diệt La cung thủ ta. Ngươi quả nhiên từng tới Diệt La cung sao? Yêu Tôn thanh âm trở nên rất lạnh, phải thừa nhận, tháp này mạnh, bao trùm lục giới chư bảo phía trên, nếu ngươi đỉnh phong thời cầm cái này bảo tháp tại tay, một đối một, chúng ta không người là ngươi đối thủ a. Nói bóng gió, lại cũng rõ ràng. Huyền thiên U Minh tháp là mạnh, nhưng chính ngươi trọng thương tại người kéo chân sau. Đồng thời, Một trận chiến này cũng không là một đối một. Yêu Tôn thân hóa huyết ảnh, Minh Tôn cầm hoàng truyền kiếm, Thiên Phật tế lên kim bình bát, cùng nhau công lên. Ma Tôn lấy Huyền Thiên U Minh pháp cản, Đạo Quân cũng cầm Thanh Tĩnh Ngọc Như ý trợ trận. Thiên thiếu quân cần phải tiến lên, lại chợt có người ngăn trở nàng đường đi, tập trung nhìn vào, chính là Võ Tôn Tri thân Trần Lạc Dương. Những người khác thấy thế, đều tâm thần chấn động. Bất quá bọn hắn giờ phút này không rảnh chú ý Võ Tôn khiêu chiến Võ Thần khoáng thế hành động vĩ đại. Mọi người chú ý lực đều bị lục giới chúa tể đại chiến hấp dẫn. Ma tôn trên thân thể hắc khí càng tàn càng nhiều, dần dần khó mà chống đỡ được, không thể không hướng lui về phía sau lại. Thế nhưng là một cái như bạch ngọc bàn tay đột ngột xuất hiện, tựa hồ đã chờ từ sớm ở đường lui bên trên. Một chưởng chính giữa ma tôn cốt lõi yếu hại. Chương 718: Võ tôn chiến võ thần. Bàn tay phiêu nhiên mà tới, không mang chút nào khói lửa, hờ hợt chính giữa ma tôn tim gan. Phía trên Huyền Thiên U Minh tháp thứ nhất thời gian đè xuống nhưng bị một thanh ngọc Như Ý ngăn trở. Ngọc Như Ý trong nháy mắt lộ ra vết dạ. Nhưng Sơn Hải, Sa Bà, Hoàng Quyền Tam giới Chí Tôn đã cùng nhau gặp phải kiểm chế Huyền Thiên U Minh Pháp. Mà một kích thành công đạo quân, dẫn theo thanh tĩnh Ngọc Như Ý bức ra lui lại. Ma Tôn giữa ngực bụng sụp đổ đi vào một khối, hắc khí quần quận, từ đó tàn mát. Nguyên bản cùng hắn dắt tay đối địch đạo quân đột nhiên quay giáo một kích, cục diện chấp mắt đại biến. Người quân chiến cùng nhau giận mình. Một năm trước Ngươi giả ý mượn lượng tương hợp nguyên chi nghi cướp boxa bả giới bảo vật, vụ trộm, cũng đã cùng bọn hắn thông đồng toà. Ma Tôn thinh lặng nghe không ra tức giận, nhưng băng lánh giết lạnh. Đạo Quân lấy Huyền Hoàng chi khí ôn dưỡng thanh tĩnh ngọc Như Ý bên trên vết rách, tiếp thiên Phật chi bảo là thật, lượng tương hợp nguyên chi nghi cũng là thật, nhưng đáng tiếc kết quả không được để ý, là tìm diệt la cùng, ta cũng chỉ đành mời Ma Tôn tương trợ, mượn cái này Huyền Thiên U Minh tháp dùng một lát. Ma Tôn lấy bảo tháp ngăn lại yêu Tôn công kích, lạnh giọng nói: Ngươi cho rằng Thiên Phượng không có đi tìm làm phiền ngươi, là hắn không biết huyền thi tại ngươi thành vi giới sao. Từng tiếng sáng phượng gáy, tự hồng trần giới bên trong văng lên, sau đó xuyên qua hư không, dáng lâm trước mặt mọi người. Thiên Vượng chưa tới, thanh âm tới trước, thành vi, ta tới đây chỉ vì cái kêu u minh thần huyền thi. Cao miểu hạo đáng thanh âm, vang vọng vũ trụ, pháng phất ngang qua cổ kim. Một đám đạo môn cự đầu tất cả đều thần tình nghiêm túc, hơn một năm nay đến nay, Thiên Phượng nhất bàn lại khôi phục rất nhiều. Xem ra là đã trọng đăng võ thần chi cảnh. Cơ trọng Tu Vi càng ngày càng cao, thức tỉnh cú mang thần hồn, thiên phượng nhất bàn sau tùy thời ở giữa chuyển rời lực lượng không ngừng tăng cường. Bọn hắn Tu Vi dần dần cao, thì đối với ưu minh thần huyền thi cảm ứng càng mạnh. Cho đến ngày nay, đã có thể xác nhận một sự kiện, huyền thi lại một lần nữa chuyển thế bằng thể, tại thanh vi giới. Thiên phượng muốn tiến về thanh vi, bị ma tôn ngăn lại, tạm khuyên nhẫn mại. Giờ này khắc này, nhưng lại không cần lại chờ đợi. Hàn Quân muốn thẳng thẳng đến Thanh Vi giới, nhưng xuất Hồng Trần sau cẩn thận cảm ứng, thì phát giác Huyền thi hiện tại rõ ràng bị Đạo Quân mang đến bên này. Cái kia U Minh thần ta còn hữu dụng, không thể giao cho các hạ. Đạo Quân gặp một lần Thiên Phượng khôi phục võ thần chi cảnh, liền biết đối phương có thể thông qua cơ trọng thôi diễn ra Huyền thi chỗ, là lấy cũng không phủ nhận. Hào quang năm màu chấp động ở giữa, một đầu huyền chuyển phượng hoàng dáng lâm đất này, nếu như thế, duy có đắc tội. Phượng hoàng dương cánh, quần cuộn quang lưu càn quét, thân phụ năm chữ Thủ văn viết đức, cánh văn viết thuận, độc văn viết nghĩa, bổ văn viết tin, thường văn viết nhân. Nam chữ Quang Huy lưu chuyển, lúc này đem đạo quân ngũ khí tiêu mất. Liên gặp đạo quân âm dương chi khí nổi ẩn ẩn hiện ra một bóng người. Đạo quân thanh khí nhất chuyển, đem bóng người kia một lần nữa che đóng, sau đó thanh tĩnh ngọc như ý vung lên, ngăn lại thiên phượng cùng trên lưng hắn cơ trọng. Cơ trọng hướng đạo quân thi lễ, với thiên phượng trên lưng đánh đàn, đàn âm vang lên, thiên phượng một thân linh lực phảng phất tùy theo tăng vọt, càng thêm huyền Một người một phượng cũng khác biệt cái khác chí tôn nhiều liên hệ, chỉ nhìn chầm chằm Đạo Quân. Đạo Quân mặc dù bị Thiên Phượng ngăn chặn, nhưng nàng lúc trước đã thành công tiến một bước trọng thương Ma Tôn. Mặt đối với cái khác tam giới chúa tể, Ma Tôn bại cục đã định, lại khó mà chống đỡ. Thiên Phật lúc này thì bỗng nhiên dừng tay bước ra, đổi mục tiêu. Đại Hòa Thượng thật lòng tham, cái này nếu để cho Đường lao ma chạy, thế nhưng là hậu hoạn vô tận. Yêu Tôn trong tiếng cười quá dị, dưới tay kia không hề bưng lỏng, Thần Hóa Huyết Ảnh, phân bố vũ trụ không cho Ma Tôn bỏ chạy thoát thân cơ hội. Minh Tôn không nói nhiều, trong tay hoàng truyền kiếm gấp chằm chằm Ma Tôn không thả, đồng thời để phòng lưu ý Tôn kia Viễn Thiên U Minh tháp. Thiên Phật lựa chọn mục tiêu, tự nhiên là Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thì chính cùng Thiên Thiếu Quân giao Phong. Trước đây trông thấy Trần Lạc Dương ngăn tại trước mặt, Thiên Thiếu Quân thân hóa màu tím Kim Ô, Na Ji hư không, vượt qua Trần Lạc Dương đồng thời, Kim Ô dương cánh, Long Vũ bay từ tùng, phảng phất từng đạo ánh đao màu tím hướng Trần Lạc Dương chém xuống. Trần lạc dương toàn thân cao thấp là hát nhật chỗ che đậy, ngăn cản đối phương đào quang. Cùng lúc đó, thì có không chỉ một đạo vô hình vô tướng ảnh nguyện, lạng yên không một tiếng động, không có dấu hiệu nào phản công thiên thiếu quân. Nhưng những này vô hình lưới đao, vừa mới tới gần đến thiên thiếu quân chỗ gần, liền tự động hiện hình. Tại Kim ô quang huy chiếu dọi xuống, pháp lý phản phất bị bọc méo do nó một lời mà quyết. Thế là quỷ dị bá đạo ảnh nguyện, giờ khác này cũng vì vậy mà thần kỳ lại không. Chỉ muốn tới gần đến thiên thiếu quân bên người trong phạm vi nhất định nguyên bản thế gian này đạo lý liền không lại áp dụng lúc trước võ học thần kỳ liền cũng về với bình thường bị bóp méo được không ra hình dạng gì tới đối đầu thiên thiếu quân đao Quang thì trực tiếp bổ ra Trần Lạc Dương hấp nhận đao cắt đầu hũ giống nhau trôi chạy thuận hoạt. để võ tôn đỉnh phong thần tượng khôn cương cùng hy hòa giới đại trưởng lao lệnh không liên thủ liều chết cũng vô pháp công phá phòng ngự tại võ thần trước mặt thì thùng rông te to lại kiên cố tồn tại cũng bị tan giá Nhìn xem một màn này, Phong Ngang, Diễm Tranh chờ Đại Yêu, Du Thanh Nhiêu, Diệu Sinh Đạo Nhân chờ Đạo Môn Cự Đầu, Huyền Thông Phương Trượng chờ Phật Môn Cao Tăng, đều chẳng hay ngoài ý muốn. Chỉ là trong lòng dâng lên mấy phần cùng Trần Lạc Dương Đồng Bệnh Tương Liên Buồn Vô Cớ. Đó chính là lực lượng của võ thần. Miệng Ngầm Thiên Hiến, Nôn Xuất Pháp Tùy. Thế gian đạo lý, từ bọn hắn trường khống. Nhân thần cách, so với võ thánh đến võ tôn cự đầu ở giữa lệch trời, trên lệch còn muốn lớn hơn. Không thành võ thần thậm chí căn bản chưa nói tới có thể cùng lục giới chí tôn động thủ. Võ tôn công kích, đối với võ thần đến nói không tồn tại. Võ tôn phòng ngự, đối với võ thần đến nói cũng không tồn tại. Vất vả tu luyện nhiều năm võ đạo, tuy tiện bị đối thủ bẻ cong thành hoang đường hư vô. Lục giới trí tôn chiến, nhìn như đánh được náo nhiệt, nhưng đó là bởi vì bọn hắn đều là võ thần. Thiên thiếu quân tình trạng cơ thể không ổn, đối mặt trọng thương trong người ma tôn cũng thua trận. Nhưng võ thần trở xuống, căn bản không ai dám tới gần bọn hắn chiến trường. Nếu không chỉ là song phương giao chiến dư ba đều có thể quét chết người. Thần tượng Khôn Cương đối với yêu tôn phản kháng, chỉ là hắn ý chí bên trên bất khuất, nhưng từ đầu đến cuối đều là vô vọng phản kháng, trừ phi hắn cũng có thể đạp phá thần kiếp, đột phá cái kia đạo thần minh huyền quang. Chân Lạc Dương cường đại, ở đây trong lòng mỗi người đều thừa nhận. Đối với cái khác võ thần cảnh giới trở xuống người đến nói, trần Lạc Dương lực uy hiếp cùng một giới chủ làm thịt, võ thần chi tôn cơ hồ không khác biệt. Nhưng khi hắn cùng chân chính võ thần chạm mặt lúc, chính là một chuyện khác. Bất luận là bá đạo hấp nhật, vẫn là âm tàn ảnh nguyện, đều bị Thiên Thiếu Quân tiện tay pha vỡ. Chỉ một chiêu giao phòng, ánh đao màu tím đã đến đỉnh đầu hắn. Trần Lạc Dương bản nhân thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, đối với cái này tình trạng tựa hồ cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đương nhiên biết võ tôn cùng võ thần ở giữa danh trời có bao nhiêu to lớn. Thậm chí, khả năng hắn so rượu Sinh Đạo Nhân, Phong Ngang, Huyền Thông Vương Trượng mấy người còn muốn rõ ràng. Năm này tháng nọ phòng đoán ma tôn Lỗ Sát Càng đã từng thôi động ma tôn lột xác, hời hợt một kích, đánh chết hai cái võ tôn. Đã chết ma tôn, thân thể còn sót lại lực lượng còn như vậy, hướng chi còn sống một giới chúa tể. Nhưng cục diện dưới mắt, đúng là hắn nghĩ nhìn thấy. Cùng cương địch như vậy giao phong, mới có thể để cho hắn tiến một bước đem tự thân sở học tại dung hội quán thông cơ sở bên trên, tiến thêm một bước đề thăng. Đối mặt đao quang, hai tay của hắn nắm tay trước người hợp lại. Vô hình ảnh nguyệt hiển lộ vết tích, hóa thành trong sáng minh nguyệt. Hàm đạm hạt nhật gặp lại quang huy, hóa thành nóng bỏng mặt trời. Cả hai lấy chân lạc dương làm trung tâm kết hợp, hóa thành hoàn toàn mơ hổ không rõ mở mịt. Ánh đao màu tím bổ trên nhân luân chi khí, lại không giống mới phá vỡ hạt nhật như vậy không có gì bất lợi. Đao quang cùng mở mịn cùng một chỗ làm hòa mọn, lẫn nhau chết tiêu. Hả? Quan chiến đám người cùng nhau sửng sở. Thiên thiếu quân cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đao quang biến hóa, hiện ra màu tím mặt trời chi tướng, quang nhiệt phía dưới, không cung cấp sinh cơ. Ngược lại diệt tuyệt hết thể sinh cơ. Sinh cơ, không chỉ chỉ đối thủ sinh mạng, cũng chỉ hết thệ chưa tới võ thần cảnh giới người, chỗ thi triển võ học sinh cơ. Màu tím ánh nắng dưới, nhân gian võ học sinh cơ mẫn diệt, hóa thành hư không. Trần Lạc Dương xuất thủ, lần nữa Nhật Nguyệt tương hợp, hóa thành mông lung mở mịt, liên miên bất tận, lưu loát, giống như ô, đem thiên thiếu quân chiếu xuống ánh nắng che chắn. Cái kia màu tím ánh nắng, ý lý nguyên vô pháp đem đoàn kia mờ mịt phá vỡ. Quan chiến đám người thấy thế, Tất cả đều cảm thấy rung động. Mới cũng không phải là trung hợp, cũng không phải Trần Lạc Dương trên thân có ma tôn chuẩn bị hạ thủ đoạn, mà là hắn bằng tự thân tu vi, cùng một giới chúa tể đối kháng. Tuy nói thiên thiếu quân tình trạng cơ thể không ổn, nhưng nhân thần cách ý thì nguyên còn tại đó. Tại Phong An, Du Thanh Nhu, huyền thông phương trượng mấy người trong trí nhớ, cái này còn là lần đầu tiên có người đối kháng chính diện võ thần. Với người bên ngoài cách nhìn, Trần Lạc Dương cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đắm chìm trong võ học của mình thế giới bên trong, thông qua cùng Thiên thiếu quân giao thủ, không ngừng hoàn thiện ưu hóa tự thân sở học, đi vu tổn tinh, sửa cũ thành mới, với gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Ngăn cản Thiên thiếu quân công kích đồng thời, hắn không có dừng lại tại chỉ là bị động phòng ngự, ngược lại xa xa hướng đối phương đánh ra một quyền. Ngông lung mơ hồ mờ mịt, dĩ nhiên như vậy phá vỡ, có cụ thể hình tượng. Một đạo huyền diệu khó lường quan huy, trực tiếp tách ra màu tím ánh nắng, chém về phía Thiên thiếu quân. Thiên thiếu quân biến thành liệt dương tử quang, càng không có cách nào đem cái này đạo huyền diệu quang nhận bẻ gãy, bị Trần Lạc Dương cũng một chiêu đánh tới trước người. Cái này quang huy hảo diệu huy lực, càng tại Trần Lạc Dương danh trấn hồng trần trong ngoài hấp nhật, ảnh nguyệt phía trên. Thiên thiếu quân thần sắc hơi chỉnh trọng, không còn dám nhìn như không thấy. Kim Ô tung bay, né qua cái kia đạo huyền diệu quang nhận. Nhưng quang huy biến ảo lưu chuyển, lại đuổi kịp Kim Ô không thả. Kim Ô lắc mình biến hóa, hóa thành thần thụ, huyền diệu quang huy chém đi tới. Càn đem thần thụ cũng chém ra một đạo chỗ hổng. Bất quá, thần thụ sinh mệnh lực miên dương vô tận, bị chém phá chỗ hổng lập tức khép lại. Nhưng cái kia huyền diệu quang huy đồng dạng liên tục rơi xuống, lại đem thần thụ chém phá. Song phương một công kích một đền bù, trong chốc lát hai cũng không làm gì được ai. Thiên thiếu quân lấy thần thụ ngăn cản Trần Lạc Dương công kích đồng thời, tự thân cũng liền vòng xuất thủ, công kích Trần Lạc Dương đỉnh đầu cái kia phiến hộ thân mở mật. Trần Lạc Dương ánh mắt chớp động, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể lực lượng phi tốc tiêu hao. Sinh chữ thiên thư các loại bảo vật hoàn toàn chống đỡ không nổi tiêu hao như thế tốc độ, toàn bộ nhờ gốc kia kim ngô đồng thụ. Nhưng cứ thế mãi một mực tiếp tục kéo dài, kim ngô đồng thụ chắc hẳn cũng sẽ theo không kịp tiết ấu. Mà đúng lúc này, Phật quang bao phủ, thiên Phật giáng lâm trước mặt hắn. chương 719, trả ta bản sắc. Thiên Phật giáng lâm, xuất thủ cùng thiên thiếu quân so sánh, huy danh lại tự khác biệt. Phật quang khắp nơi, trần lạc dương hộ thân mở mịt, lập tức bắt đầu tán loạn mà tại một bên khác Yêu tôn muốn minh tôn vây kín phía dưới, lần nữa trọng thương ma tôn. Hác vụ bên trong thân ảnh, thân thể bắt đầu vỡ nát. Người quan chiến chỉ cảm thấy không kịp nhìn, trong trước mắt, ma hoàng sư đồ hai người, toàn bộ đều đến sống chết trước mắt. Nhưng ngay tại thiên phật bàn tay sắp đem Trần Lạc Dương bắt đến trong lòng bàn tay đi thời điểm, Trần Lạc Dương đột nhiên hất lên ống tay áo. Trong tay áo, hiện ra một cái nữ tử áo trắng. Thấy do nữ tử áo trắng bộ dáng, thiên phật đột nhiên khẽ giật mình, mắt phóng kỳ k Mà nữ tử áo trắng thì hít sâu một hơi, đưa tay hướng lên một chiều. Nàng đen kịt hai con người, nháy mắt bị một mảnh sáng ngời thay thế. Không gì so sánh nổi sáng tỏ, thuần túy trí cực, bài xích và vật. Sát na ở giữa, phương xa hư không một tuyến tia chớp, xẹt qua chân trời, rơi với nữ tử áo trắng trước mặt, thay nàng ngăn trở thiên Phật rũi tới bàn tay. Thiên Phật lấy kim bình bát ngăn cản, nhưng lại bị cái kia đạo tia chớp đập mở, hắn chỉ được đưa tay đón lấy quang huy. Nhưng một cái tay khác Vẫn hướng phía Trần Lạc Dương hai người trộm tới. Nữ tử áo trắng hai mắt tràn đầy quang hoa, mặt không biểu tình, đưa tay đón lấy thiên Phật bàn tay. Song Phương tiếp xúc, mắt thấy nữ tử áo trắng lập tức sẽ bị hóa thành bụi của vũ trụ, nhưng cả người lực lượng, vậy mà tại vốn có cơ sở bên trên, tiến một bước điên cuồng phát ra. Mà càng làm cho tất cả mọi người chú mục thì là, cô gái mặc áo trắng này trên thân vậy mà bắt đầu hiện ra đạo đạo tử quang. Một gốc thần thụ, đứng ở trong hư không, cắm dê trong vũ trụ, nhanh chóng trưởng thành Phản phất có thể chống lên toàn bộ trục tiên. Thân thụ phía trên, màu tím mặt trời dần dần tăng lên, như mặt trời ban trưa. Màu tím mặt trời bên trong, thì có tam túc kim ố bay múa. Rõ ràng là hy hòa giới thần tộc võ đạo tuyệt học lực lượng ý cảnh. Mà càng làm cho tất cả mọi người giật mình thì là, một bên thiên thiếu quân, lại ngốc đứng ở trong hư không bất động. 10 vòng màu tím đại nhật quay chung quanh hạ nàng, thân thể vậy mà bắt đầu không ngừng run dậy. Sau đó, 10 vòng mặt trời, từng bước từng bước biến mất Phảng phất trên người nàng lực lượng chính từng chút từng chút hướng bạch đi lì nữ tử kia chuyển di một màn kinh người để ở đây chư giới trí Tôn đều bị hấp dẫn lực chú ý yêu tôn nữ khí phức tạp khó hiểu coi nhẹ lúc trước đâm xuyên Hồng Trần một kiếm kia thật là sai lầm sớm nên chú ý tới Võ thần chúa tể ánh mắt nhìn chăm chú thấy rõ ràng bạch ý nữ tử kia tướng mạo rõ ràng cùng thiên thiếu quân giống nhau như lúc mà theo thời gian chuyển rời lực lượng trôi qua nữ tửáo trắng hình dạng không thay đổi Cái kia thiên thiếu quân tướng mạo bề ngoài, vậy mà tại dần dần phát sinh biến hóa. Phản phất nhất trọng hư hảo xa mỏng bị bong ra từng mảng, cuối cùng lộ ra bên trong diện mục thật sự. Từ nàng trong mi tâm, có một chút tử quang dần dần dâng lên, trôi nổi ở trong hư không. Cái đó là, khi hỏa giới thứ nhất trí bảo, khi hỏa chi vũ sao. Du thanh yêu, diệu sinh đạo nhân mấy đạo môn cự đầu hai mặt nhìn nhau. Khó trách trước đây cái khác trí tôn đều không có khám phá nàng này ngụy trang. Khó trách trước đây từ đầu đến cuối không gặp thiên thiếu quân tôi động bảo vật này ngăn địch. Như thế chỉ bảo, toàn dùng để làm chuyện này. Nhưng thiên thiếu quân cùng bạch đi ghi nữ tử kia ở giữa, lại là cái gì tình huống? Nữ tử áo trắng thân hình cũng đang run dày, mặt hiện vẻ thống khổ. Một mặt là thiên Phật Phật trưởng mang tới áp lực, một phương diện khác thì là có vô số hình tượng, tuôn gia nhập trong đầu của nàng. Nàng lực lượng không bằng thiên Phật, nhưng cái kia đạo vũ trụ bên trong phá không mà tới quan mang, thì để thiên Phật cảm thấy áp lực vang mang bên trong là một thanh toàn thân trong suốt, kiểu dáng cổ phát sáng rực trường kiếm. Kiếm quang vô cùng loa mắt, vô cùng thuần túy, cũng vô cùng sắc bén, ẩn chứa cực kỳ cường hãn lực công kích. Thiên Phật cảm giác bên trong, bảo vật này mạnh, dường như hổ không tại ma tôn tỏa kia Huyền Thiên U Minh tháp phía dưới. Nữ tử áo trắng giơ tay nắm chặt sáng rực trường kiếm, một thân kiếm ý bành trướng, phong mang tất lộ, tu vi cảnh giới dù không bằng Minh Tôn, nhưng kiếm ý tinh thuần lăng lệ, hoàn toàn không kém U Minh thập nhị kiếm uyên Phật trong tay Kim Bình Bát không đối địch phương minh quang cổ kiếm, tự thân thực lực tu vi mặc dù càng cao, nhưng nhất thời ở giữa lại cũng bắt không được cô gái mặc áo trắng này. Chỉ là nữ tử áo trắng hai mắt bên trong hào quang trở nên hỗn loạn. Nàng một thân thuần túy hoàn mỹ kiếm ý, cùng chung quanh càng ngày càng hừng hực màu tím mặt trời không ngừng dung hợp, quá trình bên trong có vô số va chạm, xen lẫn biến hóa. Mà một bên khác Thiên Thiếu Quân thì phảng phất lâm vào hôn mê, chung quanh thân thể màu tím ánh nắng, càng ngày càng ảm đạm. Mọi người thấy nơi này, Dần dần hiểu ra, chỉ là vẫn cảm thấy khó mà tin tưởng. Cái kia thiên thiếu quân, là giả. Nàng căn bản không phải chân chính thiên thiếu quân, chỉ là chẳng biết duyên cớ gì, đạt được thiên thiếu quân ký thắc vào hy hòa chi vũ bên trong lực lượng, hóa thân thành thiên thiếu quân. Mà cái kia gọi đến sáng dực cổ kiếm nữ tử áo trắng, mới thật sự là thiên thiếu quân lệnh khinh khinh. Thế nhưng là, nàng vì sao lại cùng hồng trần giới trần lạc dương quay cùng một chỗ, càng tương trợ trần lạc dương. Nói trở lại Trần Lạc Dương đâu Tất cả mọi người giật mình, liền gặp Trần Lạc Dương đang phóng tới Ma Tôn. Nhưng mà còn không đợi hắn tới gần sư phụ của mình, một thanh chúa tể minh phụ luyện ngục hoàng tuyên kiếm, đâm xuyên Ma Tôn lồng ngực. Bị vô số cường địch thay nhau vây công, liền bị thương nặng Ma Tôn, cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Mà đầy trời huyết ảnh lõi lên, yêu Tôn lúc này thì đột nhiên xuất hiện tại chính thức thiên thiếu quân trước mặt, yêu chảo vô một cái về phía trong tay đối phương sáng dựng cổ kiếm. Tự thân loạn tương hốn Ngăn cản thiên Phật đã dần dần muốn chống đỡ không nổi nữ tử áo trắng, lúc này như thế nào còn có thể ngăn cản yêu tôn tập kích. Mắt thấy yêu chảo liền muốn rơi xuống, khi hỏa chi vũ đột nhiên xuất hiện tại nữ tử áo trắng trước người, tử quang đại phóng. Một cái bàn tay, từ quang mang bên trong rối ra, ngăn trở yêu tôn phản phất có thể xé rách vũ trụ yêu chảo. Lệnh dương, ngươi quả thật còn sống sót. Yêu tôn gào thét. Bàn tay chủ nhân, từ cái kia tử quang bên trong hiện thân ra, chính là một thanh niên nam tử. Tướng mạo cùng thiên thiếu quân có bảy thành tương tự. Thanh niên nam tử cảm nhận được yêu tôn bàng bạc lực lượng, lúc này lắc mình biến hóa. Nhật mẫu hy hỏa chi tướng tái hiện trong vũ trụ. Ngay sau đó, hy hỏa chi tướng lại biến. Một tôn vô cùng khổng lồ, thân hình phản phất tràn ngập toàn bộ vũ trụ, so yêu tôn vẻ ngoài còn muốn càng thêm to lớn bóng người sừng sững với trước mặt mọi người, thế như khai thiên tịch địa, hồng hoàng sơ hiện. Cái này người khổng lồ mắt phải đóng chặt giống như mù, mắt trái thì thần Quang sáng ngời. Hắn một trường bổ về phía yêu tôn gọi yêu tôn cũng vô pháp quát tháo phong ngang chờ đại yêu trận mắt hóc mồm nhìn xem cái kia khổng lồ người khổng lồ cùng nhau thoátt ra một mắt bản cổ đây là hy hỏa giới trong truyền thuyết trí cao truyền thừa thiên thiếu quân đều chưa từng tu thành bên trên một cái tu thành một mắt bản cổ chi tướng Hy hòa giới cao thủ vẫn là thiên quân lệnh dương nhưng trong truyền thuyết thiên quân không phải là cùng ma tôn cùng một chỗ ra ngoài cuối cùng tung tích không rõ sao nói là tung tíchấu rõ nhưng tất cả mọi người đều biết Chín thành chính là trực tiếp vẫn lạc. Nếu không thiên thiếu quân không có khả năng dựa vào hy hòa giới thần tộc đặc thù chuyển thừa nhanh như vậy quật khởi, lập tức trên đỉnh thiên quân vị trí. Nhưng mà thiên thiếu quân không chính là vì giải khai huynh trưởng thiên quân mất tích chi mê, mới một mực cùng ma tôn không đối phó sao. Nô! No. Chờ chút, hôm nay cùng ma tôn ước chiến thiên thiếu quân là giả Vấn đề là, từ chừng nào thì bắt đầu, hai người trao đổi. Đem một cái tiểu cô nương đẩy lên trước sân khấu, chính mình giấu ở sau màn. Đem chúng ta lực chú ý đều dẫn tới đường lao ma trên thân Lệnh dương ngươi thật đúng là giỏi tính toán Yêu tôn lặng lẽ nói Như thế khổ tâm Xem ra ngươi tại diệt là cùng có đại thu hoài ta Ngươi chính mình chưa chết Lại còn có thể để ngươi mội mội nhanh như vậy đột phá đến võ thần Có phải hay không liền có liên quan với đó Thiên quân mỉm cười Đường lao ma cái kia tôn tháp Cũng cùng diệt là cùng có quan hệ Ngươi làm gì buông tha hắn đến chỗ của ta Coi chừng hai bên đều thất bại người ta đều biết Cái kia pháp uy lực lớn nhất nhưng thật ra là khắc chế U Minh Thần, con đường người không dễ dàng như vậy hàng phục Bảo Tháp, hắn cũng sẽ không dung thiên phận, đạo quân đắc thủ, chúng ta cũng còn có cơ hội. Yêu Tôn đi đoạt nữ tử áo trăng trong tay sáng rực cổ kiếm, nhưng vẫn bị Thiên Quân ngăn lại. Song phương đấu sức thời khắc, Thiên Phật lại không quan tâm nữ tử áo trắng, mà là hướng Trần Lạc Dương đuổi theo. Nữ tử áo trắng giờ phút này não hải hỗn loạn tương bừng, chính ở vào kiếm ý cùng hy hòa võ đạo dung hợp giai đoạn. Bị động ngăn cản Thiên Phật công kích hoàn thành muốn ngăn rời đi lại lực có thua. Mà đúng lúc này, cầm kiếm đâm xuyên ma tôn thân thể, hủy diệt sinh cơ minh tôn, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Kiếm ý tứ tán phía dưới, ma tôn thân thể triệt để chia năm xẻ bảy, vỡ nát thành bụi bạm. Nhưng từ khai chiến đến nay, Minh Tôn cảm xúc lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng chấn động, Đường Thiên Hải đã sớm chết. Tất cả mọi người nghe thấy lời ấy, đều là khẽ giật mình. Chỉ có Trần Lạc Dương, hành động như thường. Trước đây đủ loại kinh biến, đều không khiến trong lòng của hắn lên mảy may gọn sóng. Tại hôm nay nhìn thấy Thiên Thiếu Quân, đồng thời cuối cùng nhìn thấy chân dung về sau, Trần Lạc Dương liền muốn minh bạch rất nhiều chuyện. Bởi vì, kia là một tấm cùng ứng Thanh Thanh hoàn toàn tương tự khuôn mặt. Mà cái khác mây rơi chi tôn, trông thấy khuôn mặt này, không có chút nào dị dạng, nói cách khác, ứng Thanh Thanh chính là Thiên Thiếu Quân. Hoặc là, càng cần phải xưng là ứng Thanh Thanh. Đến bây giờ thật giả Thiên Thiếu Quân một lần nữa đổi về riêng phần mình thân phận, Thiên Thiếu Quân hiện lộ chân dung. Trần Lạc Dương liền đem hết thảy đều xuyên. Bởi vì Thiên thiếu quân trước mắt lộ ra chân dung, rõ ràng chính là Thần Châu Hạo thổ kiếm Hoàng Đảo vòng cơ cùng Đan Hậu Trác Thanh Khê ngoại tôn nữ bộ dáng. Trần Lạc Dương đi vào Hồng Trần giới, chắc Thanh Khê trở về Thần Châu Hạo thổ, từng lưu nàng lại tôn nữ chân chính những thanh thanh chân dung, nhờ Trần Lạc Dương tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm. Là lấy giờ phút này Trần Lạc Dương xem xét liền biết, đã trước đó là cái giả Thiên thiếu quân, thì Thiên quân tất nhiên tại thế, mà lại liền ẩn thân hi hòa giới. Có thiên quân hỗ trợ, thiên thiếu quân mới có thể lấy giả loạn thật. Cho nên trước đây Vây công Ma Tôn, mấy đại cự đầu bên trong thiên thiếu quân rõ ràng yếu thế, nhưng vẫn lực lượng mười phần, không sợ bị người kiếm tiếng nghi, ỷ vào liền tại tại đây. Thiên quân không có thật mất tích, nắm giữ Diệt La cùng manh mối. Trôi này sáng rực cổ kiếm, cùng Diệt La cung có quan hệ. Thiên thiếu quân hứng thanh thanh, năm đó từng được huynh trưởng chỉ điểm, tiếp xúc qua Diệt La cung, cũng mang về trôi này sáng rực cổ kiếm. Nhưng ở trong quá trình này, xảy ra bất trắc Cổ kiếm treo tại thiên ngoại, tự thân rơi vào hồng trận, rơi vào thần châu hạo thổ, cùng thiên thiếu quân ứng thanh thanh tiếp xúc, lần nữa sinh biến. Thiên thiếu quân ứng thanh thanh theo hy hòa chi vũ trở về hy hòa giới, thiên thiếu quân ứng thanh thanh thì ngưng lại hồng trận. Hôm nay cả hai gặp nhau, hết thể bình định lập lại trật tự. Trần Lạc Dương thì thừa cơ một đầu sông vào huyền thiên lũ minh tháp bên trong. Hác ám bảo tháp di động, ở trong sinh ra hấp lực, đem ma tôn lột xác phá diệt sau cho tàn đều hút vào trong đó chương 720 Thần minh con đường. Trần Lạc Dương xông vào Huyền Thiên U Minh thắp bên trong, đặt mình vào với một vùng tăm tối ở trong. Ma Tôn Lỗ Xác cho tàn bùi bặm cũng đều bị thu vào. Sau đó, những này cho tàn bùi bặm tại Trần Lạc Dương trước mặt gây dựng lại, dần dần khôi phục Ma Tôn Đường Thiên Hải bộ dáng. Bất quá, cái này Ma Tôn Lỗ Xác đã lại không có khả năng phục hồi như cũ. Mấy vị trí tôn công kích, triệt để phá hủy hắn. Hiện tại miễn cưỡng rựa vào Trần Lạc Dương cùng Huyền Thiên U Minh Tháp lực lượng phục hồi như cũ. Cũng chỉ là chỉ có bề ngoài, hình cùng huyên ảnh mà thôi. Nhưng đối với Trần Lạc Dương mà nói, vẫn là thứ mà hắn cần, đem phát huy trọng đại tác dụng. Hắn cùng Ma Tôn lột sắc mặt đối mặt đứng thẳng, sau đó nâng lên tay phải của mình, bưng cái quyền giá đỡ. Đối diện Ma Tôn lột sát thụ hắn ảnh hưởng, cũng là giống nhau động tác. Huyền Thiên U Minh tháp đang kịch liệt chấn động, ngoại bộ tiếp nhận áp lực thật lớn, phản phất sau một khắc liền sẽ bị địch nhân pha vỡ. Nhưng Trần Lạc Dương đối với cái này nhìn như không thấy chỉ là chính mình yên tĩnh luyện võ. Trước mặt Ma Tôn trên thân, giống như có từng tia từng sợi hư hào lưu quang, từ đó tuôn ra, sau đó dung nhập Trần Lạc Dương trong cơ thể. Đối mặt thần mà minh tri, thông hiểu đại đạo chí lý võ thần, thâu thiên hoán nhật đại pháp, thôn thiên ma công, vô cực huyết hải cái này công phu, toàn không có ý nghĩa có thể nói, không phát huy được điểm tích tác dụng. Nhưng phỏng đoán Ma Tôn võ đạo đã lâu trần Trần Lạc Dương, nếm thử những biện pháp khác, từ Ma Tôn lỗ sắc ở bên trong lấy được càng nói thêm hơn bày ra. Muốn Ma Tôn Lỗ Sắc cùng cái kia giả Thiên thiếu Quân giao phòng, sau đó chính mình lại tự mình cùng một vị võ thần sinh tử tương bác, cuối cùng lợi dụng đã triệt để vỡ vụn Ma Tôn Lỗ Sắc, Trần Lạc Dương tích lũy trở nên cực kỳ phong phú. Ngoại bộ còn có cái khác mấy giới chí tôn mang tới sinh tôn áp lực, khiến cho hắn nhất định muốn vượt qua chính mình. Dần dần, Trần Lạc Dương bắt đầu từng bước một, bước về phía vậy cuối cùng là trời, chuẩn bị đẩy ra cuối cùng môn hộ, nên đón cuối cùng khiêu chiến. Trần Lạc Dương trong đầu, con kia bạch ngọc trong bình Ám Kim quỳnh Tương bởi vì vì lúc trước thôi động Ma Tôn Lộ Sát chiến đấu, đã tiêu hao được còn thừa không có mấy. Nhưng giờ phút này theo bản thân hắn dần dần đi vào người kia thần chi cách trước mặt, trắng trên bình ngọc bắt đầu hiện hiện huyền bí ảo diệu hoa văn, nương theo quang huy không ngừng chớp động. Sinh hồng phù văn vờn quanh bạch ngọc bình một chu, hồng quang làm nổi bật dưới, bộ lộ huyền chuyển khó dò đạo lý ý cảnh. Đối với lần này trước nay chưa từng có biến hóa, Trần Lạc Dương lạnh nhạt chỗ, vẫn như cũ phối hợp lên võ. Đem chính mình một thân sở học không ngừng thôi diễn dung hội, lại sửa cũ thành mới. trừ lúc trước lĩnh hội lâm xả yêu tộc thiên phu thần thông mà đạt được huyền minh bên ngoài, thần võ ma quyền bên trong cái khác quyền thức, lúc này từ trần lạc dương chính mình không ngừng thôi diễn, tại vốn có cơ sở bên trên từng cái tiến bộ. Hắn cùng ma tôn lột sắc đen kịt hai mắt đối mặt, bắt được vật mình muốn. Ma tôn, đồng dạng có nguyên bộ thần võ ma quyền quyền phổ. Cái này trở thành cả hai ở giữa cầu đối. Thần võ ma quyền bên trong. Trần Lạc Dương tu luyện có thành tựu Phúc Hy, Thiếu Hạo, Hoàng Thiên, Thần ông Nhục Thu, Trúc Dung, Siviu, Huyền Minh. Hắn không có tu thành, chỉ có quyền phổ bản cổ, Nữ Hoa, Hiên Viên, Chuyên Húc, Hình Thiên, Cộng Công, Phi Liêm. Tất cả mọi thứ, như nước chảy mây trôi, từng cái diễn luyện. Lấy này mở đầu, mở ra muôn hộ, ma tôn lột sắc bên trong ẩn chứa võ đạo ý cảnh, tại trong quá trình này so lúc trước tiến thêm một bước dung nhập Trần Lạc Dương tự thân sở học. về sau Chân Lạc Dương luyện võ, lại không cực hạn với Thần Võ Ma Quyền, cũng không cực hạn với Hắc Nhật Thánh Điện, Ảnh Nguyệt Thánh Điện, U Minh Thập Nhị Kiếm, cùng như Lai Ma Trưởng, Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp trở cái thế kỳ công. Thời gian trước tại Thần Châu Hạo thổ thời tu luyện các loại võ học, lúc này đều hạ bút thành văn. Đại Nhật Thiên Vương quyết ghi lại Liệt Dương Đi, Phổ Chiếu Trưởng, Nhật Quang Chỉ, Đại Nhật Kim Thân. Thái Âm Chân Kinh ghi lại Nguyệt Quang Chỉ, Quảng Hàn Đao, Âm Tình Thân, Nguyên Ảnh bộ, Âm Tình Vô Thượng, Quảng Hàn Cô Thương. Nguyệt hạ phi thiên. Một mực chẳng phải am hiểu xâm la vạn tượng thần công, còn có chính mình xuyên qua đến thần châu hạo thổ sau mới bắt đầu tu hành hoán nhật. Sau đó trở về hồng trần giới về sau, tiếp xúc cổ thần giáo bên ngoài các loại tuyệt học. Huyết hà một mạch. Tiến nhiên sơn một mạch. Hắc thủy tuyệt cung một mạch. pha mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt, đùn đùn kéo đến. Trần lạc dương thần sắc càng ngày càng yên ổn, giống như vũ trụ trong hai con người, tinh quang càng ngày càng sáng tới đối đầu thì là Huyền Thiên U Minh Tháp chấn động, càng ngày càng kịch liệt, đã lung lay sắp đổ. Từ Trần Lạc Dương nhập tháp, cũng thu Ma Tôn di hải về sau, Huyền Thiên U Minh Tháp liền lập tức phá vỡ hư không, hướng nơi sâu xa trong vũ trụ bỏ chạy. Mất đi võ thần cấp độ chủ nhân khống chế, Huyền Thiên U Minh Tháp ngược lại là không có mất khống chế, nhưng không thể ước chế yên tĩnh lại, lực lượng bắt đầu nội liễm, khó mà chống đỡ nữa mây giới trí tôn vây công. Trần Lạc Dương cho nó cái cuối cùng chỉ lệnh, chính là trốn xa, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu bao lâu chạy bao lâu. Huyền Thiên U Minh thắp lúc này biến mất tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Nhưng thiên Phật dưới chân sinh sen, một bước phóng ra, liền theo sát phía sau, chưa từng mất đi bảo tháp tung tích. Minh Tôn không hiện sơn không lộ thủy, trầm mặc im lặng, nhưng tương tự đuổi sát Huyền Thiên U Minh Tháp không thả. Lưỡng Giới Chí Tôn cùng bảo tháp một đạo, với hư không bên trong biến mất, không thấy tăm hơi. Sa Bà giới nhóm tăng thấy thế, đều thần tình nghiêm túc. Như thế chẳng diện, bọn hắn bất lực, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nhưng Trần Lạc Dương trước đây tư thái cùng vừa rồi cử động, khiến cho mọi người trong lòng đều không tự chủ được sinh ra cái suy đoán. Hán, sẽ không phải là muốn đi xung kích cái kia đạo thần kiếp lệch trời đi. Đột phá thần kiếp, là cái quá trình, xa không có khả năng một lần là xong, tại trong lúc này hắn chỉ có thể giấu ở huyền thiên lũ minh tháp bên trong. Nhưng bây giờ yên tĩnh lại huyền thiên lũ minh tháp, không thể có thể đỡ nổi lượng giới trí tôn vây công. Dù là minh tôn cùng thiên Phật không cầu cưỡng ép phá hoại, cũng có năng lực tại Trần Lạc Dương độ kiếp Không rảnh quan tâm chuyện khác thời khắc, luyện hóa cái kia tòa báo tháp. Người trẻ tuổi kia, thật có thể kịp sao? Lộ đạo nhân phán đoán hẳn là sẽ không sai, đường thiên hải xem ra thật sớm đã vỡn lạc. Thiên quân hiển hóa một mắt bản cổ chi tướng, bảo vệ chính tại hành công nữ tử áo trắng, cùng yêu tôn một bên gốc lực, một bên than thở, bây giờ nghĩ đến, trước đó một mực là cái kia họ trần người trẻ tuổi ẩn thân phía sau màn A. Bút tích của hắn, nhưng so với ta còn muốn đặc sắc. Người cũng không kém, lừa chúng ta hơn ngàn năm. Để chúng ta nhìn chầm chầm đường lao ma Cho ngươi ở sau lưng khoái hoạt Yêu tôn cười quái dị Các ngươi nhìn chầm chầm đường lao ma cũng không có sai Hắn xác thực cũng đi qua diệt là cùng Cái gọi là huyền thiên lũ minh tháp Chính là hắn thành quả Chỉ bất quá bây giờ rơi vào cái kia trần lạc dương trong tay Thiên quân mỉm cười Ngươi không làm gì được ta Ta cũng không làm gì được ngươi Làm gì cùng ta ở đây phân cao thấp Tiện nghi lộ đạo nhân cùng thiên Phật giả la thở Ta nhìn các ngươi thanh kiếm này cũng rất tốt Không thể so cái này tòa tháp trên lệnh. Yêu tôn thân hóa đầy trời huyết ảnh, ở khắp mọi nơi. Thiên quân bản nhân dù không sợ, lại không dám hứa chắc có thể đem phía sau hai nữ tử đều hộ chu toàn. Mặc dù không biết ngươi tử diệt là cung được cái gì, nhưng ngươi hy hòa một giới hai võ thần, quả thực quá để người giao ước. Yêu tôn động tác, không chỉ là đoạt kiếm, đồng thời cũng tại gián đoạn nữ tử áo trắng cùng hy hòa chi vũ dung hợp. Liên cung chân lạc dương độ kiếp không thể bị quay dày đồng dạng. Nữ tử gáo trắng giờ phút này cũng là giống nhau cảnh ngộ, để phòng tàu Hỏa nhập ma. Giảng cười có manh núi ngươi tại, há lại cho sơn hải giới tái xuất một võ thần. Thiên quân chống cự huyết ảnh, ngược lại là hồng trần giới cái kia họ trần người trẻ tuổi. Nếu như thành công đột phá đến thần mà Minh chi cảnh giới, chỉ sợ càng mạnh hơn hơn cùng cảnh giới hạ đường thiên hải đâu. Lộ đạo nhân cùng già la thập, một cái muốn tháp, một cái muốn tiêu diệt ma Phật truyền thừa, sẽ không cho trần lạc dương cái này cơ hội. Yêu tôn bất vi sở động Nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho ngươi cầm tới cái này tòa tháp cơ hội. Thiên Quân chợt cười một tiếng, "Như vậy đi, ngươi ta hợp tác, ta giúp ngươi cầm tới cái này tòa tháp, sau đó chúng ta có thể trao đổi tháp, kiếm, cộng đồng tham tưởng." Không chờ Yêu Tôn trả lời, cái kia thập dương 10 cây vây quanh hạ nữ tử áo trắng đột nhiên gian nan mở miệng, "Đại ca, không muốn." Nha Đồng đốc, họ trần bán đi ngươi thay hắn cản hôm nay cái này một cái đâu." Thiên Quân vừa bực mình vừa buồn cười, "Đã đường lao ma sớm đã vẫn lạc." Có minh thần kiếm bảo hộ ngươi, ngươi tại Hồng Trần một chút nguy hiểm đều không có, không có cái kia trần lạc dương điều khiển, chúng ta cũng cuối cùng có thể trùng phùng. Nữ tử áo trắng sắc mặt thống khổ, trong đầu loạn thành một đống, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước. Nàng giờ phút này chỉ có thể gian nan mở miệng lập lại, đại ca, không cần. Thiên quân thở dài, ngươi mấy năm này tại Hồng Trần giới đến cùng đều kinh lịch thứ gì. Nha đồng đốc, vì bảo đảm ngươi chu toàn, ta mới cùng mánh núi nhượng bộ A. Yêu tôn nghe vậy cũng không tức giận. Chỉ là cười ha ha, lệnh dương, ngươi cái chủ ý này, ngược lại là rất hợp ta tâm ý. Đại ca nữ tử áo trăng thân thể run dày kịch liệt, màu tím đại nhật bắt đầu cấp bách thu nhập trong cơ thể nàng. Thiên quân thấy thế, lần nữa thở dài, ngươi bộ dáng này, manh núi nên lo lắng chúng ta cùng Hồng Trần liên hợp một mạch, giờ phút này càng sẽ không đúng lòng Trên thực tế, yêu tôn giờ phút này xác thực không nói, thế công gấp hơn mạnh hơn. người cây cuối cùng tại hy hòa giới, Trần Lạc Dương làm người ta có nghe thấy, giã tâm của hắn. Một cái hồng trần giới chứa không nổi. Thiên quân thở dài, nữ sinh hướng ngoại, tương lai ngươi là cùng ta cùng một chỗ ngăn cản hắn nhập hy hòa, vẫn là cùng hắn cùng một chỗ giết ta đây. Nữ tử áo trắng thân thể dần dần quân mình, là màu tím ánh nắng trô vây quanh, đại ca. chí ít hôm nay. Không cần. Thiên quân trầm mặc một cái chấp mắt về sau, lần nữa thở dài. Nếu không phải năm đó giúp ta, ngươi cũng không cho tới bị này một kiếp, mà thôi. Hắn đưa tay từ nữ tử áo trăng trong tay lấy ra sáng rực cổ kiếm. Sau đó một kiếm giơ lên, rực rỡ kiếm quang nháy mắt bổ ra vũ trụ, đầy trời huyết ảnh, vì đó lui lại. Lệnh Dương, làm gì sinh cường? Yêu Tôn trong giọng nói đã không còn ý cười, chỉ có máu tanh băng hàn lệ khí sắc ý, xem ra cái này kiếm là muội muội của ngươi, không phải là của ngươi. Thiên Quân cầm sáng rực cổ kiếm bàn tay đang không ngừng rung động. Mà phía sau hắn nữ tử áo trắng thân ở màu tím đại nhật bên trong, đồng dạng đang run rẩy. Ngươi đừng sinh cường mới là thật. Thiên Quân ngữ khí bình tĩnh, Kiếm chỉ yêu tôn. Phương xa đang xem cuộc chiến đám người, một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họ. Không chỉ có là trước mắt một màn, cũng vì đã chẳng biết tung tích Trần Lạc Dương cùng Huyền Thiên U Minh Tháp. Lương giới chí tôn đuổi theo, Huyền Thiên U Minh Tháp cuối cùng lại chạy không khỏi, bị vây lại đường đi. Minh Tôn 12 kiếm cùng phát, giống như lồng giam, đem bảo tháp một mực khóa lại. Thiên Phật thì lại lấy trưởng trung vật quốc, bao phủ Huyền Thiên U Minh Tháp, ý đồ đem luyện hóa. Chỉ cần có thể trước phá vỡ, giải quyết bên trong Trần Lạc Dương. Về sau có thể lại chậm chậm toan. Trong tháp, Ma tôn Lổ Sắc đã hoàn toàn không gặp. Trần Lạc Dương một mình ngồi ngay ngắn. Thần kiếp sắp xảy ra. Nhưng tại thời khắc này, bảo tháp bị thiên Phật phá vỡ. Chương 721, đạp phá lại trời. Thiên Phật Phật quang luyện hóa Huyền Thiên Đu Minh tháp, dù chưa có thể quả thật đem hóa thành của mình, nhưng đã có chỗ tiến triển, có thể thành công đem mở ra, dung đi vào. Minh Tôn đối với cái này không có can thiệp, ngược lại phối hợp thiên Phật, áp chế Huyền Thiên Đũ Minh Pháp. Hắn không dung bảo tháp rơi vào thiên phật tay, nhưng sẽ không như thế đã sớm phá. Chỉ ít, trước tiên đem vốn là chiếm cứ huyền thiên U minh tháp Trần Lạc Dương giải quyết hết, sau đó mới đến phiên hai người bọn họ ở giữa vấn đề. Cái kêu họ Trần người trẻ tuổi, giả mạo ma tôn, bày ra như thế một cái đại thủ bút, tự thân có thể tại võ tôn cảnh giới thời ngắn ngủi chống lại võ thần, hiện tại càng là trực tiếp hướng võ thần chi cảnh khởi xướng bắn vọ. Nếu như cho hắn thành công, lại có huyền thiên U minh tháp tại tay thì sự tình nhất định liên tục xuất hiện vận sóng. Không có tay trước trước nội chiến sự tỉnh, Minh Tôn sẽ không làm. Đương nhiên, hắn cũng cũng không hề hoàn toàn buông xuống đối với Thiên Phật cảnh giác. Một bên gấp trầm trầm Thiên Phật, một bên trợ giúp đối phương áp chế Huyền Thiên U Minh Tháp phản kháng. Mà khi Thiên Phật cuối cùng phá vỡ Huyền Thiên U Minh Tháp, đem mở ra thời khắc, một cái bàn tay đột nhiên từ đó nhô ra. Bàn tay phản phất xuyên qua vô tận hư không, đi thẳng tới Thiên Phật trước mắt. Thiên Phật Phật Quốc Tịnh Thổ dùng để luyện hóa Huyền U Tháp Thình lình dẫn sói vào nhà, bàn tay nháy mắt đập vào hắn luật miệng. Kim Minh bát, bị Ngọc Như Ý ngăn trở. Ngũ khí lưu chuyển ở giữa, bàn tay tại Phật Đà Kim thân thượng đánh ra một cái thật sâu chưởng ấn. Cho dù ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát quang ảnh cùng một chỗ tụng kinh vĩnh sướng, vô số thiên hoa loạn truy ra chỉ phòng ngự, vẫn bị thanh khí, bạch khí, tử khí, âm dương nhị khí cùng huyền hoàng chi khí ngăn cản. Thiên Phật tiếng rên rỉ bên trong, dán rắn, rắn chắc chắc bị đánh một cái. Giống như lưu ly tinh khiết sáng long lanh Phật Đà Kim thân nháy mắt trở nên mơ hổ, thật lâu khó khôi phục. Minh Tôn đồng dạng lớn kinh, lúc này huy kiếm tiến lên. Thái cực đồ chuyển động dưới, một thân ảnh tự Huyền Thiên U Minh thắp bên trong đi ra, ngăn trở Minh Tôn mũi kiếm. Chính là Đạo Quân Thanh Vi. Xảy ra bất ngờ một trường, đem thiên Phật đánh được ngã xuống, để Minh Tôn ngạc nhiên. Ngày xưa Lương Tương hợp nguyên tri nghi về sau, bọn hắn cùng Đạo Quân có chôn giấu đồ bí mật. Đạo Quân lợi dụng trước đây chiếu cố Trần Lạc Dương thắng được Ma Tôn Tín Nghiệp, sau đó hôm nay phản bội, Cho ma tôn lấy trọng thương. Hết thể thuận lợi, giống như kế hoạch phát triển, nhưng mặc kệ thiên Phật vẫn là minh tôn, há lại sẽ hoàn toàn tín nhiệm đạo quân. Thấy đối phương bị thiên Phượng ngăn trở, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn kết quả. Nếu như đạo quân cùng bọn hắn cùng đi truy huyền thiên U minh tháp, mọi người liên thủ sau khi, tự nhiên vẫn sẽ bảo lưu đối với lẫn nhau tối thiểu nhất để phòng. Thế nhưng là đuổi huyền thiên u minh tháp xa như vậy, sớm đã xa cách đạo quân cùng thiên Phượng chiến trường. Đạo quân coi như đến tiếp sau chạy đến cũng muôn chút công phu, lại thình lình đối phương thế mà ngay tại Huyền Thiên U Minh Tháp bên trong. Trước không đề cập tới nàng như thế nào hất ra thiên vương, như lai chạy tới nơi này, mấu chốt là nàng như thế nào giấu giếm được hai người bọn họ, trước một bước tiến Huyền Thiên U Minh Tháp. Minh Tôn con người có chút có vào, liền gặp đạo quân một cái tay khác trên lòng bàn tay, dĩ nhiên nâng một miệng hát quang, hắc quang quan trên tay, chậm chậm thành tròn, tan thành mây khói. Cái này hắc quang, Minh Tôn cũng không phải là không hiểu một chút nào. Bởi vì cái kia vốn là nguồn gốc từ hoàng tiền giới, chính là đời trước hoàng tuyển chúa tể sở hữu. Về sau chạy vào hồng trần, một đường rơi xuống Trần Lạc Dương trong tay. Minh Tôn trước đây đã đối với Trần Lạc Dương đạt được cái này, miệng Hắc Quan âm thầm lòng nghi ngờ, lại thinh linh Hắc Quan lại còn có dạng này diệu dụng, dĩ nhiên đem đạo quân tiếp dẫn dáng lâm tới, càng giấu giếm được hắn cùng Thiên Phật cảm giác. Thiên Phật vội vàng không kịp chuẩn bị, quả thực bị đánh một cái hú ác. Chí Tôn ở giữa đại chiến, trừ lấy ít địch bị vây công. Bình thường rất ít xuất hiện tình huống tương tự. Một tròi một, kém nhất có thể rút đi, không cho tới tùy tiện thụ trọng thương. Nhưng thiên Phật bị đạo quân âm một chiêu này, lập tức thiệt thòi lớn. Đạo quân chủ tính đã lâu một kích, tự nhiên là lấy hết toàn lực. Thiên Phật trước ngược trường ấn, như là điều khác, không có nửa điểm khôi phục làm dịu dấu hiệu. Thanh vi, ngươi có thể được cái gì? Thiên Phật thanh âm ngược lại là vẫn nghe không ra biến hóa, chỉ là thân hình đứng thẳng bất động trong hư không bất động, Phật quốc ẩn ẩn có vỡ chi tướng Ngươi đã có thể vào cái kia bảo tháp Khi nhưng trực tiếp lấy Đạo quân huy động thanh tĩnh ngọc như ý Ngăn lại Minh Tôn Hoàng tuyển kiếm Ta có thể được đến rất nhiều Du Thanh Yêu lựa chọn Thanh Vi cùng Hồng Trần A Minh Tôn đống nhiên mở miệng Chỉ là người tin Trần Lạc Dương Đạo quân lạnh nhạt nói Tin bất quá hắn hủy dạ cũng không quan hệ Ta vẫn có cái khác thu hoạch Thiên Phật hai mắt bên trong Quang mang lập tức chập trùng một chút Gia la thập cảm thấy Đạo quân cùng Minh Tôn đổi lại một chiêu Nệ tránh Minh Tôn kiếm thế, không ngăn cản nữa Minh Tôn, ngược lại tới gần Thiên Phật. Thiên Phật già la thập cuối cùng động, nâng lên kim bình bát, đối mặt Đạo Quân, "Nguyên Lai, ngươi còn muốn xa bà giới?" "Đúng vậy a." Đạo Quân huy động Thanh Tĩnh Ngọc Như Ý, vào đầu hướng Thiên Phật đánh rơi, Thiên Phật thì lại lấy kim bình bát miễn cưỡng chống đỡ. Minh Tôn nhìn chăm chú Đạo Quân, hai mắt ánh mắt biến ảo. Thanh vi giới đạo môn đỉnh tiêm cự đầu, còn có xa bà giới Phật môn ba đại thần tăng, đều phân biệt theo Đạo Quân, Phật tới đây, Dưới tình huống bình thường, Huyền Thông phương Trượng mấy người không cần lo lắng xa bà giới, cho dù xa bà có biến, bọn hắn cũng có thể kịp thời chạy về. Nhưng đạo môn trừ cự đầu trước mắt hồi trở ngại bọn hắn. Không có Du Thanh Lưu, Diệu Sinh đạo nhân chờ đạo môn cao thủ đứng đầu nhất, Thanh Vi giới đạo môn cái khác võ tôn cự đầu, không đủ để đánh hạ xa bà giới, xa bà giới tự có vô số cao thủ. Hung chi, thiên Phật chỗ ở, coi như Diệu Sinh đạo nhân bọn hắn đi, cũng vô pháp công phá. Nhưng đạo quân có những người khác tay. Thiên Phật hai mắt bên trong khả quan chính mình xa bà giới động tĩnh, xuyên qua xa xa hư không, hắn lúc này đã có thể trông thấy một thiếu nữ tại xa bà giới bên trong hành tẩu. Nhân hoàng truyền nhân, võ tôn tri đỉnh, đã từng hồng trần giới đông tru nữ hoàng, hứa nhược đồng. Được đạo quân thu lưu tương trợ, tại thanh vi giới thương thế khỏi hẳn, giải quyết thần kiếp hứa nhược đồng, đã tái hiện ngày xưa phong thái, lại cố gắng tiến lên một bước, cử ly võ thần tri cảnh vẹn vẹn cách nhau một đường. Bây giờ nàng đến còn đạo đ cùng sa bà giới bên trong một đường quét ngang thanh vi giới cái khác cao thủ tự nhiên nhẹ nhóm hứa nhược đồng nhân hoàng lệnh tại tay thực lực tu vi càng cao càng có thể phát huy ở trong ý lực bắt đầu tiêu mất nhóm Phật ảnh hưởng khiến sa bà giới bên trong người thoát khỏi vốn có tín ngưỡng. Thanh vi sa bà lưỡng giới thường có ma sát gần như túc địch vạn cổ đến nay không chi giao tay bao nhiêu để đệ tử Phật môn lập tức toàn bộ quy y để là môn kháng cự sẽ cực kỳ mãnh liệt Ngọc Thạch câu phần người chúng Nhưng có nhân hoàng ở giữa điều hòa với tư cách cân bằng cục diện thì lập tức hòa hoan rất nhiều đạo quân phó thác hứa nhược đồng tới đây chính là đem những này đều cân nhắc tiến đến mà hứa nhược đồng bản nhân cũng đem vì vậy được lợi thiên Phật có thể rõ ràng nhìn rõ đây hết thảy lại không cách nào lập tức trở về đi hắn bị đạo quân trọng thương lúc này liều l Linh chạy trốn khả năng bị đạo quân truy kích tiến thêm một bước bị thương đạo quân trước mắt tư thế rõ ràng đem một đường truy thiên Phật hồi xa bà giới nhất định muốn đem bắt lại cho tới lưu lại Minh Tôn cùng Huyền Thiên Du U Minh Tháp, nàng lại tựa hồ như cũng không lo lắng. Mà Minh Tôn đối mặt Huyền Thiên Du U Minh Tháp thì không có giống thiên phật vừa rồi đồng dạng, lập tức tiến lên nếm thử luyện hóa. Hắn mặt không biểu tình, nhìn chăm chú đạo quân. Thiên phật đồng dạng không có chỗ chạy, ngược lại nói với Minh Tôn, còn xin lộ thí chủ làm cứu viện. Lộ sư Minh, muốn không nên mạo hiểm một lần. Đạo quân lạnh nhặt nói, tòa bảo tháp này mặc dù chuyên môn khắc chế U Minh thần, nhưng nhìn sư huynh ngươi vừa rồi cùng giao thủ, tựa hồ cũng không lo ngại. Nàng Sở Dĩ ưu tiên lấy thiên Phật, một mặt là ngăn cản đối phương trở về xa bà giới, một phương diện khác tất nhiên là bởi vì nàng rõ ràng, Minh Tôn người muốn luyện hóa cái này Huyền Thiên U Minh Tháp, xa so với cái khác mấy giới chí tôn khó khăn. Toàn này nhằm vào U Minh thần có thể phát huy càng lớn uy lực bảo tháp, Minh Tôn lộ phòng có thể cùng bình thường giao thủ, đã khó được trí cực. Bởi vì hắn cũng là U Minh thần. U Minh thần không minh. Một cái duy nhất có thể trên bên ngoài hoạt động bị cái khác mê giới trí tôn thừa nhận U Minh Thần. Thực lực mạnh chỉ là thứ yếu nguyên nhân, càng mạnh U Minh Thần càng thụ cái khác chí tôn kiên kỵ, càng sẽ hợp nhau tấn công. Chỉ có Không Minh Lộ Phong ngoại lệ, bởi vì hắn phản bội cái khác U Minh Thần. Bởi vì hắn nguyên nhân, lúc trước không chỉ một đã đã có thành tựu U Minh Thần vẫn lạc, không thể không chia ra trọng sinh, lại lần nữa bắt đầu. Mà Minh Tôn Lộ Phong, hoặc là nói U Minh Thần Không Minh, cũng là lục giới chí tôn bên trong nhằm vào cái khác U Minh Thần nghiêm khắc nhất một vị. Ung dung tuế nguyệt đến nỗi nay, Minh Tôn cũng đang một mực cải tiến tự thân, thành quả khả quan, bây giờ đối mặt huyền thiên Vũ Minh Tháp, cũng dám chính diện nên chiến. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Hắn muốn luyện hóa tòa bảo tháp này, xa so với cái khác trí tôn khốn khó hơn nhiều. Mà hắn càng không dung tòa bảo tháp này rơi vào cái khác mấy giới trí tôn trong tay. Phải nói, hắn muốn tìm biện pháp hủy diện tòa bảo tháp này, không dung tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nhưng bây giờ, hắn khả năng không có nhiều thời gian như vậy. Trần Lạc Dương đang bảo tháp bên trong, xung kích võ thần tri cảnh. Đạo quân một trưởng trọng thương thiên phật đồng thời, trần lạc dương trong cơ thể thần kiếp, cuối cùng giáng lâm. Từ trong đến ngoài lực lượng cường đại, phản phất muốn đem hóa thành cho bụi. Cảm giác này, cực giống lúc trước Hồng Trần giới lạc Nhật Sơn chiến bên trong, hắn giúp Diệp Thiên Ma chia sẻ thần kiếp thời bộ dáng, nhưng sau khi đó muốn mãnh liệt vô số lần. Hắn mạnh hơn nhiều Diệp Thiên Ma. Mà hắn thần kiếp, đồng dạng mạnh hơn nhiều đối phương. Dù là trước đó có tiêu mất Diệp Thiên Ma thần kiếp kinh nghiệm, Giờ phút này vẫn lộ ra hạt cắt trong sa mạc. Nhưng Trần Lạc Dương thần sắc kiên ổn, lạnh nhạt chỗ. Hắn tích lũy đã đầy đủ, hết thảy nước chạy thành sông, chỉ cần một chút thời gian, một cái quá trình để hắn chân chính vượt qua cái kia đạo danh trời. U minh huyền thiên trong tháp, Trần Lạc Dương trên giới quanh người làm ngông lung mở mịt bao phủ, mở mịt bên trong sinh ra huyền diệu quan huy, dần dần vây quanh toàn thân hắn. Bảo tháp bên ngoài, Minh Tôn hoàng Tuyển kiếm đánh rơi, bảo tháp chấn động, nhưng không gặp tổn hại. Minh Tôn mặt không biểu tình cầm kiếm tay ổn định như hằng liên tục đánh xuống. Hắn đang chờ. Chờ Thiên Phượng. Đạo quân đem Thiên Phượng bỏ rơi, chạy tới nơi này cho Trần Lạc Dương giải vây cũng an toán Thiên Phật. Thiên Phượng định sẽ không từ bỏ ý đồ, khi một đường đuổi theo. Với tư cách hiện có tu vi cảnh giới cao nhất của U Minh Thần, Minh Tôn đồng dạng đối với cái khác của U Minh Thần cảm ứng mánh liệt. Hắn xác định huyền thi còn trên tay đạo quân, không có giao cho Thiên Phượng mua đường. Như vậy Thiên Phượng liền nhất định sẽ đuổi theo quả nhiên Hư không bên trong lần nữa chuyển đến thanh lệ tiếng phượng hót. Thiên phượng quả nhiên đổi tới, đồng thời nhào về phía đạo quân. Thiên Phật có thể giải thoát. Nhưng vào lúc này, huyền thiên đũ minh tháp đống nhiên bỗng nhiên đứng im. Trên bảo tháp có cửa lớn tự hành mở ra. Trần Lạc Dương, từ đó đi ra. chương 722, chiến lưỡng giới chúa tể. Trần Lạc Dương từ huyền thiên đũ minh tháp bên trong ra, bề ngoài nhìn qua cùng lúc trước tựa hồ đồng dạng. Nhưng ở trận người, bất luận minh tôn, thiên Phật đạo quân hay là thiên phượng cùng trên lưng hắn cơ trọng, đều có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này áo đen người tuổi trẻ nội tại, đã hoàn toàn khác biệt. Trần lạc dương nguyên bản như vũ trụ tinh không giống nhau thâm thúy khó dò sông đồng, lúc này trở nên cùng thường nhân không khác. Nhưng cả người hắn phản phất cùng vũ trụ hòa làm một thể, huyền ảo không hiểu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, trên đời các loại đạo lý, tựa hồ cũng theo tâm ý của hắn mà động. Vượt qua thần kiếp, vượt qua luân trời, đạt được võ đạo thứ 22 cảnh chính là đạt được võ thánh cảnh giới. Thần Ma Minh Chi có thể phá thế gian đủ loại đạo lý, chân chính chạm đến thiên địa đại đạo. Võ đạo thứ 22 cảnh, Thần Minh. Giờ khắc này, Trần Lạc Dương chính thức đặt chân lục giới chí tôn chúa tể vị trí lĩnh vực. Một bước phóng ra, chính là hoàn toàn mới thiên địa. Làm phiên đạo hữu. Trần Lạc Dương có huyền thiên u minh pháp ra, sông đạo quân khẽ vuốt cảm gửi tới lời cảm ơn, cùng lúc đó chính là một quyển, đánh về phía Minh Tôn. Nắm đấm dường như xuyên qua mây ngông hư không. Không nhìn không gian cùng lúc, ra quyền đồng thời liền đã đến minh tôn trước mặt. Minh tôn mặt trầm như nước, hoàng tuyển kiếm ý đồ đem huyền thiên U minh tháp đẩy ra, mà hắn chống không một cái tay khác, thì ngón giữa và ngón trỏ khép lại, dùng chỉ thay kiếm, mũi kiếm điểm hướng trần lạc dương nằm đấm. Đỏ sầm quang mang sẹt qua vũ trụ hư không, lệ khí kinh thế, lấy phá diệt vạn vật tình thế ở trong hư không nở rộ. Chính là 12 thức ú minh diệt tuyệt kiếm chung ý, một thức diệt kiếm. kiếm quang chung quanh Trong hư không nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít đỏ thâm vết rách vô hình vô chất không gian giờ phút này phản phất hóa thành hữu hình vật chất cũng lọt vào phá hoại Trần Lạc Dương nắm đấm cùng đỏ sẩm kiếm Quang tiếp xúc phản phất cũng thay đổi thành một cái dây nát đồ sứ, ra thịt mặt ngoàiể hiện, hiện huyết hồng tế văn vết rách nhưng sau đó một khắc bàn tay kia khôi phục như lúc ban đầu không gặp nửa điểm vết thương ngược lại là đỏ sẩm kiếm Quang bắt đầu trở nên có hình có chất giống như là biến thành thực tế lưới kiếm trái lại vỡ vụ Minh Tôn xưa nay không biểu lộ trên mặt Cuối cùng xuất hiện mấy phần biến hóa, khẽ nhíu mày. Tại hắn cố ý gây nên dưới, có không ngừng một thức u minh kiếm ý chạy vào Hồng Trần, nhưng là hắn rất xác định, không bao gồm hắn vừa rồi thi triển một thức diệt kiếm. Minh Tôn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa xuất kiếm. Kiếm quang đen kịt, giữa không trung hóa thành lưới, nháy mắt phân bố vũ trụ, chính là một thức Vũ kiếm. Đồng dạng cũng là chưa từng tại Hồng Trần bên trong lưu truyền kiếm thức. Lưới một dạng kiếm quang giăng khắp nơi, vây quanh Trần Lương, kiếm quang ở giữa tràn ngập hắc khí. Quang mang cũng không lăng lệ, mà là quỷ dị vật mẹo, biến hóa khó lường, gọi người khó mà ước đoán. Mà kiếm quang tản mát mà ra hắc khí, thì khiến người sinh ra ngạt thở cảm giác. Trần Lạc Dương xuất thủ không thay đổi, vẫn là một quyền đánh ra. Song phương va chạm, hắn nắm đấm cùng cánh tay nháy mắt nhiễm lên tầng một màu đen, đen như mực, mất đi sáng bóng. Nhưng sau đó một khắc, cánh tay của hắn lại lần nữa khôi phục như thường. Mà minh tôn hắc quang kiếm võng, thì phản phất hóa thành dính mãn bụi bặm tơ nhện, bị Trần Lạc Dương nắm đấm một quyền đạo phá. Ngoài tất cả mọi người dự liệu biến hóa, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, nhìn chăm chú cái kia thân mang áo đen người trẻ tuổi. Mặc dù đều biết người trẻ tuổi kia thực lực không phải tầm thường, một khi đăng lâm võ thần cảnh giới về sau, nhất định thần thông quảng đại, nhưng trước mắt tình huống, vẫn là để đám người ghé mắt. Liên đạo quân đều đa phần mấy phần lực chú ý đến bên này. Minh tôn mặt không đổi sắc, kiếm thức lại đổi. Đạo đạo bạch khí tại vũ trụ bên trong tung hoành bay lượn, chỗ đi qua, hư không đổ sụp. Bạch khí dường như hình thành quỷ dị vòng xoáy, từ đó sinh ra hấp lực, thu nạp thế gian hết thảy sinh cơ, sau đó đem đoạn tuyệt. Diệt kiếm, ưu kiếm về sau, Minh tôn tái xuất một thức tuyệt kiếm, đều là kiếm ý chưa từng chảy vào hồng trần nhân gian chiêu số. Trái lại trần Lạc Dương xuất thủ, thì phản phất không có chút nào biến hóa, vẫn một quyền nên tiếp. Nắm đấm khắp nơi, chưa tới gần những bạch khí kia hình thành vòng xoáy, trần Lạc Dương cánh tay mặt ngoài làn ra, liền nhanh chóng khô quắt xuống dưới, mất đi lượng nước sáng bóng giống như là muốn biến thành một cỗ thời khô. Cánh tay hắn bên trong sinh cơ, đại lượng trôi qua, bị những bạch khí kia vòng xoáy thôn vệ. Nhưng Trần Lạc Dương đối với cái này bỏ mặc, nắm đấm vẫn vững bước hướng về phía trước. Mà theo cánh tay của hắn tiếp tục hướng phía trước đánh ra, nguyên bản khô quắc huyết nục ra thịt, lại bắt đầu lần nữa khôi phục như thường. Cùng lúc trước cái kia một thức diệt kiếm cùng một thức vũ kiếm tình hình tương tự, Minh Tôn một thức này tuyệt kiếm, cũng bước theo gót. Bạch khí vòng xoáy hình cùng đứng im nguyên kết, sau đó bị Trần Lạc Dương nắm đấm đánh nát. Minh Tôn song đồng thả ra kỳ quang, hắn nhìn ra mấy phần đầu mối. Trước mắt thanh niên mặc áo đen, nhìn như đơn giản một quyển, lại bao quát ngàn vạn, trong nháy mắt phân biệt U Minh thập nhị kiếm biến hóa, đem phá giải. Mỗi một kiếm đều ra tay trước vùng tác dụng, nhưng ngay lúc đó liền lại mất đi hào diệu, huyền cơ liền tại tại đây. Thanh niên này mặc dù vừa mới đặt chân võ thần chi cảnh, nhưng đối với đại đạo rượu lý phỏng đoán phân tích rõ, lại cao minh kinh người. Minh Tôn mặt không biểu tình, nhưng kiếm thế nhanh hơn mới, tuyệt diệt chúng sinh. Dẫn U Minh quá khứ 12 thức của U Minh kiếm ý, liên hoàn không dứt. Kiếm ý cô đọng, nhưng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Minh tôn tu vi cực cao, 12 kiếm ra, lại đâu chỉ 120.000 kiếm, 12 ước kiếm. U kiếm quỷ dị khó lường Minh kiếm mở rộng hoàng tuyển. Diệt kiếm băng thiên diệt nói. Tuyệt kiếm tàn sát thương sinh. Kiếm thế khắp nơi, phản phất hoàng tuyển U Minh địa ngục trực tiếp ráng lâm ở đây, vây quanh Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương hành tẩu với vô gian địa ngục bên trong Thân hình tại bình thường cùng bạch cốt ở giữa giao thế biến hóa. Nhưng Minh Tôn trên mặt cũng không vui mừng. Xâm La địa ngục, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Lạc Dương thân hình dần dần bị đóng băng trong đó, như muốn bị không ngừng ép vào càng sâu tầng dưới chót, vĩnh thế không được luân hồi, không được giải thoát. Thời gian và mẹo, chẳng biết qua vạn năm vẫn là một cái chớp mắt. Đột nhiên, hoàng tuyển chỗ sâu, có huyền chuyển trí cực một trùng sáng huy, từ địa ngục tầng dưới chót xông ra, đem toàn bộ hoàng truyền phá hủy làm hai nửa. Chân Lạc Dương thân ảnh Dọc theo cái kia một chùm qua mang, phân liệt minh phủ, tái hiện thế gian. Tại trước người hắn, Quang Huy huyền truyện, vĩnh viễn không có điểm dừng. Sau lưng hắn thì là một mảnh sương mù, không gặp giới hạn. Phạm Trần Lạc Dương chỗ đi qua, U Minh kiếm ý biến thành minh phủ, dồn dập tăng dã, hóa thành mông muội không chịu nổi dị tượng. Mà trước người hắn Quang Huy, thì đem minh phủ xé ra, thế không thể đỡ. Minh Tôn ánh mắt hơi động một chút. Trần Lạc Dương đang lầm võ thần chi cảnh, trừ thần mà minh chi bên ngoài lại vẫn sinh ra một phen khắc thần dị. Cùng rõ ràng thế gian đại đạo diệu lý hoàn toàn tương phản thần dị. Ngu muội, che đậy lực lượng của đối thủ. Thế gian đại đạo ngàn vạn, tiên thiên hậu thiên, thời gian không gian, âm dương và tượng, lưỡng cực quý nhất, cả đến cuối cùng vô cực phục thủy, hỗn nguyên nhập diệt, chính là tất cả mọi người chăm chỉ không ngừng truy cầu. Thượng cổ chư thần ma như thế, bây giờ lục giới trí tôn cùng chúng sinh cũng như là ham học hỏi, phân tích, phân rõ, lý giải, nắm giữ, quy nạp. Dung hội, không ngừng hướng đổi mới càng cao hơn tiến. Trước mắt Trần Lạc Dương bản cũng không ngoại lệ. Nhưng trừ của mình truy cầu bên ngoài, hắn làm che giấu những người khác, trở ngại những người khác ham học hỏi, khiến người ngu muội Trình độ nào đó, đối với võ thánh cảnh giới cường giả đến nói, võ thần phía dưới đều ngu muội có thể vặn vẹo điên đảo đối phương đạo lý, xem đối phương võ đạo như không. Nhưng ở võ thần lẫn nhau ở giữa, thì không tồn tại như thế thần dị. Mọi người một lần nữa suy nghĩ so với liều riêng phần mình đối với đại đạo diệu lý lý giải nắm giữ. Nhưng lại ở đây đám người chợt ý thức được, trước mắt Trần Lạc Dương, rõ ràng đang lửa che Minh Tôn đối với bản thân võ đạo trưởng khống. Hắn không chỉ chính mình phân tích hóa giải Minh Tôn kiếm thế, đồng thời còn trái lại quái yếu nhiếu Minh Tôn. Vì như thế, mới có thể lấy thứ 22 cảnh, thần Minh chi cảnh, khiến thứ 23 cảnh quy nguyên cảnh giới Minh Tôn không có thể làm sao. Đến võ thần cảnh giới, Một cảnh cùng một cảnh ở giữa hàng rào càng phát ra rõ ràng. U Minh thần tại võ tôn chi cảnh thời đều có thể bằng tự thân thần dị cùng cảnh giới cao hơn cao thủ đối kháng. Nhưng đến võ thần cảnh giới, Minh tôn người mang U Minh thần không minh khả năng, lại không cách nào áp đảo cùng cảnh giới cái khác mấy giới chủ làm thịt. Võ thần chi cảnh đã gần đến hồ nói, vạn pháp đồng quy, khó phân cao thấp. Mà giờ khắc này, Minh tôn đối mặt mới vào võ thần chi cảnh Trần Lạc Dương, lại không có thể làm sao. Trần Lạc Dương sau lưng ngâm ngụi mịt, không ngừng tiêu mất ở Minh kiếm ý biến thành Hoàng Tuyển luyện ngục. Minh Tôn ngưng thần tĩnh khí, chậm chậm hóa giải cái kia ngông ngợi mờ mịt, khôi phục kiếm ý phong mang. Nhưng Trần Lạc Dương hát vang tiến mạnh, đạp đại đạo mà đi, đã dọc theo cái kia một tuyến luyện chuyển linh quang, xông ra Hoàng Tuyển luyện ngục. Hắn vừa ra Hoàng Tuyển, đối diện chính là một trường đánh tới. Phật sướng vạn âm vang vọng hoàn vũ, tất nhiên là Thiên Phật xuất thủ. Mặc dù lúc trước bị đạo quân trọng thương, nhưng Thiên Phật giờ phút này vẫn là chuẩn xác năm chắc thời cơ, xuất trưởng ngăn chặn Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương tại chỗ một thức như Lai ma trưởng bên trong phấn toái bị ngạn, nên kích thiên Phật Duy ngã độc tôn song phương va chạm Trần Lạc Dương một thức phấn toái bị ngạn sau khi trên bàn tay chấp động nguyện chuyển quanh Huy Phật sướng phản âm lập tức sa sút song phương cứng rắn đổi một chiêu tại vũ trụ ở giữa thân hình đều là nhoáng một cái thiên Phật trên lồng ngực lúc trước bị đạo quân in lên trường ấn đột nhiên ngảy lên vết thương cũ thế bị liên lụy, thiên Phật Phật quốc tỉnh Thổ Vỡ tan lập tức ngăn không được Trần Lạc Dương ma trưởng bị ép hướng về sau ngã xuống. Nhưng lúc này Minh Tôn lại lập tức cầm Hoàng truyền kiếm công lên. Một kiếm tại tay, Minh Tôn kiếm thế đại thịnh, càng hơn lúc trước dùng chỉ thay kiếm. So sánh mới trầm hơn trọng ảm đạm Hoàng Tuyền địa phủ, bao phủ Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, tay khẽ vẫy, Huyền Thiên U Minh Tháp lập tức vọt tới Minh Tôn. Một lần nữa có võ thần ra giơ Huyền Thiên U Minh Tháp, lại không phải mới yên lặng bộ dáng, bộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp diệt Hoàng truyền địa phủ. Huyền Thiên U Minh Tháp vọt tới Minh Tôn. Minh Tôn nuôi kiếm một chút, đẩy ra bảo tháp đồng thời, vội vàng né tránh. Hắn mặc dù tu luyện được chẳng phải e ngại Huyền Thiên U Minh tháp, lại không dám coi là thật chịu một chút, nếu không cái này bảo tháp đối với hắn tạo thành tổn thương, đem rộng lớn với công kích cái khác mấy giới chủ làm thịt. Dù là như thế, người né qua, Hoàng Tiễn kiếm bên trên lập tức lại vỡ vụn một đoạn. Cùng lúc đó, Trần Lạc Dương đắc thế không tha người, lại một quyền đánh về phía Thiên Phật. Có thương tích trong người Thiên Phật không cách nào lại cùng hắn chính diện nghênh bĩnh. Đường đường xa bà chi chủ, bị ép tế lên Kim Bình Bác, nên chiến một cảnh giới thấp với đối thủ của mình. Minh Tôn tránh thoát Huyền Thiên Đồ Minh Háp, trên mặt thần sắc nghiêm trọng. Hắn hai mắt bên trong, đột nhiên sáng lên ánh sáng màu tím thấm. Một mực tính mỹ tím mãng hoàng tuyền giới, toàn bộ thế giới bỗng nhiên bắt đầu chấn động, phảng phất ngủ say ma thần thức tỉnh. Mà tại Hồng Trần giới phụ cận, Chính giao Chiến Huyết Ám Thiên cùng Yến Minh Không, đồng thời dừng tay, đứng thẳng bất động, hai mắt bên trong buộc phát ra tím sẫm qua hoa. Chương 723 đã sớm chuẩn bị. Không chỉ là huyết ám thiên cùng yến minh không, Hồng chân giới bên trong, phàm là tu luyện u minh thập nhị kiếm người, giờ khắc này đều thân thể chấn động, hai mắt bên trong thả ra tím sậm quang hoa. Tu vi càng cao, u minh kiếm thuật tạo nghệ càng sâu người, hai mắt bên trong tử quang càng là mãnh liệt. Trong đó, tự nhiên đặc biệt Trần Lạc Dương huyết ám thiên phân thân cầm đầu. Hung lệ nóng nảy u minh kiếm ý từ trong cơ thể hắn xuyên suốt mà ra, giữa không trung bên trong tàn phá bừa bãi, hoàn toàn không bị khống chế. Vạn Hành hắn cùng Yến Minh không một trận chiến, Song phương tránh đi Hồng Trần, thăng lên hư không, nếu không Hồng Trần nhân gian thương sinh sợ là lập tức liền phải tao ương. Tương Đạo Kiếm Ý sẽ lẫn, ẩn ẩn phải hóa thành một tòa quỷ dị môn hộ. Môn hộ mở ra, một bên khắc tính mịch Hoàng Tuyền Minh phủ lần hiện. Xưa nay băng lãnh tịch mịch Hoàng Tuyền trong địa ngục, giờ khắc này khác thường sôi trào lên, tựa hồ có ngàn vạn bóng người ở trong đó lắc lư. Ở trong có một người thân ảnh, càng ngày càng rõ ràng. Huyết Ám Tiên Miễn Cương Định Chủ Thần Sau đó thấy rõ cái thân ảnh kia, lại là hắn trên danh nghĩa sư phụ, đời trước huyết hà lao tổ, máu nhuộm thường khung huyết thương khủng. Sớm đã chết đi huyết hà lao tổ. Huyết hà lao tổ thân hình như mộng như ảo, không giống chân nhân. Nhưng hắn hai mắt bên trong đồng dạng có yêu dị tà lệ tím sẫm quang hoa chớp động, tại môn khác một bên, cùng huyết ám thiên xa nhìn nhau từ xa. Huyết hà lao tổ dường như cười cười, nguyên lai, u minh kiếm thuật là cái này tác dụng. Huyết ám thiên đối diện, yến minh không cũng là giống nhau bộ dáng. Mà nàng kiếm y diễn sinh mà thành môn hộ bên trong, ngàn vạn bóng người bên trong, một cái lao giả trổ hết tài năng. Yến Minh không trông thấy đối phương, hai con người lập tức co vào, cầm kiếm tay run rảy càng thêm kịch liệt. Lao giả kia, sớm đã cách nàng mà đi, nhưng vĩnh viên tại trong mắt của nàng sẽ không quên mất. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, nương theo nàng trưởng thành thân nhân duy nhất trưởng bối, nàng bá phụ, Yến Triệu. Lao giả hai mắt bên trong tím sậm quang hoa không ngừng chấp động, cùng Yến Minh không đối mặt. Yến triệu hồ nghĩ thoáng miệng nói cái gì Nhưng cuối cùng đóng chặt đôi môi, không có phát ra âm thanh. Đồng dạng tràn diện, còn tại Hồng Trần giới bên trong các nơi trình diễn. Vệ siêu nhiên đối mặt trắng niên mất sớm trưởng tử Vệ Linh. Giải Tinh mang đối mặt Thần Châu Hạo thổ thời liền qua đời sư huynh đệ. Thậm chí trong biển máu, Thẩm Thiên Chiêu cũng tại đối mặt chính mình bà ngoại, Độc Long phu nhân. Hắn mắt phóng tử quang, si ngốc nhìn qua môn đối diện lao ẩu. Tu tập Vũ Minh kiếm thuật chính là vì giờ khắc này. Nhưng là Độc Long phu nhân thân ảnh, dĩ nhiên chậm rãi biến vặn vẹo biến hình, giống như là muốn tạo dựng thành một cây cầu lương. Một tòa trực tiếp tiếp dẫn Hoàng Tuyển U Minh, dáng Lâm Thẩm Thiên Chiêu bên này cầu đối. Thẩm Thiên Chiêu phát ra một tiếng thụ thương như dã thú gầm thét. Hắn muốn ngăn cản đây hết thảy, trong cơ thể U Minh kiếm ý lại khó mà tự điều khiển. Trừ U Minh kiếm thuật, hắn còn có thủ đoạn khác, nhưng lại đều khó mà ngăn cản chính mình bà ngoại tại một chỗ khác Hoàng Tuyển giới hóa thành cầu đối. Hồng Trần các nơi, cùng U Minh kiếm thuật có quan hệ người, đều tại đứng trước một màn này. Cùng đã chết thân hữu trùng phùng đoàn tụ, vốn là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tỉnh. U Minh kiếm thuật giúp bọn hắn đạt thành tâm nguyện. Có thể đại giới, chính là sau một khắc bọn hắn người chết thân hữu, hiến tế tự thân âm hồn, hóa thành hoàng tuyển giới thông hướng Hồng Trần giới cầu đối, đã thông lượng giới con đường, dẫn U Minh hoàng tuyển chạy ngược Hồng Trần. Minh Tôn cử động lần này cũng không phải là ác thú vị đùa bỡn lòng người. Mục tiêu của hắn là hoàng truyền tràn vào Hồng Trần, tế sống Hồng Trần ngàn tỷ sinh linh, tiến thêm một bước tràn ngập hoàng truyền giới trong nháy mắt này từ sinh đến chết quá trình bên trong, đem thúc đẩy sinh trưởng ra cực hạn lực lượng. Cái này phần lực lượng, đem thông qua hoàng tuyển giới ra chỉ đến Minh Tôn bản nhân trên thân, sau đó trợ hắn trái lại chiến thắng Trần Lạc Dương. Tại cùng Trần Lạc Dương thực tế giao thủ trước kia, Minh Tôn không hề nghĩ tới, một chiêu này muốn dùng trên người người trẻ tuổi này, mà không phải mặt đối với cái khác mấy giới chủ làm thịt. Nhưng trước mắt, hắn không chút do dự. Mặc kệ là bởi vì là Trần Lạc Dương bản nhân đang lầm võ thần chi cảnh sau thực lực kinh người Còn là bởi vì Tôn Kiếp có thể khắc chế U Minh Thần Huyền Thiên U Minh tháp, Minh Tôn giờ phút này đều hạ thủ tuyệt bất dung tình. Không chỉ là hồng trần giới trong ngoài sinh ra biến hóa lớn, liền liền một bên khác trên chiến trường, chính cùng sa bà giới Phật môn cự đầu giao thủ đạo môn Thanh nhưu chân nhân, lúc này cũng mục hiện tím sẫm quang hoa, khó mà tự điều khiển. Kiếm ý sen lẫn mà thành U Minh cánh cửa bên trong, cũng hiện ra hắn lo lắng người chết, cũng dần dần hóa làm cầu đối. Bất quá, Du Thanh Như bên người, đột nhiên quét tới một cây pháp trận. Diệu sinh đạo nhân một tay cầm Ngọc Giản, một tay cầm phất trần quét xuống, Ngọc Giản tức thời vỡ vụn làm bụi bạm.